Nhà ở trong ngoài đều xoát thượng thuốc màu, như vậy phòng ở nhìn qua có vẻ thập phần mỹ quan. 1191 chương 1191 kinh diễm tân gia, 1. Hiện tại phòng ở mô hình đã hoàn thành, kế tiếp chính là bên trong chi tiết bộ phận. Gần 2 tháng sau, phòng ở mô hình đã kiến thành. Nhìn trước mắt Mỹ lệ kiến trúc, đàm tiểu thi thật sự cảm thấy thú nhân ở động thủ này phương tiện thật sự thập phần có thiên phú. Ta tưởng ở lầu một kiến một cái phòng bếp cùng phòng 8, lầu 2 cùng lầu 3 dùng để trụ người. Đàm tiểu thi nói, ân, ta cũng là nghĩ như vậy, lầu 1 vẫn là có một ít tầm ước, liền không đi. Đồ nhĩ tư cũng nói, trong phòng mặt thiết kế đồ nhĩ tư tưởng càng thêm nhiều. Bởi vì ở hiện đại sinh hoạt quá, đồ nhĩ tư biết hiện đại phòng ở thoải mái cùng tiện lợi, hắn cũng tưởng cấp đàm tiểu thi nhất tiếp cận như vậy sinh hoạt. Lúc sau một tháng, bọn họ chính là ở hoàn thiện phòng ở bên trong. Phòng ở tổng cộng có 3 tầng lâu, lầu một có bốn cái phòng, lầu 2 cùng lầu 3 có 5 cái phòng. Lâu một trừ bỏ phòng bếp cùng phòng tám, mặt khác hai cái nhà ở trong đó một cái coi như nhà ăn, dư lại một cái tạm thời coi như kho hàng. Lầu hai là đàm tiểu thi cùng bạn lữ nhóm phòng, lầu ba còn lại là bọn nhỏ phòng. Đến nỗi vì cái gì có năm cái phòng, đây là đàm tiểu thi đưa ra kiến nghị. Nàng cảm thấy, bọn họ năm người hẳn là cách ra ngủ, về sau thân mật hoạt động cũng thực hành cắt lược chế. Đồ nhĩ tư bọn họ bốn cái đối đàm tiểu thi lời nói đều tỏ vẻ tán đồng. Bọn họ mấy cái đều đứng chung một chỗ vẫn là có một y tế, nếu là bọn họ thay phiên hòa đảm tiểu thơ cùng nhau ngủ, như vậy bọn họ liền hòa đảm tiểu thơ đều có đơn độc ở chung thời gian, như vậy cũng thực hảo. Nay một tháng thời gian, đồ nhĩ tư vì cấp đảm tiểu thi một kinh hỉ hắn cũng không có làm đảm tiểu thi đi vào xem qua, thẳng đến phòng ở toàn bộ kiến hảo, bọn họ có thể dọn đi vào trụ khi, hắn mới đưa đảm tiểu thi mang theo tiến vào Đồ nhĩ tư bọn họ bốn cái cũng là hiểu được theo đuổi lãng mạn. Bọn họ là che đàm tiểu thi đôi mắt đem nàng mang tiến vào. Hảo sao? Ta có thể nhìn sao? Đàm tiểu thi thấy bọn họ mấy cái một bộ thần thần bí bí bộ dáng, trong lòng lại ngọt ngào lại chờ mong. Còn chưa tới, chờ một chút. Hưu lôi kéo đàm tiểu thi tay, bọn họ mấy cái vây quanh đàm tiểu thi lên lầu 2. Bọn họ trước hết đem đàm tiểu thi đưa tới nàng chính mình phòng. Lại qua một hồi lâu, bọn họ mới làm đàm tiểu thi mở to mắt. Nhìn trước mặt phòng, đàm tiểu thi ngay từ đầu sửng sốt một chút. Có như vậy một khắc nàng thật sự cảm thấy là ở hiện đại trong phòng. Trong phòng bài trí kỳ thật rất đơn giản, nhưng là nhìn qua lại thập phần ấm áp. Nhà ở trình thể nhan sắc là ấm màu vàng, chính là thuốc màu nhan sắc, Giường là đồ gỗ, mặt trên còn treo màu vàng màn tre, xem kia tài chất hẳn là cùng đồ nhĩ tư phía trước đưa cho nàng cái loại này ti giống nhau. Trừ cái này ra, trong phòng còn có một cái tủ quần áo một cái bàn cùng một phen ghế dựa, đều làm thập phần tinh xảo, hoàn toàn không giống thế giới này đồ vật. Mấy thứ này làm thật sự thật tốt quá. Đàm tiểu thi thật sự thập phần kinh hỉ, nàng vui sướng cũng đều biểu hiện ở trên mặt. Đồ nhĩ tư bọn họ mấy cái thấy đàm tiểu thi bộ dáng, bọn họ cũng cảm thấy này mấy tháng bận rộn xem như đáng giá. Muốn hay không nhìn xem mặt khác nhà ở. Đồ nhĩ tư nói. Đàm tiểu thi gật gật đầu. Mặt khác trụ người nhà ở đại thể đều không sai biệt lắm, chỉ là đều so nàng trong phòng bài trí đơn giản, cơ hồ đều chỉ có giường cùng ngăn tủ. Dư lại chính là lầu một phòng bếp cùng phòng tắm. Lâu một sở dĩ chỉ có bốn gian nhà ở, chính là vì làm phòng bếp lớn hơn một chút. Ngoài ra, mặt khác còn có một cái khá lớn nhà ở dùng để coi như nhà ăn. 1192 chương 1192 kinh diễm tân gia, 2. Thấy phòng bếp thời điểm đàm tiểu thi lại kinh diễm một phen. Bọn họ tưởng thực chú đáo, tuy rằng phòng bếp không thể giống hiện đại như vậy chỉnh tề, nhưng là bọn họ làm nồi và bếp còn có ống khói, còn có hai điều thật dài lưu lý đại. Đàm tiểu thi mới phát hiện. Hiện tại nồi là nồi sắt, lưu lý trên đài cũng phóng một ít thiết chén. Nồi sắt cùng thiết chén đều chế tạo thập phần tinh xảo, xem ra là hạ công phu. Tiểu thơ, ta vẫn luôn suy nghĩ, hiện đại những cái đó màu trắng chén là như thế nào làm được đâu, này đó thiết chén trước sau không quá đẹp. Đồ Nhĩ Tứ nói, đàm tiểu thi cầm lấy một cái thiết chén nhìn nhìn, nói, hiện đại những cái đó chén là gốm sứ, là dùng đặc thù bùn đất tiêu chế ra tới, có gốm sứ thiêu ra tới thập phần đẹp, hơn nữa giá trị cũng xa xỉ. con có ta cảm thấy các ngươi này thiết chén làm cũng thực không tồi đàm tiểu thi lại nói dùng bùn làm đồ nhĩ tư vẫn là không thể đem hắc hắc bùn cùng kiêm màu trắng sạch sẽ chén xứ liên hệ ở bên nhau đàm tiểu thi cười gật gật đầu cho nên nhân loại trí tuệ rất cường đại đi đồ nhĩ tư khẽ gật đầu xác thật thế giới kia là bọn họ thế giới này vô pháp với tới không đủ các ngươi làm này đó đã thực hảo ta tưởng nhất định là thế giới này độc nhất vô nhị đàm tiểu thi nói được đến Đàm Tiểu Thi khích lệ, bọn họ mấy cái đều thập phần cao hứng. Lúc này ta đạo, trừ bỏ này đó, chúng ta đang ở dùng thiết nghiên cứu binh khí, còn có, Tiểu thơ, ngươi xem đây là cái gì, cảm giác cùng thiết không giống nhau." Nói, ta đem một khối màu ngân bạch đồ vật đưa cho Đàm Tiểu Thi. Đàm Tiểu Thi lấy lại đây nhìn kỹ xem, sau một lúc lâu, nàng kinh hỉ nói, "Đây là bạc trắng. Có thể dùng cái này làm chén, còn có một ít phụ tùng." Đàm Tiểu Thi nói. Nói, nàng còn đem tay nâng lên làm cho bọn họ nhìn nhìn trên tay mang lên nhẫn, này cùng tuy rằng không phải bạn, nhưng là dùng cái này cũng có thể làm ra như vậy nhẫn. Phía trước bọn họ mấy cái liền phát hiện đồ nhị tư hòa đảm tiểu thơ trên tay mang đồ vật, lại còn có chỉ có bọn họ hai cái có, này một lần làm mặt khác ba người cảm thấy bất mãn. Lúc này bọn họ vừa nghe thứ này có thể làm nhẫn, vì thế bọn họ liền nghĩ mấy người bọn họ toàn bộ đều làm một bộ ra tới. "Hảo, chúng ta dùng cái này lại làm một ít chén cùng âm." Đồ nhị tư nói. Hắn kỳ thật vẫn là cảm thấy có thuộc về hắn hòa đàm tiểu thơ hai người đồ vật tương đối hảo, bất quá, hắn biết ba người kia là sẽ không thỏa hiệp. Nhưng là liền tính như thế, hắn cũng đã có. Này đối nhẫn, là chỉ thuộc về hắn hòa đàm tiểu thơ. Hôm nay buổi tối, đàm tiểu thi bọn họ ở tân gia an đệ nhất bữa cơm. Không thể không nói một chút, bọn họ bàn ăn rất lớn, ngồi xuống bọn họ toàn gia dư giả. Bọn nhỏ đối tân gia thập phân thích, chỉ là có một chút, tân gia thập phần sạch sẽ. Đàm tiểu thi cũng xem bọn họ xem đến tương đối nghiêm, từ này về sau, bọn họ liền không thể mỗi ngày lộng một thân bùn đã trở lại. Ăn xong rồi cơm, hữu cấp đàm tiểu thi thiêu nước tắm, đàm tiểu thi cũng ở tân trong phòng tắm mị mị phao một cái tắm. Tắm rửa xong, nam ở sạch sẽ thoải mái thanh tân trên giường, đàm tiểu thi cảm thấy thập phần hạnh phúc. Bất quá, nàng không nằm bao lâu, hữu liền chui vào nàng nhà ở. Đàm tiểu thi nhìn nhìn hữu, nói, ngươi như thế nào lén lút. hữu cười cười. mang theo vài phần lấy lòng ý vị, nói, tiểu thơ, chúng ta buồn cái phía trước thương lượng quá luân túc vấn đề, cái thứ nhất là ta, cho nên ta hôm nay có phải hay không liền có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ. 1193 chương 1193 kinh diễm tân gia 3. Đàm tiểu thi nhìn Hưu liếc mắt một cái, nói, mấy ngày hôm trước ta nhưng không thiếu làm ngươi lăn lộn, hôm nay không được, hôm nay ta muốn ở chỗ này hảo hảo ngủ một giấc. Hưu lại vẫn cứ bò lên trên Đàm tiểu thi giường, nói. ta bất động ngươi thật sự ta chỉ ôm ngươi ngủ liền hảo hữu vẻ mặt hồn nhiên thành khẩn tựa hồ hắn thật sự chỉ nghĩ ôm đàm tiểu thi ngủ giống nhau đàm tiểu thi xem khi hắn nàng mới sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn đâu trước vài lần hắn còn chỉ nói liền một lần liền một lát loại này lời nói đâu kết quả còn không phải đem nàng lăn lộn hạ không tới giường không được ta muốn chính mình ngủ đàm tiểu thi không có bị hữu bộ dáng sở lừa kiên quyết chống lại hắn như vậy lời nói dối hữu mang theo vài phần lấy lòng cười Hán tiến lên đi ôm đàm tiểu thi, bất quá bị đàm tiểu thi cấp trốn rồi qua đi. Tiểu thơ, ta bảo đảm, thật sự cái gì đều không làm, thật sự thật sự. Hữu luôn mãi hòa đàm tiểu thơ bảo đảm. Đàm tiểu thi vẫn là lắc đầu, không được. Hữu trong mắt xoay chuyển, đang nghĩ ngợi tới có cái gì làm đàm tiểu thi đồng ý phương pháp, lúc này cửa phòng đã bị mở ra. Lò cờ đứng ở cửa, ôm cánh tay nhìn Hữu, nói, chúng ta không phải nói tốt 10 ngày sau bắt đầu sao, ngươi hiện tại đang làm cái gì. Hiu sắc mặt trắng nhợt, hắn một bên lén lút hướng dưới giường bò, một bên ở trong lòng mắng lọ lò cờ. Cái này chết lọ cờ, cố tình lúc này tới. Đàm Tiểu Thi nhìn Hiu, nhướng mày cười. 10 ngày sau bắt đầu. Ha ha a, là, đúng vậy. Hữu vẫn cứ hướng dưới giường một chút một chút dịch, đúng rồi, vừa mới lão nhị tìm ta tới, ta qua đi nhìn xem a. Đàm Tiểu Thi lại tiến lên, một phen nắm lô thai hắn. Đàm Tiểu Thi nhấp môi cười nói, ngươi còn gạt ta, phạt ngươi thiếu một lần. Hiu vừa nghe. Vội làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, hắn chảo quá đàm tiểu thi mặt khắc một bàn tay, nói, tiểu thơ, không cần a, ta chỉ là cùng ngươi khai một cái vui đùa. Đàm tiểu thi vẫn cứ méo lô thai hắn, chỉ là nàng cũng không có dùng bao lớn sức lực. Ta mặc kệ, tóm lại ngươi thiếu một lần, ngươi từ đợt thứ hai bắt đầu, còn có, ta có lựa chọn cự tuyệt quyền lợi. Đàm tiểu thi nói, hiệu sợ đàm tiểu thi lại giảm bớt hắn số lần, vội gật đầu nói tốt. Đàm tiểu thi lúc này mới buông ra tay. Lúc này lò cờ đã đi tới, hắn một tay đem hưu từ trên giường kéo lại đây, nói, ngươi tắm rửa sao? Hưu mặt hơi hơi đỏ lên, có một ít trột dạ, nhưng là lại mạnh miệng nói, ra sạch, như thế nào không thấy Lò cờ nhàn nhạt nhìn hắn, trên mặt không có gì biểu tình. Hưu thẳng thẳng xuống lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thật sự tẩy qua, hảo hảo, ta thật sự phải đi, tiểu thơ, ngày mai thầy à. Nói xong, hưu liền nhanh như trước mà chạy. Đàm tiểu thi cười lắc lắc đầu, cái này hưu. Đôi khi cảm thấy hắn thành thục rất nhiều, nhưng là đôi khi hắn vẫn là rất giống một cái không lớn lên Đại Nam Hải. Bất quá, hắn cũng đã là hai đứa nhỏ cha. Lò cờ nhìn nhìn đàm tiểu thi, hắn đi đến mép giường ngồi xuống, nói, bọn nhỏ đều dàn xếp hảo, ngươi không cần lo lắng, ngủ đi. Đàm tiểu thi gật gật đầu, nàng kéo qua lò cờ cánh tay, gối hắn cánh tay nằm xuống. Ở các ngươi tại bên người thật tốt. Đàm tiểu thi nói, lò cờ sờ sờ nàng tóc, kỳ thật những lời này là hắn vẫn luôn tưởng nói. Có nàng tại bên người, hắn mới cảm thấy sinh mệnh là hoàn chỉnh. Hắn chỉ hy vọng, không cần lại phát sinh làm cho bọn họ tách ra sự tình. 1194 chương 1194 Kinh Diễm Tân Gia, 4 Tân Gia dàn xếp xuống dưới sau, đàm tiểu thi bọn họ người một nhà liền bắt đầu nghiên cứu dùng bạc trắng chế tác bộ đồ ăn cùng trang sức. Đàm tiểu thi không nghĩ tới, cứ như vậy một cái trên đảo nhỏ thế nhưng khoáng vật chất như vậy phong phú. Chế tác bộ đồ ăn còn không phải quá khó. hơn nữa dùng bạc trắng làm được bộ đồ ăn muốn so dùng thiết làm được đẹp quá nhiều còn không cần lo lắng gì sắt vấn đề chỉ là muốn làm nhẫn liền không phải như vậy sự tình đơn giản ta bọn họ vài người lộng vài thiên cũng không có làm ra giống dạng tới vật nhỏ này quá khó làm Hưu lại làm tốt một cái chỉ là hình dạng con con vặn vặn xấu không nỡ nhìn thẳng đàm tiểu thi lấy lại đây nhìn nhìn cái này kích cỡ nàng đều mang không dưới huống chi là bọn họ bốn cái đâu Mấy ngày nay lặp lại thất bại đã làm cho bọn họ sắp mất đi kiên nhẫn, giống được vốn dĩ liền không phải tâm tư quá tinh tế, bọn họ nghiên cứu mấy ngày này đã xem như không tồi. Lúc này, đàm tiểu thi đột nhiên nhớ tới thanh dương. Hắn thích hơn nữa am hiểu làm phụ tùng, hắn điêu khắc khắc gỗ nàng cũng xem qua, điêu khắc thập phần sinh động. Bất quá, cái này ý tưởng cũng chỉ là ở nàng trong đầu trợt lóe mà qua, nàng cũng không có để ý. Mà lúc này đồ nhĩ tư lại nói, ta xem các ngươi là làm không được. Ta nhưng thật ra biết một người, có lẽ có thể giúp các ngươi làm ra tới. Hưu bọn họ đồng thời nhìn về phía đồ nhĩ tư, đàm tiểu thi cũng nhìn về phía hắn. Đồ nhĩ tư nhìn về phía đàm tiểu thi, nói, người kia chính là Thanh Dương. Đàm tiểu thi chớp mắt hai cái, nàng cùng đồ nhĩ tư ý tưởng này cũng khéo hợp. Ta bọn họ ba người trên mặt đều lộ ra có một ít khinh thường biểu tình, hữu còn nói, ta cũng không tin ta làm không được. Đồ nhĩ tư cũng không có nói cái gì nữa. Hắn chỉ là hướng về phía đàm tiểu thi hơi hơi con con ngôi. Nhưng mà sự thật là tan khốc. Bọn họ lại vùi đầu mân mê mấy ngày, mỗi ngày đều làm cho mặt sáng mày cho, lại vẫn là không có làm ra vừa lòng đồ vật ra tới. Đồ nhĩ tư, ngươi nói cái kia thanh dương thật sự có thể làm. Hữu rốt cuộc nghĩ tới đồ nhĩ tư phía trước lời nói, hơn nữa nói thật, hắn đối cái kia chân điểu tộc thanh dương vẫn là có một ít tò mò. Làm hắn thử xem cũng có thể. Một bên lỏ cờ cũng nói, đồng dạng. Hắn đối Thanh Dương cũng tràn ngập tò mò. Ta buông tay, tỏ vẻ hắn cũng không phản đối. Bọn họ mấy cái cái nhìn đạt thành thống nhất, vì thế liền phái ta qua đi đi kêu Thanh Dương. Kỳ thật mấy ngày nay đàm tiểu thi nghĩ tới Thanh Dương bọn họ, nàng chủ yếu là muốn biết bọn họ ở quỷ đảo thích hướng hay không. Hôm nay Thanh Dương có thể lại đây, kia vừa lúc có thể hỏi một chút nàng. Ta xuất hiện ở Thanh Dương trước mặt khi Thanh Dương vẫn là có một ít giật mình. Bọn họ đi vào nơi này mấy tháng, hắn tuy rằng vẫn luôn nhớ mong đàm tiểu thi. Nhưng là hắn biết, hắn không nên tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Chính là không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng chủ động tới tìm hắn hỗ trợ. Thanh Dương thực sản khoái mà đáp ứng rồi, đi theo tả đi bọn họ tiểu đảo. Rất xa Thanh Dương liền thấy trên đảo nhỏ màu vàng nhạt kiến trúc, thấy cái kia kiến trúc thời điểm hắn rất là giật mình, chờ đến phi đến gần, hắn càng là bội phục tu sửa này sở phòng ở người. Đồ Nhĩ Tư nói ngươi am hiểu chế tác phụ tùng, chúng ta muốn cho ngươi giúp chúng ta làm mấy cái. Tới rồi chỗ ở. Ta trực tiếp đem Thanh Dương đưa tới bọn họ vì luyện cào sát kiến lều. Vừa tiến vào lều Thanh Dương đã bị nhiệt khí cấp phát vẻ mặt, chờ đến tập trung nhìn vào, hắn mới thấy bên trong thiêu một cái rất lớn đống lửa, hơn nữa chung quanh còn bãi rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trừ cái này ra, chính là lều còn có ba cái giống được chính như hổ rình ngồi mà nhìn hắn. 1.195 chương 1.195 kinh diễm tân gia, Nam. Đồ nhĩ tư Thanh Dương là nhận thức, đến nỗi mặt khác hai cái đánh giá hắn giống được. Thanh Dương có thể nhìn ra tới, bọn họ cũng là đàm tiểu thi bạn lữ. Ở Hưu cùng lò cờ đánh giá Thanh Dương đồng thời, Thanh Dương cũng đang nhìn bọn họ. Lúc này Thanh Dương thật sự cảm thấy, đàm tiểu thi bạn lữ đều là lợi hại thú nhân. Hướng nàng như vậy giống cái, cũng chỉ có như vậy lợi hại giống được có thể xứng đôi nàng đi. Muốn làm cái gì? Thanh Dương bất động thanh sắc mà đem ánh mắt thu trở về, nhìn về phía chung quanh treo kỳ kỳ quái quái đồ vật. Giống như vậy chòng lên ngón tay thượng đồ vật. Hữu đem đồ nhĩ tư mang nhẫn cấp Thanh Dương nhìn nhìn. Thanh Dương nhận lấy, cẩn thận nghiên cứu lên. Thứ này xác thật rất đẹp, chỉ là tài chất là hắn chưa bao giờ gặp qua. Hơn nữa, hắn phía trước từ đảm tiểu thi trên tay nhìn thấy quá không sai biệt lắm giống nhau. Dùng mấy thứ này làm. Hữu đưa bọn họ luyện tốt một khối to bạc trắng cho Thanh Dương. Thanh Dương đem nhẫn còn trở về, cầm lấy bạc trắng nhìn nhìn. Lúc này, đàm tiểu thi mang theo nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đi đến. nàng nghe thấy Lao Đại nói thấy, ta mang theo một cái điều tộc thú nhân trở về, nàng liền nghĩ đến là Thanh Dương tới. Thanh Dương thấy Đàm Tiểu Thi thời điểm cả người đều sừng sốt một chút, hắn cảm thấy Đàm Tiểu Thi trở nên càng thêm đẹp, nàng cả người trên người đều để lộ ra một loại điểm tĩnh khí chất, làm người không rời được mắt. Không biết là ai ho khan một tiếng, Thanh Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn trên mặt hiện lên một ít quan bách. Lúc này, hắn mới thấy Đàm Tiểu Thi bên người nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, này hai cái giống cái không cần tưởng. Liên biết là đàm tiểu thi hài tử. Các nàng hai cái không chỉ có lớn lên đẹp, lại còn có có một ít giống đàm tiểu thi. Thanh Dương thật sự thực hâm mộ nàng bạn lữ. Các ngươi ở quỷ trên đảo cử đến thế nào? Đàm tiểu thi nói. Thanh Dương sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nói, thực hảo, quỷ vương thực chiếu cố chúng ta. Đàm tiểu thi gật gật đầu, như vậy liền hảo. Nơi này quá nhiệt, tiểu thơ, ngươi vẫn là mang theo các nàng đi ra ngoài đi. hữu thấy nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ đều đỏ rực hơn nữa vừa thấy đến thanh dương xem đàm tiểu thi ánh mắt hắn liền cảm thấy cả người đều không thoải mái đàm tiểu thi cũng không tưởng trương đãi nàng hướng thanh dương hơi hơi gật gật đầu liền mang theo nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ đi rồi có thể làm sao hữu nói trong giọng nói tựa hồ mang theo vài phần không kiên nhẫn ta thử xem đi thanh dương nói kế tiếp bọn họ liền bắt đầu hành động hữu đem thiêu bạc chờ một ít trình tự làm việc cùng thanh dương nói dư lại liền giao cho thanh dương Thanh Dương ở tiếp xúc thiết thời điểm thập phần giật mình, còn có bạc, thứ này một tiêu thế nhưng liền thay đổi dạng, lại còn có có thể chính mình nắn hình. Hắn đầu trung lập tức liền trào ra tới rất nhiều ý tưởng, cũng làm hắn quên mất chuyện khác, toàn bộ tâm tư đều bị chế tác vật phẩm trang sức mà hấp dẫn. Thanh Dương tay sắc thật thực xảo, chỉ là phải làm như vậy tiểu nhân nhẫn, hơn nữa vẫn là dùng không có tiếp xúc quá bạc chẳng làm, đối với hắn tới nói ngay từ đầu vẫn là có một ít khó khăn, bất quá có thiết. Hắn liền nghĩ tới dùng thiết làm một ít phụ trợ công cụ. Vì thế, ngay từ đầu mấy ngày hắn đều ở lặp lại thí nghiệm cùng thuần thuộc giai đoạn. Chậm rãi, hắn tìm được rồi một ít kỹ xảo cùng xúc cảm, làm được đồ vật cũng càng ngày càng tinh xảo. Thanh Dương lúc này vẫn là có một ít nho nhỏ tư tâm. Hắn cũng không có quá sốt ruột làm tốt, bởi vì như vậy hắn liền có thể nhiều tới nơi này mấy ngày, cũng là có thể nhiều xem vài lần đàm tiểu thi. Ngoài ra, hắn đối làm phụ tùng cũng là thật sự thực cảm thấy hứng thú. hán tưởng cấp đàm tiểu thi làm ra càng thêm đẹp phụ tùng. 1.196 chương 1.196 kinh diễm tân gia 6. Đại khái hơn nửa tháng sau, Thanh Dương rốt cuộc làm ra một cái thập phần tinh xảo đẹp nhẫn. Nhẫn thủ công tự nhiên cùng hiện đại vô pháp so, nhưng là đã xem như rất đẹp, Thanh Dương còn ở mặt trên làm một ít hoa văn, rất là dụng tâm. nay cái thứ nhất nhẫn là Thanh Dương dựa theo đàm tiểu thi kích cỡ làm, đàm tiểu thi mang lên sau vừa mới thích hợp. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Dương đó là cấp hưu bọn họ làm. Có cái thứ nhất, mặt khác liền hảo làm một ít, mấy ngày liền làm xong. Bởi vì đồ nhĩ tư đã có một cái nhẫn, cho nên hắn cũng không cần cái này nhẫn, vì thế Thanh Dương liền cấp hưu bọn họ ba cái làm. Bọn họ ba cái tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là có thể thấy được bọn họ vẫn là tương đối vừa lòng. Ta có thể sử dụng dư lại bạc trắng làm một ít phụ tùng sao. Cho bọn hắn làm xong nhẫn, bạc trắng còn dư lại rất lớn một khối. Làm đi làm đi. Hưu một bên nhìn trên tay nhẫn, một bên không thèm để ý địa đạo. Cảm ơn. Thanh Dương cùng bọn họ nói tạ, liền lại bắt đầu vùi đầu lắc qua lắc lại lên. Hưu bọn họ mấy cái phần lớn thời điểm đều không ở lều, cũng chỉ có Thanh Dương chính mình một người ở nơi đó nghiên cứu phức tạp phụ tùng. Vài ngày sau, hắn cấp đàm tiểu thi làm một cái vòng cổ, tuy rằng nhìn qua có một ít thô giáp, nhưng là cũng không khó coi. Đồ nhĩ tư bọn họ cũng không có phản đối, đàm tiểu thi cùng Thanh Dương nói tạ, cũng không có chối tử. Phụ Tùng làm tốt, bạc trắng cũng không có, Thanh Dương cũng không có lý do gì lại đến. Chỉ là đồ nhĩ tư bọn họ không biết, Thanh Dương cũng trộm vì chính mình làm một cái nhẫn, là cùng hắn cấp đàm tiểu thi làm cái kia giống nhau như lúc nhẫn. Thanh Dương đi rồi, Hưu bắt đầu tiếp tục nghiên cứu dùng thiết làm vũ khí, bọn họ sinh hoạt cũng dần dần trở nên ổn định. Chỉ là, có một ít không ổn định nhân tố vẫn luôn đều ở, bọn họ ẩn nốt ở nơi tối tăm, ngao ngoe rục dịch. Hôm nay... Đàm tiểu thi mang theo nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ ở trong sân mặt trồng hoa, bọn họ sân cũng mở rộng một ít, chung quanh dùng song sắt côn vây quanh, nhìn qua thật sự rất giống một cái tinh xảo biệt thự viện. mụ mụ, có người xấu. Lúc này, vẫn luôn vùi đầu làm việc đàm tiểu thi nghe thấy nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Đàm tiểu thi vội ngẩng đầu, nàng thấy sân bên ngoài trong rừng cây có một bóng người chợt lóe mà qua. Ta lúc này trở về đáy biển, khi ở luyện thiết lều, đồ nhị tư mang theo nhãi con nhóm đi ra ngoài, lọ cờ ở trong phòng ngủ. kia bên ngoài người sẽ là người nào? Đàm tiểu thi đem nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ kéo lại đây, nàng hỏi nhẹ nhẹ nói, nhẹ nhẹ vừa mới thấy cái gì? Nhẹ nhẹ chỉ vào cái kia phương hướng, nói, vừa mới ta thấy có một người lén lút hướng chúng ta trong viện nhìn xung quanh, rất giống là người xấu. Đàm tiểu thi sờ sờ nàng tóc, kia nhẹ nhẹ gặp qua hắn sao? Nhẹ nhẹ lắc đầu, nàng ôm lấy đàm tiểu thi cánh tay, tựa hồ có một ít sợ hãi. Không phải sợ, chúng ta trở về tìm lỏ cờ ba ba được không? Đàm tiểu thi chân an các nàng hai cái. Nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ đều gật gật đầu. Đàm tiểu thi mang theo các nàng trước rửa rửa tay, đem các nàng thu thập sạch sẽ mới đưa các nàng đưa tới lò cơ phòng. Lò cờ nghe thấy thanh âm, hơi hơi nâng nâng mí mắt, ở nhìn thấy là đàm tiểu thi sau hắn liền lười nhắc mà phiên một cái thân. Lò cờ, vừa mới nhẹ nhẹ ở sân bên ngoài thấy một cái lén lút thú nhân, hẳn là có mặt khác thú nhân tượng đảo. Đàm tiểu thi nói. Lò cơ lập tức mở mị hoặc màu tím con ngươi. đấy mắt cũng mang lên vài phần đông lạnh. 1197 chương 1197 kinh diễm tân gia, 7. Lò cờ đứng dậy, ta đi ra ngoài nhìn xem. Không cần, ngươi xem một chút nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, ta đi tìm hữu làm hắn đi ra ngoài nhìn xem. Đàm tiểu thi đem nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đưa tới lò cờ bên người. Lò cờ gật gật đầu, nói, Hảo. Giàn xếp Hảo nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, hữu liền đi xuống lầu, đem lều hữu cấp hô ra tới. hữu lúc này một đầu đổ mồ hôi. Đang muốn ra tới uống nước, hắn vừa nghe thấy đàm tiểu thi thanh âm liền ra tới. Hữu, trên đảo giống như có xa lạ thú nhân lên đây, ngươi đi ra ngoài nhìn xem đi, tiểu tâm một ít. Đàm tiểu thi cùng Hữu nói. Hiệu xoa xoa trên mặt hãn, cái này không phải việc nhỏ, nói không chừng những người đó lại là hướng về phía tiểu thơ tới. Nghĩ đến đây, hắn mồm to rót mấy ngụm nước, nói, hảo, ngươi ở nhà cùng lỏ cờ hảo hảo đợi, ta đi xem. Nói xong, Hữu liền biến thành hình thú chạy đi ra ngoài. Đàm tiểu thi lên lầu, nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ chơi mệt mỏi, lúc này đã ngủ rồi, lò cờ nửa hít mắt, không biết là đang ngủ vẫn là đang nghị sự tình. Đàm tiểu thi nhìn nhìn nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, tiếp theo nàng cũng lên giường, nằm ở hai cái tiểu gia hỏa bên cạnh. Hôm nay giữa trưa ngủ chưa ta ở ngươi nơi này ngủ. Đàm tiểu thi nói, lò cờ cười cười, hắn đem một khối da thú đưa cho đàm tiểu thi, nói, hảo à, ngươi muốn ngủ bao lâu đều có thể. Đàm tiểu thi tìm một cái thoải mái tư thế. Ôm ra thú bắt đầu ngủ lên. Lò cờ nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan, cũng nằm xuống. Đàm tiểu thi tỉnh lại thời điểm nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đã không thấy, hẳn là ta hoặc là đồ nhĩ tư đã trở lại. Nàng làm chính mình thanh tỉnh một chút, nhìn về phía lò cờ, nói, "Hiu bên kia thế nào. Lò cờ tiếng nói mang theo vài phần lười biếng khẳng khẳng, nói, hắn bắt được một người cá tộc thú nhân, hiện tại hẳn là đang ở thẩm vấn. Đàm tiểu thi vừa nghe, không nghĩ tới thật sự bắt được người. Vì thế nàng vội xuống giường. mặc vào giày liền chạy đi ra ngoài. Đi đến lầu 1, đàm tiểu thi liền nghe thấy được hưu thanh âm, xem ra hắn đem cái kia thú nhân cột vào kia gian kho hàng. Đàm tiểu thi hướng trong biện nhìn nhìn, thấy tả chính mang theo nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, nàng liền đi kia gian kho hàng. Mau nói, ai phái ngươi tới? Hưu hung tận địa đạo. Mà cái kia bị hắn trộm tới nhân ngư tộc thú nhân lúc này bị trói, nằm nghiêng trên mặt đất, trên người cũng mang theo thương. Cái kia thú nhân thấy đàm tiểu thi tiến vào. Hướng đàm tiểu thi bên này nhìn thoáng qua, tiếp theo liền nhanh chóng túi đầu. Hiệu trên mặt mang theo chưa tiêu tức giận, hắn thấy đàm tiểu thi sau trên mặt biểu tình hòa hoan rất nhiều. Cái này cá con tử thật đúng là mạnh miệng, vẫn luôn cũng không nói ai phái hắn tới. hữu nói, đàm tiểu thi nhìn nhìn cái kia thú nhân, kia xác thật là một cái thực non nớt giống được hẳn là vừa mới thành niên không bao lâu. Kia thú nhân luôn là hướng đàm tiểu thi bên này trộm xem, hắn như là sợ bị đàm tiểu thi phát hiện, luôn là nhanh chóng lại đem đầu thấp đi xuống. Đều nói, không có người phái ta tới, ta chỉ là trong lúc vô tình tượng đảo. Cái kia tiểu thú nhân lẩm bẩm một câu. Hiệu trên mặt lại lộ ra phẫn nộ biểu tình, ngươi cho ta ngốc à, ta mới sẽ không tin ngươi nói, ngươi nếu là không nói liền ở chỗ này đợi, ta vẫn luôn bị nói ngươi, xem ngươi có thể chống được khi nào. Kia tiểu thú nhân trên mặt hiện lên một mạt quật cường thần sắc, chính là hắn chính là không nói. Tiểu thơ, chúng ta đi, làm hắn ở chỗ này đợi đi. Hiệu kéo qua đàm tiểu thi, đem nàng mang ra nhà ở. còn đem môn cấp khóa lại. 1.198 chương 1.198 kinh diễm tân gia 8. Hiệu quả nhiên vẫn luôn đóng lại cái kia tiểu thú nhân, cũng không có cho hắn An chỉ là ngẫu nhiên qua đi liếc hắn một cái, xem hắn hay không nguyện ý nói thật. Bất quá cái kia tiểu thú nhân cũng xác thật mạnh miệng, bị đói bụng hai ngày cũng vẫn là cái gì đều không nói. Ngày thứ ba thời điểm, hiệu đem kia vẫn cứ tinh thần tiểu thú nhân lại cấp đánh một đốn. Đàm tiểu thi lúc ấy chỉ nghe thấy hải tử tiếng khóc, liền đi xuống lầu nhìn nhìn. chỉ thấy khi đó hưu đang ở đánh tiểu thú nhân mà nhẹ nhẹ thì tại một bên khóc đàm tiểu thi ôm quá nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ sờ sờ nước mắt bắt lấy đàm tiểu thi quần áo đáng thương vô cùng nói mụ mụ đừng làm cho hưu ba ba đánh hắn hắn nhiều đáng thương a đàm tiểu thi giúp nàng đem nước mắt lau khô lúc này Hữu cũng ngừng tay tiểu gia hỏa này rất lợi hại thế nhưng có thể làm nhẹ nhẹ trộm cho hắn đưa ăn khó trách đói bụng hai ngày một chút việc đều không có Hữu hung hăng chừng mắt nhìn cái kia tiểu thú nhân liếc mắt một cái đam tiểu thi nhìn nhìn, ở kia tiểu thú nhân bên cạnh sát thật có một khối thịt nướng. Nhẹ nhẹ bị hưu bộ dáng lại dọa tới rồi, khuất khịt lại muốn khóc ra tới. Cái kia tiểu thú nhân trong đầu, đàm tiểu thi nghe thấy hắn nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Đương nhiên, này một tiếng hưu cũng nghe thấy. Hắn hỏa khí lập tức lại bưu lên, vừa lúc lại động thủ, nhẹ nhẹ tắc mang theo khóc nước nở nói, hưu ba ba không cần đánh hắn, nhẹ nhẹ không cho hắn đưa ăn là được. Hưu đối nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đều thực hảo. giống như là chính mình tự mình nhãi con giống nhau, cho nên lúc này nhìn nhẹ nhẹ kia ủy khuất tiểu bộ dáng, hưu liền nhịn xuống động thủ xúc động. Kia nhẹ nhẹ nói cho mụ mụ, vì cái gì phải cho hắn đưa ăn. Đàm tiểu thi hỏi nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ miệng nhỏ đô đô, nói, ta xem cái này ca ca giống như rất đói bụng bộ dáng, cho nên mới cho hắn lấy ăn. Hơn nữa, cái này tiểu ca ca lớn lên rất đẹp, ân. tựa như tả ba ba giống nhau đẹp. Nhẹ nhẹ nói chuyện bộ dáng mang theo vài phần thiên chân. Chỉ là đàm tiểu thi vẫn là lần đầu tiên biết, nàng nữ như thế nhưng cũng sẽ là một cái tiểu hoa si. Khiêu hưu ba ba khó coi sao. Hưu cố ý sụ mặt. Nhẹ nhẹ mắt to chớp chớp, nàng suy nghĩ một lát, nói, hưu ba ba cũng đẹp. Hưu sắc mặt lập tức biến hảo, hắn đang muốn khen nhẹ nhẹ, lại nghe thấy nhẹ nhẹ lại nói, chính là vẫn là không có tả ba ba đẹp. Hưu thiếu chút nữa hộc máu. Đàm tiểu thi nhấp môi nở nụ cười. Hưu bị nhẹ nhẹ nói cấp nghẹn một chút, hắn chỉ chỉ nhẹ nhẹ Trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, tiếp theo lại nhìn về phía trên mặt đất cái kia tiểu thú nhân, hắn đem tiểu thú nhân kéo lên, trên dưới đánh giá một lần, nói, tiểu tử này nơi nào lớn lên đẹp. Đàm tiểu thi ho nhẹ một tiếng. Lúc này này tiểu thú nhân bị hắn đánh mặt mũi bầm rập, tự nhiên nhìn không ra nơi nào đẹp. Chỉ là đàm tiểu thi vẫn là có một ít ấn tượng, cái này tiểu thú nhân tựa hồ lớn lên sắc thật không tồi. Nhẹ nhẹ nhìn tiểu thú nhân dáng vẻ kia, bẹp bẹp cái miệng nhỏ, tựa hồ rất là khuất Hảo, thật là, Hải tử nói ngươi cũng tích cực. Đàm tiểu thi nhìn Hưu liếc mắt một cái. Hưu bĩu môi, đem kia tiểu thú nhân cấp thả. Lần này ta nhất định chặt chẽ mà nhìn ngươi, xem ai còn có thể cho ngươi đứa ăn. Hưu lại đe dọa kia tiểu thú nhân một phen, lúc này mới mang theo đàm tiểu thi bọn họ đi rồi. Hưu làm một lòng muốn từ kia tiểu thú nhân trong miệng được đến một ít hữu dụng tình báo, bọn họ đều cảm thấy, cái này tiểu thú nhân có lẽ là cùng phía trước kia đám người cá tộc thú nhân là cùng nhau. Chỉ là, bọn họ vì cái gì muốn phái một cái như vậy non nớt tiểu thú nhân lại đây đâu. 1199 chương 1199 kinh diễm tân gia 9. Về tiểu thú nhân cái này nghi hoặc, thực mau phải tới rồi giải đáp. Bắt lấy tiểu thú nhân ngày thứ năm kêu hỏa thú nhân tìm lại đây. Đàm tiểu thi tuy rằng cùng bọn họ một bộ phận thú nhân tiếp xúc quá, nhưng là nàng đối bọn họ cũng không có cái gì ấn tượng. Bọn họ số lượng giống như lại mở rộng rất nhiều. Hơn nữa. Bọn họ như là vẫn luôn ở quan sát bọn họ, bọn họ tới thời điểm vừa lúc tà cùng đồ nhị tư đều không ở, chỉ có hưu cùng lò cờ ở nhà. Cũng may nhãi con nhóm đều ở nhà, tuy rằng bọn họ không thể so tà cùng đồ nhĩ tư, nhưng là lại cũng là không dùng kinh thường. Đem ta nhãi con thả. kia hỏa thú nhân đưa bọn họ sân vây quanh, mở miệng nói chuyện nhìn dáng vẻ là bọn họ lao đại. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, tựa hồ phía trước ở chân điểu tộc trên đảo gặp qua hắn, giống như, hắn là cái thứ nhất bị nàng bắn trúng thú nhân. Vì bảo đảm bọn họ an toàn, lò cờ cùng Hữu không làm đảm tiểu thi các nàng xuống lầu, còn lưu lại tiểu ra lợi bảo hộ các nàng. Trước mặt một màn này, đàm tiểu thi là thông qua cửa sổ thấy. Chúng ta không biết ngươi nhãi con là ai, nơi này nhưng không có ngươi nhãi con. Hữu nói, kia thú nhân ánh mắt đưa bọn họ phòng ở cùng sân đều đánh giá một lần, nói, mấy ngày hôm trước bị các ngươi bắt lại cái kia chính là ta nhãi con, nếu các ngươi giao ra ta nhãi con, lại giao ra giống cái, ta có thể tha các ngươi một mạng. hữu cùng lò cờ vừa nghe sắc mặt đều trầm trầm quả nhiên bọn họ mục tiêu chính là đàm tiểu thi muốn giết chúng ta muốn xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh lò cờ nhàn nhạt nói trên người đã nhiễm sát khí những nhân ngư đó tộc thú nhân cấp bậc tối cao chính là cái kia nói chuyện thú nhân hắn cũng mới là tam cấp thú mà thôi hắn sở dĩ như vậy tự tin chính là bởi vì bọn họ người nhiều hắn hôm nay chính là nghĩ đoạt cũng muốn đem người cấp đoạt lại đi Cái kia thú nhân thấy lưu bọn họ là sẽ không đem người giao ra đây, vì thế hắn vây vây tay, làm một bộ phận người kiểm chế lưu cùng lò cờ, một khác bộ phận người vào nhà đi tìm người. Ba ba. Lúc này, trong phòng tiểu thú nhân hẳn là nghe thấy được thanh âm, hắn ở trong phòng hô một tiếng. Những cái đó thú nhân được mệnh lệnh, lại nghe thấy được thanh âm, sôi nổi hướng trong phòng chạy tới. Lò cờ cùng hưu canh giữ ở cửa, lúc này bọn họ đều đã biến thành hình thú, lò cờ thật dài cái đôi đảo qua. Vài cái thú nhân đã bị hắn cấp đánh bay. Nhân ngư tộc thú nhân ở trên đất bằng vốn dĩ chính là bọn họ nhược điểm, hơn nữa bọn họ cấp bậc cũng không cao, tự nhiên không phải hưu cùng lỏ cờ đối thủ. Bọn họ ỉ vào người nhiều, nay một đợt bị đánh ngã, một khắc sóng lại dũng đi lên. Ngoài ra, còn có một ít thú nhân muốn từ nhà ở địa phương khác đi vào, chỉ là bọn hắn như thế nào lộng, cũng mở không ra trên cửa sổ làng can. Cái kia thú nhân lo lắng tả cùng đồ nhị tư trở về, đến lúc đó bọn họ phần thắng liền càng thêm nhỏ. vì thế hắn có một ít nóng nảy chính hắn cũng tự mình ra trận quân lấy hưu Đàm tiểu thi ở cửa sổ nhìn phía dưới hỗn loạn cảnh tượng tiểu gia lợi cũng ở một bên nhìn hắn bị an bài bảo hộ đảm tiểu thi cùng hai cái muội muội tự nhiên là toàn lực ứng phó cảnh giác phi thường mà mặt khác nhãi con cũng đi theo lỏ cờ cùng nhau thủ cửa không cho những cái đó các thú nhân tiến vào mấy phen xuống dưới những cái đó thú nhân vẫn là không có thể tiến vào nhưng thật ra bọn họ người tổn thất thảm trọng cái kia thú nhân đầu đầu nhìn một màn này Biết bọn họ lần này cũng là không có gì cơ hội, chỉ là, hắn vẫn là có một ít không cam lòng. Vì lần này hành động, hắn một lần nữa mời chào như vậy nhiều thủ hạ, chính là vẫn là bất khám một kích. 1.200 chương 1.200 kinh diễm tân gia 10. Đều do cái kia không nghe lời tiểu tệ tử, hắn làm hắn hảo hảo đợi, hắn càng muốn tới nơi này, bằng không hắn còn có thể lại chờ một đoạn thời gian. Thú nhân đầu đầu ở trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng, hắn cắn chặn răng. chỉ có thể mang theo hắn những cái đó thú nhân triệt. những người đó đào tàu sau, Hưu cùng lọ cờ đem bị lộng loạn sân thu thập một phen, lại xác định chúng quanh không có thú nhân sau bọn họ mới vào phòng. lọ cờ lên lầu đi tìm đàm tiểu thi, Hưu tắc đi lầu một nhà kho. lúc này kia tiểu thú nhân chính vẻ mặt chờ mong, còn chờ hắn ba ba tới cứu hắn. không cần chờ, người ba ba đánh không lại chúng ta, chính mình chạy. Hưu nói. tiểu thú nhân tuy rằng bị Hưu lại đánh lại đói. Nhưng là hắn cảm xúc vẫn luôn đều thập phần trầm ổn. Lúc này có lẽ là bởi vì Hưu nói phụ thân hắn, sắc mặt của hắn trở nên rất là âm trầm. Rất có một ít dương nanh múa vớt nói, không được ngươi nói phụ thân ta, phụ thân ta là lợi hại nhất. Hưu vẫn là lần đầu nhìn thấy tiểu thú nhân như vậy có sức sống thời điểm. Hắn tuét miệng cười cười, nói, ngươi phụ thân chính là đánh không lại chạy A, như thế nào, còn không chuẩn nói. Ngươi nếu là lợi hại liền nghĩ cách đào tàu A. Tiểu thú nhân tuy rằng bị trói. nhưng là hắn nhìn Hựu ánh mắt lại thập phần có lực sát thương Hựu tự nhiên không sợ hắn còn hướng về phía hắn ngưng mày tiểu thú nhân tức giận một trận rốt cuộc vẫn là túi thấp đầu xuống hắn đánh không lại bọn họ ngay cả trên người cột lấy kỳ kỳ quái quái đồ vật đều không giải được lại như thế nào đào tẩu tiểu thú nhân có một ít vẻ vải Hựu vẫn là xem hắn tiểu lại không có gì uy hiếp cũng bất hòa hắn cãi cọ hắn đóng cửa lại đi rồi ta vừa trở về liền nhìn ra trong viện có đánh nhau dấu vết hắn nhanh chóng chạy lên lầu Cũng may người trong nhà đều không có việc gì. Là người nào? Ta sát mặt có chút không quá đẹp, dám ở hắn địa bàn thượng động thủ, hắn một giây dậy hắn một lần nữa làm thú. Chính là chân điểu tộc trên đảo những cái đó thú nhân. Đàm tiểu thi nói. Ta con người hơi hơi mị mị. Ở cái này đảo hướng nam kia phiến hải vực hắn không có chen chân quá, những cái đó thú nhân nhất định là tránh ở nơi đó. Bọn họ bộ lạc đã thật lâu không có đại quy mô hành động, cũng là thời điểm làm cho bọn họ hoạt động một chút. Chuyện này liền giao cho ta đi. Ta đạo, hắn nghĩ, có lẽ hắn hẳn là đem hắn điệu bàn mở rộng một ít, miễn cho mặt khác trong biển quỷ thú quấy dày bọn họ. Ngày hôm sau, ta trước phái một bộ phận người đem trên đảo nhỏ cẩn thận lục soát một lần, hơn nữa làm cho bọn họ canh giữ ở trên đảo nhỏ. Mà hắn tắc mang theo dư lại đại bộ phận người đi nam diện tìm những cái đó thú nhân đi. Đấy biển thú nhân bộ lạc vẫn là rất nhiều, ta sẽ không ảnh hưởng những cái đó bình thường thú nhân, hắn quản hạt cùng xuống tay đối tượng vẫn luôn là quỷ thú. Muốn hỏi tham phụ cận quỷ thú vẫn là thực dễ dàng, đáy biển bộ lạc cùng trên đất bằng bộ lạc giống nhau, đều đối quỷ thú căm thù đến tận xương thủy. Chỉ là, những cái đó thú nhân tựa hồ đoán được ta sẽ tìm đến bọn họ, chờ ta bọn họ đến lúc đó, bọn họ đã là người đi nhà trống. Bọn họ sẽ không đi xa, có lẽ chỉ là thay đổi mặt khác gần thân mà. Vì thế, ta liền phái người tiếp tục ở kia phụ cận tìm. Chỉ là, bọn họ tìm vài thiên, cũng không có tìm được những cái đó thú nhân. Sau lại, Ta cũng không tìm, mang theo thủ hạ đi trở về, mà hắn phái đi trông coi tiểu đảo thú nhân tắc vẫn luôn đều ở. Đấy biển thật sự là quá lớn, địa hình cũng phức tạp, bọn họ như vậy tìm cũng không phải thực dễ dàng, còn không bằng chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Chỉ cần bọn họ tái hành động, hoặc là tới gần tiểu đảo, ta người liền sẽ đưa bọn họ một lưới bắt hết. 1201 chương 1201 tiểu tình nhân 1. Một... Bởi vì đã biết tiểu thú nhân thân phận, Hiệu cũng không cần lại đề ra nghi vấn hắn, hơn nữa. Hắn cũng không có lại bị đói hắn Chỉ là, hắn vẫn cứ sẽ không tha hắn Hiệu tưởng, cái kia thú nhân có lẽ còn không có đối đảm tiểu thi hết hy vọng Về sau, có lẽ hắn còn có thể dùng cái này tiểu thú nhân làm lợi thế Không cần bị đánh, cũng không cần chịu đói Tiểu thú nhân sinh hoạt lập tức hảo lên Hơn nữa làm hắn có một ít giật mình chính là Hắn phát hiện bọn họ đồ ăn ăn rất ngon Tiểu thú nhân tuy rằng đã thành niên Chính là vẫn là ở trưởng thành giai đoạn Ăn uống rất lớn hữu ngay từ đầu còn không có như thế nào để ý rốt cuộc nhà bọn họ người nhiều làm đồ ăn cũng nhiều nhiều một chương miệng thiếu một chương miệng thật đúng là không phải đặc biệt rõ ràng sau lại hữu đột nhiên phát hiện cái kia tiểu thú nhân tinh thần thập phần hảo hơn nữa khuôn mặt tựa hồ còn mượt mà một ít hắn lúc này mới cảm giác được cái kia tiểu thú nhân ăn uống thập phần hảo trừ bỏ cái này hữu còn phát hiện nhẹ nhẹ đặc biệt thích tìm cái kia tiểu thú nhân nói chuyện mà tiểu thú nhân cũng không bài xích nhẹ nhẹ, tuy rằng nhẹ nhẹ vẫn là một cái tiểu hài tử Bọn họ hai cái đảo cũng có thể đủ nói đến cùng đi. Đàm tiểu thi cũng phát hiện, có rất nhiều lần nàng đi tìm nhẹ nhẹ, phát hiện nhẹ nhẹ đều cùng cái kia tiểu thú nhân ở bên nhau. Kaka, ba ba nói các ngươi là người xấu, các ngươi vì cái gì phải làm người xấu. Nhẹ nhẹ ngồi xổm tiểu thú nhân trước mặt, vai đầu nhỏ nhìn hắn. Tiểu thú nhân bị nhẹ nhẹ vấn đề này hỏi sửng sốt một chút. Hắn ba ba tựa hồ thật sự không phải người tốt, chính là ba ba chính là ba ba, mặc kệ là người tốt hay là người xấu. Hắn nhất sùng bái chỉ có hắn ba ba. Tiểu thú nhân mím môi, không nói gì. Vậy ngươi ba ba vì cái gì muốn cướp ta mụ mụ đâu? Nhẹ nhẹ không thích ngươi ba ba. Nhẹ nhẹ thấy tiểu thú nhân không nói lời nào, liền tiếp tục hỏi. Tiểu thú nhân nhìn về phía nhẹ nhẹ, hắn chính là bởi vì biết hắn ba ba muốn cướp cái này giống cái. Hơn nữa nghe bọn hắn nói, ba ba thực thích cái này giống cái, cho nên hắn mới xuất phát từ tò mò lại đây nhìn xem. Hắn mâu thân đã sớm qua đời. Vì thế cái này khả năng trở thành ba ba tân bạn lữ giống cái, tiểu thú nhân cũng không biết chính mình là cái dạng gì tâm tình. Chỉ là, ở nhìn thấy cái này giống cái thời điểm, hắn biết ba ba vì cái gì thích nàng. Cái này giống cái là hắn gặp qua đẹp nhất giống cái, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là nàng sắc thật so với hắn mụ mụ đẹp rất nhiều rất nhiều. Bởi vì ta ba ba thích ngươi mụ mụ, nếu ngươi mụ mụ cùng ta ba ba ở bên nhau, ngươi cũng có thể cùng ta cùng nhau đi a Chúng ta về sau còn có thể đủ cùng nhau nói chuyện phiếm. Tiểu thú nhân nói. Nhẹ nhẹ rốt cuộc con nhỏ, nàng nhăn tiểu mày nghĩ nghĩ, nói, không cần, ta muốn ta mụ mụ cùng ta ba ba ở bên nhau. Tiểu thú nhân gãi gãi tóc, vậy ngươi không thích ta cùng cùng nhau nói chuyện phiếm sao? Nhẹ nhẹ mắt to tràn đầy hồn nhiên, nàng nhìn tiểu thú nhân, như là có một ít khó xử, nói, thích. Chính là, ta còn là không thích ngươi ba ba. Tiểu thú nhân kỳ thật không muốn cho nhẹ nhẹ thích hắn ba ba. Hắn chỉ là cảm thấy, có lẽ nàng cùng nàng mụ mụ cùng bọn họ ở bên nhau cũng không tồi, cho nên hắn mới có thể như vậy hỏi. Không cần dạy hư ta nhãi con. Lúc này, môn bị mở ra, đồ nhị tư nghe thấy được bọn họ phía trước nói chuyện, đạm nhiên mà đi đến. Ba ba. Nhẹ nhẹ đứng lên, hướng đồ nhị tư nhào tới. Đồ nhị tư ngồi xổm xuống, đem nhẹ nhẹ ôm lên. ngươi còn có ngươi ba ba đều đã chết này tâm đi, bạn lữ của ta còn có ta nhãi con là sẽ không cùng các ngươi ở bên nhau. Đồ Nhĩ Tư nhàn nhạt nói, nói xong, hắn liền mặt vô biểu tình mà ôm nhẹ nhẹ đi rồi. Nhẹ nhẹ ôm Đồ Nhĩ Tư cổ, ghé vào Đồ Nhĩ Tư trên vai, mở to mắt to nhìn tiểu thú nhân, thẳng đến môn bị đóng lại nhìn không thấy. 1202 chương 1202 tiểu tình nhân. 2. Cái kia nhân ngư tộc tiểu thú nhân nghe nói gọi là Huyễn Vũ, hắn vốn là không chịu nói tên của mình, nay vẫn là hắn nói cho nhẹ nhẹ, bọn họ mới biết được. Huyễn Vũ mấy ngày nay, nhưng thật ra thập phần thành thật. Chỉ là hắn tựa hồ chọc tới Đồ Nhị Tư, thiếu chút nữa bị đổ Nhị Tư cấp đánh. Đàm Tiểu Thi nghe nói, là Huyễn Vũ kia tiểu tử muốn dụ dỗ nhẹ nhẹ, cho nên đổ Nhị Tư thật đúng là tức giận. Đàm Tiểu Thi rất ít đi xem Huyền Vũ, đang nghe thấy tin tức này, sau nàng đối cái kia Huyền Vũ sinh ra một ít tò mò, vì thế nàng liền lần đầu chủ động đi nhìn cái kia tiểu thiếu niên. Huyễn Vũ nhìn qua sắc thật rất nhỏ, giống như là 16, 7 tuổi còn không có trưởng thành thiếu niên. Hắn lúc này nhìn qua không giống thành niên thú nhân như vậy cường tráng. Nhưng cũng đúng là như thế, làm hắn nhìn qua nhiều vài phần gầy yếu mỹ cảm, cùng hắn dung mạo cực kỳ tương xứng. Đàm tiểu thi phát hiện, nơi này giống được gen thật là thật tốt quá. Bọn họ không chỉ có ngũ quan tinh xảo, ngay cả làn da không phải khỏe mạnh mê người mạch sắc chính là trắng nón làm thân là nữ nhân nàng đều sẽ hâm mộ. Khó trách nhẹ nhẹ sẽ đối với như vậy một thiếu niên phát hoa si. Thiếu niên đối đàm tiểu thi cũng không có cái gì phong bị, có lẽ này đây vì đàm tiểu thi là giống cái nguyên nhân. Đàm tiểu thi đem thiếu niên cẩn thận đánh giá một liền, cười cười, nói, nghe nói ngươi thực thích nhẹ nhẹ. Huyến Vũ không nghĩ tới đàm tiểu thi là vì nhẹ nhẹ tới, hắn sửng sốt một chút, vẫn là gật gật đầu. Đó là cái dạng gì thích đâu. Là bởi vì ở chỗ này chỉ có nhẹ nhẹ cùng ngươi nói chuyện thiếm. Đàm tiểu thi ngữ khí giống như là cùng thiếu niên bình thường nói chuyện thiếm. Thiếu niên không nghĩ tới đàm tiểu thi vấn đề đều là cái dạng này đơn giản trực tiếp, bất quá, hắn cũng là một cái đơn giản trực tiếp người. Hắn mày nhíu nhíu, cẩn thận suy nghĩ một lát, nói, ta thực thích nhẹ nhẹ, chỉ là, ta không biết là loại nào thích, ta chỉ biết, ta tưởng cùng nhẹ nhẹ ở bên nhau, vẫn luôn chờ nàng lớn lên. Đàm tiểu thi biết tiểu thú nhân đã thành niên, tự nhiên sẽ bị giống cái hấp dẫn, chính là nhẹ nhẹ vẫn là một cái tiểu hài tự a. Chẳng lẽ như vậy tiểu nhân giống cái cũng có thể đủ hấp dẫn đến hắn. Nhưng là kỳ thật ở thú nhân thế giới, có rất nhiều như vậy cùng nhau lớn lên bạn lữ, bọn họ đều là giống được bạn giống cái trưởng thành. chờ đến giống cái thành niên bọn họ tự nhiên mà vậy liền ở bên nhau Đàm tiểu thi hơi hơi có một ít giật mình nàng đại khái có thể biết tiểu thú nhân đối nhẹ nhẹ ý tưởng cũng khó trách đổ nhị tư muốn động thủ các ngươi buông ta ra đi ta nghĩ kỹ rồi ta sẽ không đi cũng sẽ không làm cái gì đối với các ngươi không tốt sự tình các ngươi chỉ cần ta và các ngươi ở bên nhau thì tốt rồi kia tiểu thú nhân nói thà nàng cái này làm tiểu thi cảm thấy huyền cái này ai trói ngươi do ai định đoạt Đàm tiểu thi nói, nói xong, nàng cũng chưa từng có nhiều dừng lại. Buổi tối, vừa lúc là đồ nhĩ tư hòa đàm tiểu thơ cùng nhau ngủ. Đàm tiểu thi bị đồ nhĩ tư lăn lộn một lần, ôm lấy chăn mơ màng sắp ngủ, nàng đột nhiên liền nghĩ tới ban ngày cái kia tiểu thú nhân nói. Đồ nhĩ tư, cái kia tiểu thú nhân giống như nhớ thương thượng chúng ta nhẹ nhẹ, chính là nhẹ nhẹ còn như vậy tiểu, hắn có phải hay không không bình thường à? Đàm tiểu thi nhắm mắt lại, ngón tay đều không nghĩ động một chút. Đồ nhĩ tư hôn hôn nàng lộ ở bên ngoài tinh tế đầu vai, ôm lấy nàng nằm xuống, nói, Ân, bất quá loại tình huống này thực bình thường, nhưng là ta sẽ không làm nhẹ nhẹ cùng hắn ở bên nhau. Đàm tiểu thi xoay người nhìn về phía đồ nhĩ tư, nàng ngay từ đầu còn có một ít nghi hoặc, chính là nghĩ lại tưởng tượng nàng liền minh bạch. 1.203 chương 1.203 tiểu tình nhân 3. Chính là ta xem nhẹ nhẹ giống như cũng thực thích hắn, người muốn cưỡng chế không cho nhẹ nhẹ thấy hắn sao. Đàm tiểu thi nhẹ nhàng chọc đồ nhĩ tư ngực, nàng đột nhiên nghĩ đến hiện đại những cái đó ngăn cản bọn nhỏ yêu sớm cha mẹ. Đồ nhĩ tư khẽ hử nhẹ một tiếng, nhẹ nhẹ bây giờ còn nhỏ, một đoạn thời gian không cho nàng thấy nàng liền đã quên. Đàm tiểu thi gật đầu một cái, lại nói, hôm nay cái kia tiểu thú nhân còn cùng ta nói làm chúng ta thả hắn, hắn nói hắn sẽ không chạy cũng sẽ không gây chuyện. Đồ nhĩ tư không để trong lòng, nói, xem ra hắn lại không thành thật, ngày mai nói cho hưu, làm hưu đi xử lý. Đàm tiểu thi gật gật đầu, ở đồ nhị tư trong lòng ngực tìm một cái thoải mái tư thế, nhắm hai mắt lại. Ngay hôm sau, Hiệu đi xem cái kia tiểu thú nhân, lại cấp tiểu thú nhân giáo hấn một đốn. Đàm tiểu thi đôi khi thế nhưng có một loại ngược đái trẻ vị thành niên cảm giác. Nếu là một cái thân cường thể tráng giống được bị bọn họ như vậy đóng lại nàng còn cảm thấy tốt một chút, chính là bị quan chính là một cái gầy yếu thiếu niên, hơn nữa hắn cũng không có đã làm cái gì. Đàm tiểu thi tổng cảm thấy như là có một ít không ổn. Rốt cuộc. Cái kia thiếu niên ngã bệnh. Đàm tiểu thi mấy ngày nay không có như thế nào chú ý hắn, cũng không biết hắn là như thế nào bị bệnh, chỉ nghe nói hắn đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Nơi này giống được luôn luôn thân cường thể tráng, giống như vậy trực tiếp bệnh ngất xỉu đi thật đúng là hiếm thấy. Cho nên, Hữu cho rằng hắn là Trang. Ở lặp lại kêu hắn nhiều lần, hơn nữa thấy hắn tái nhợt sắc mặt khi, Khiêu rốt cuộc tin tưởng hắn là thật sự bị bệnh. Khiêu tuy rằng vẫn luôn đối hắn hung, nhưng là hắn còn không có tưởng hắn chết. Vì thế hắn trước tìm một ít bình thường thảo dược nấu cấp tiểu thú nhân rót đi xuống. Tiểu thú nhân vẫn là không có tỉnh. Ở tiểu thú nhân hôn mê thời điểm, hữu đem trên tay hắn thật dài xích sắt cấp buông lòng ra, đem hắn phóng tới mềm thảo thượng. Buổi tối lại uy một lần dược, tiểu thú nhân vẫn là không phản ứng. Hiệu cũng không có còn hắn, hắn đem cửa phòng khóa lên liền đi rồi. Vì thế, ngày hôm sau buổi sáng, tiểu thú nhân không thấy. hữu có một ít bực bội, bất quá tưởng tượng đến hắn đi rồi đối nhẹ nhẹ tới nói cũng là chuyện tốt. Hắn liền cũng cảm thấy bực bội thiếu một ít. Chỉ là, làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là, vài ngày sau, cái kia tiểu thú nhân thế nhưng lại về rồi. Tiểu thú nhân lần này trở về, còn cầm hai viên thập phần đẹp lại còn có rất lớn chân châu. Nhẹ nhẹ hai ngày này nhắc mãi rất nhiều lần muốn tìm tiểu thú nhân, bất quá đều bị đảm tiểu thi bọn họ cấp hướng ở. Lúc này nàng lại lần nữa thấy tiểu thú nhân, rất là cao hứng mà muốn hướng tiểu thú nhân trước mặt chạy. Đồ nhĩ tư đem nhẹ nhẹ cấp ôm trở về. Hắn nhàn nhạt mà nhìn tiểu thú nhân. Cái này là cho nhẹ nhẹ, đây là ta để lại cho ta tương lai bạn nữ. Tiểu thú nhân đem hai viên hy hữu chân trâu dâng lên. Đồ nhĩ tư tự nhiên sẽ không tiếp. Tiểu thú nhân vẫn cứ cố chấp mà dơ. Hắn đây là trắng trợn táo bạo ở đánh nhẹ nhẹ chủ ý a. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a, còn dám trở về, ngươi là còn tưởng bị đóng lại phải không? Hữu ở một bên oán hận địa đạo. Tiểu thú nhân nhìn về phía hữu, nói, ngươi có thể đóng lại ta. Bất quá ta sẽ không trốn. Đồ nhĩ tư mày ninh ninh, mang theo vài phần không kiên nhẫn, nói, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lập tức liền đi, như vậy chết ở chỗ này. Đồ nhĩ tư tưởng, đem hắn nhốt ở nơi này cũng không có tác dụng gì, liền tính những cái đó thú nhân tới, không có hắn bọn họ cũng có thể ứng phó. Hơn nữa, hắn còn lo lắng, nhẹ nhẹ thật sự sẽ bị hắn cấp quả chạy. Cho nên, không thể làm hắn lưu lại nơi này. 1.204 chương 1.204 tiểu tình nhân 4. Tiểu thú nhân nhìn đồ nhĩ tư, đồ nhị tư biểu tình bình tĩnh, chính là hắn vẫn là cảm giác được đồ nhị tư trên người kia làm cho người ta sợ hai khí thế. Như thế nào, nghĩ kỹ rồi sao? Sau một lúc lâu, thấy tiểu thú nhân chậm chạp bất động, đồ nhị tư lại lần nữa mở miệng. Tiểu thú nhân tựa hồ ở nơi đó do dự. Như thế nào, ngươi là cảm thấy chúng ta sẽ không giết ngươi? Đồ nhĩ tư nói, âm điệu để cao vài phần. Hưu cũng nói, ngươi hiện tại đi còn kịp. tiểu thú nhân nhìn nhìn nhẹ nhẹ tựa hồ thập phần không tha bất quá hắn biết hắn đánh không lại đồ nhĩ tư hắn mí môi rốt cuộc xoay người đi rồi đồ nhĩ tư trên người áp suất thấp một chút tan nhìn thiếu niên biến mất bóng dáng ta nở nụ cười như là nói dân nói ngươi nói hắn không phải là cố ý đi cố ý làm chúng ta đem hắn thả hiệu trừng hắn một cái như là hoài nghi tả chỉ số thông minh hắn nếu là muốn chạy liền không cần đã trở lại hà tất lại trở về một chuyến ta lại không chút nào để ý mà cười Nói, kia rất có khả năng là hắn lo lắng chúng ta đi bắt hắn, cô ý diễn này vừa ra. Hữu tuy rằng cảm thấy như vậy khả năng rất nhỏ, nhưng là hắn lại cảm thấy vô lực phản bác. Nếu thật là như vậy, kia thiếu niên này cũng quá thông minh đi. Mặc kệ thế nào, cái kia thiếu niên là đi rồi, bọn họ cũng không cần lại lo lắng nhẹ nhẹ bị hắn bắt góc. Bọn họ người một nhà lại về tới phía trước cuộc sống an ổn, nhẹ nhẹ dần dần cũng không hề tìm cái kia thiếu niên. Quả nhiên, tiểu hài tử bệnh hay quên vẫn là rất lớn. trong khoảng thời gian này trên đảo hạ hai trận mưa chậm chạp vị thành niên lão nhị cũng rốt cuộc có thể biến thành hình người quả nhiên không ra đàm tiểu thi sở liệu lão nhị khí chất rất giống như kỳ thật lao đại cùng lão nhị lớn lên đều giống như chỉ là lao đại nhìn qua cơ linh rất nhiều lão nhị đôi khi tắt có vẻ ngốc manh một ít lão nhị khoảng thời gian trước vẫn luôn vì chính mình không thành niên sự tình mà giàu dĩ không vui hắn rõ ràng cùng lao đại là một thai sinh chính là lại so với lao đại chậm vài tháng mới thành niên làm hắn bị lao đại rêu cợt đã lâu. Hiện tại hắn rốt cuộc biến thành hình người, cũng có thể không cần lại bị lao đại rêu cợt. Lao đại cùng lao nhị đều biến thành hình người, bọn họ liền bắt đầu cùng nhau khi dễ không trưởng thành tiểu gia lợi. Tiểu gia lợi tuy rằng vẫn luôn có thể biến thành hình người, nhưng là hắn rốt cuộc so với bọn hắn tiểu, cũng sẽ không so với bọn hắn tiểu quá nhiều, cho nên khi dễ lên thập phần thuật tay. Gia lợi, ta như thế nào cảm thấy ngươi vóc dáng vẫn luôn không coi trường đâu, ngươi sẽ không vẫn luôn như vậy luôn đi. vậy ngươi cần phải ăn ý điểm miễn cho biến thành một con hùng lão đại vô vô tiểu ra lợi bả vai ý vị thâm trường địa đạo tiểu ra lợi nhàn nhạt mà nhìn nhìn lão đại lại quay đầu đem chính mình bả vai không giấu vết mà dịch hai không tính toán để ý đến hắn lão đại lại thứ thấu đi lên nói ngày đó ta ở đáy biển thấy một cái thập phần béo thú nhân ngươi không biết bộ dáng của hắn thật là quá dọa người nếu là thật sự trưởng thành dáng vẻ kia phòng chừng liền tìm không đến bạn nữ tiểu gia lợi lại đem chính mình vai dịch hai còn hướng bên cạnh đi rồi hai bước Lao đại cười cười tươi cười mang theo vài phần giảo hoạt tuy rằng ngươi hiện tại lớn lên đẹp chính là cũng không đại biểu ngươi về sau cũng sẽ lớn lên đẹp nghe ca ca nói nhất định phải tiểu tâm một nô no. ai tiểu gia lợi bắt lấy lao đại lại lần nữa duỗi lại đầy tay hắn nhìn qua chỉ là nhẹ nhàng bắt lấy nhưng là hắn trên tay đã dùng rất lớn sức lực làm lao đại đau biểu tình đều có một ít biến hình 1205 chương 1205 tiểu tình nhân. Nam. Tiểu Gia Lợi thấy lão đại biểu tình thống khổ, hắn khẽ cười cười, đáy mắt mang theo vải phần vừa lòng, nói, đó là chuyện của ta, ca ca ngươi liền không cần hạt nhọc lòng. Tiểu Gia Lợi còn cố ý tăng thêm ca ca hai chữ. Lão đại cảm thấy chính mình tay đều mau bị vặn gãy, chính là hắn rồi lại xử không thượng lực. Lúc này, Tiểu Gia Lợi đột nhiên buông ra lão đại tay, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hắn. Lão đại xoa xoa chính mình thủ đoạn Hắn rất muốn tấu tiểu gia lợi một đốn, bất quá hắn biết chính mình ở tiểu gia lợi nơi đó không chiếm được chỗ tốt, cũng cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngươi nhất định sẽ biến thành một đầu hùng. Thực xấu thực xấu hùng. lão đại không dám động thủ, ngoài miệng lại không nhàn rỗi. Tiểu gia lợi chừng hắn một cái, cảm thấy hắn thập phần ấu trĩ. Bọn họ cãi nhau hầm ý đàm tiểu thi cũng thói quen, nàng chỉ là ngồi ở một bên thừa lương. Đồ nhĩ tư ở trong sân ngồi một cái có thể dựa vào ghế dài tử, nàng dựa vào nơi đó, nghe bọn nhỏ ồn nhốn nháo Nhìn bầu trời mây cuộn mây tan, chỉ cảm thấy nhật tử thập phần thích ý. Ở nàng ánh mắt xuyên thấu qua lá cây khe hở thấy bầu trời thái dương khi, đàm tiểu thi hơi hơi nheo nheo mắt. Nàng thấy thế nào thấy thái dương tốt nhất giống có màu đen lấm tấm đâu. Chẳng lẽ là nàng đôi mắt hoa. Đàm tiểu thi xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa nhìn lại, thái dương thượng vẫn là có điểm đen, ngay cả thái dương chung quanh đều có. Chỉ là, đàm tiểu thi cũng cũng không có để ý, nàng chỉ là cho rằng đây là bình thường hiện tượng. mà lúc này Ở nam vực mẫu phiến trong rừng tây, một cái tây trang rải ra nam tử đột nhiên xuất hiện, hắn xuất hiện không có bất luận cái gì dấu hiệu, cũng không có kinh động chung quanh một thảo một mục. Đây là tình huống như thế nào? Nam tử nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, hắn vừa mới không phải tại giã ngoại phòng thí nghiệm sao? Như thế nào đột nhiên tới rồi nơi này? Phòng thí nghiệm đi nơi nào? Nam tử hướng chung quanh nhìn nhìn, phóng nhãn nhìn lại đều là xanh un tươi tốt cây cối, nơi nào có cái gì phòng thí nghiệm? Nam tử có một ít hoang mang. Hắn nhìn nhìn sắc trời, lúc này là buổi chiều, hắn căn cứ thái dương vị trí phán đoán một chút phương hướng, tiếp theo liền hướng Nam đi. Hắn ngay từ đầu cho rằng đây là trò đùa dai, nghĩ trở về thu thập bọn họ. Chỉ là, hắn hướng Nam đi rồi thời gian rất lâu, cũng không có gặp phải một người, chung quanh cảnh vật vẫn là giống nhau, đều là hoa cỏ cây cối. Nam tử bắt đầu cảm thấy có một ít khác thường. Chứ không nói bọn họ có thể ở một giây đồng hồ trong vòng làm ra cái gì phức tạp trò đùa dai, liền tính thật là trò đùa dai. kia này cũng quá giống như thật đi. Vẫn luôn đi đến trạng vạng, thái dương một chút một chút hàng xuống dưới, nam tử vẫn là một mình một người ở rừng rậm bên trong. Mà làm kia nam tử bắt đầu cảm thấy khủng bố chính là, hắn nghe thấy được giã thú tiếng kia. Nam tử có một ít kỳ quái, bọn họ nơi này như thế nào sẽ có giã thú đâu. Nam tử bắt đầu có một ít bất an, nếu là trời tối xuống dưới, hắn có phải hay không liền nguy hiểm? Nếu là giã thú xuất hiện, hắn mạng nhỏ cũng liền chơi xong rồi. Thật là Hắn hôm nay chịu cái gì điên muốn bồi hắn đi phòng thí nghiệm A hơn nữa cái kia phòng thí nghiệm cái gì có giá trị đều không có, thật sự là làm giận. Nam tử nhanh hơn bước chân, muốn tìm được phụ cận nhân ra, chỉ là hắn một thân tinh xảo tây trang, đi ở trong rừng cây thật sự là không quá thuận lợi. Đi rồi một buổi trưa, sắp trời ám xuống dưới khi, Nam tử cũng cảm thấy đói bụng. Hắn tìm được một cái con sông uống lên một chút thủy, chỉ là lại không có ăn. Ra thu tiếng kêu càng ngày càng nhiều. hơn nữa giống như còn càng ngày càng gần. Nam tử cảnh giác mà nhìn chung quanh, hắn nghĩ nghĩ, tìm một cái so cao nhánh cây bò đi lên. 1.206 chương 1.206 hắn thành món đồ chơi. ăn mặc định chế xa hoa dày ra, cực cực khổ khổ bò lên trên thụ, mà này cây thượng vừa lúc có một ít trái cây, nam tử hái được mấy cái, thấy có trái cây thượng có sâu cắn quá, hắn cảm thấy không thành vấn đề, liền bắt đầu ăn lên. Tuy rằng trái cây hương vị không phải đặc biệt hảo, Nhưng là đối với bụng đói kêu vang hắn tới nói đã là khó được mỹ vị. Lung tung điền no rồi bụng, hắn ở nhánh cây thượng tìm một cái thoải mái tư thế, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hắn tưởng, hắn khả năng muốn vẫn luôn ở chỗ này ôm này cây đến trời đã sáng. À, thật là, vốn dĩ buổi tối hắn còn hẹn bằng hữu đi hải, hiện tại hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này tự hải. Nam tử buồn bực mà ngồi ở trên cây, màn đêm bốn hợp, ra thu tiếng kêu dần dần thiếu, hắn trong chốc lát nhìn xem thiên, trong chốc lát nhìn xem mà. không biết qua bao lâu, hắn bắt đầu ôm thân cây ngủ gà ngủ gật. chờ hắn đông nhiên bừng tỉnh thời điểm, hắn thiếu chút nữa rớt xuống thụ, mà lúc này đã trời đã sáng. hắn rui rối người, rốt cuộc ngao đến trời đã sáng. nam tử xoa xoa có một ít toan trướng đôi mắt, một chút xuống phía dưới bò, chỉ là lên cây dễ dàng đi xuống khó. bò đến một nửa thời điểm, hắn dưới chân đột nhiên râm không, hắn cứ như vậy từ trên cây rất đi xuống, còn thập phần vận may vặn tới rồi chân. hắn ngồi dưới đất xoa xoa chính mình mắt cá chân. Thật đúng là dậu đổ bìm leo A. Hắn nhặt một cái thô một chút nhánh cây trống, một chút một chút về phía trước đi. Đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ, vẫn là một bóng người đều không có nhìn thấy, nhưng thật ra ngẫu nhiên vụt ra tới động vật đem hắn dọa tới rồi rất nhiều lần. Này rốt cuộc là cái gì phá địa phương? Nam tử ván hận mà dùng nhánh cây trên mặt đất gõ vài cái, hắn hiện tại bộ dáng nhất định là trật vật cực kỳ. Có hay không người A? Chết cũng đúng A, ra tới ứng một tiếng. Nam tử có một ít tức muốn hộp máu mà hô một giọng nói Bất quá Tự nhiên là không có người đáp lại hắn Hắn bằng thẳng một chút chính mình cảm xúc Đang muốn nhâm mệnh mà tiếp tục về phía trước đi Đột nhiên từ một bên trong bụi cỏ vụt ra một con hình thể cực đại lão hổ Ta đi Nam tử bị hoảng sợ Một mông ngồi xuống trên mặt đất Ha ha a, Hổ huynh đệ Ta là gọi người Không têu người ngươi vẫn là đánh đâu ra hồi nào đi Hảo sao Nếu không ta đưa đưa người nam tử một chút một chút bỏ dậy một bên cảnh giác mà nhìn kia đầu lão hổ một bên về phía sau thối lui hắn chân nếu là không có uy đến trên người hắn sức lực nếu là lại nhiều chút hắn có lẽ cũng có thể tới một cái võ tòng đánh hổ hơn nữa vẫn là không có uống rượu cái loại này chính là hiện tại hắn sợ là phải bị lão hổ cấp lấy tới làm cơm trưa hắn một chút một chút về phía sau dịch trong tay nhánh cây gắt gao nắm này nhánh cây lúc này chính là hắn vũ khí a lão hổ tư thái có một ít nạo kiểu. Ở nơi đó vây quanh hắn dịch bước. Lão hổ trong ánh mắt cũng có một ít phòng bị, tựa hồ còn có một ít đánh giá. Bất quá, lão hổ giống như cũng không có muốn phát lại đây ý tứ. "Hồ đại ca, ngài là cái nào vườn bách thú chạy ra, có phải hay không lạc đường? Nếu không ta đưa ngươi về nhà." Nam tử lúc này đã lui ra ngoài có một khoảng cách, lúc này không chạy, càng đại khi nào. Vì thế, đang nói xong những lời này sau, hắn đột nhiên chuyển qua thần, khập khiễng mà đi phía trước chạy. Lão hổ thấy hắn chạy, hướng về phía hắn kêu một tiếng, cũng đuổi theo qua đi. vì thế thực mau liền hình thành lão hổ cùng hắn sóng vai chạy tư thế. nam tử quay đầu nhìn lão hổ, lão hổ cũng xoắn đầu nhìn hắn, bọn họ hai cái như là thi chạy giống nhau. nam tử vẻ mặt đưa đám, cái này chết lão hổ, rõ ràng là đem hắn đương món đồ chơi chơi đâu, tựa như miêu bắt được lao thử không lập tức cắn chết, mà là vui đùa chơi giống nhau. 1207 chương 1207 lão hổ biến thân. Một người một hổ cứ như vậy chạy một đoạn đường, kia láo hổ thế nhưng vẫn luôn cũng không có vượt qua hắn, vẫn luôn cùng hắn sóng vai mà chạy. Không được, ta chạy bất động, người muốn ăn liền nhanh lên, sĩ khả sát bất khả nụ. Nam tử rốt cuộc chạy bất động, hắn chân đau lợi hại hơn, vì thế hắn đơn giản ngừng lại, dựa vào một thân cây thượng mánh thở phì phò. Lão hổ tự nhiên cũng ngừng lại, chỉ là lúc này kia láo hổ thế nhưng lắc mình biến hóa, biến thành một cái trắng non thiếu niên. Ngươi chạy cái gì, ngươi là cái nào bộ lạc. Thiếu niên nói. Nam tử mở to hai mắt nhìn, lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bởi vì phía trước nhận thức đồ nhĩ tư, làm hắn không có bị kia thiếu niên dọa quá lợi hại, làm hắn càng kinh ngạc chính là, hắn tựa hồ tới rồi một cái thế giới xa lạ, cái kia đàm tiểu thi trong miệng theo như lời thú nhân thế giới. Đái trạch diễn cảm thấy cả người đều không tốt. Hắn như thế nào lại muốn tới nơi này? Hắn mấy ngày hôm trước là nghe đái trạch đan nói qua mấy ngày nay có thái dương hoạt động. Chỉ là hắn cũng không có đương hồi sự, không nghĩ tới hắn thế nhưng liền tới đây. a, đàm tiểu thi, ngươi ở nơi nào? Đái trạch diễn rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Thiếu niên thấy đái trạch diễn ở nơi đó biểu tình hay thay đổi, cũng không trở về lời nói, liền lại hỏi một câu. Đái trạch diễn lấy lại tinh thần, hắn kéo kéo khoe miệng, nói, ta, ta lạc đường. Thiếu niên trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ biểu tình, thân là giống được thế nhưng cũng có thể đủ lạc đường. Đái Trạch diễn trong mắt xoay chuyển, nói, ta bị người đuổi giết, bị thương, lạc đường, ta có thể đi các ngươi bộ lạc dưỡng một chút thương sao. Đàm Tiểu thi tuy rằng không có cùng hắn nói quá nhiều thế giới này sự tình, nhưng là hắn cũng biết, hắn vẫn luôn ở bên ngoài là rất nguy hiểm. Nếu thiếu niên này có thể dẫn hắn trở về, hắn liền tạm thời an toàn, hơn nữa hắn còn có thể suy nghĩ một chút về sau nên làm cái gì bây giờ. Thiếu niên trên mặt mang theo một tia hoài nghi, hắn nhìn đái Trạch diễn một lát, nói, là quỷ thú đuổi giết ngươi. Trên người của ngươi xuyên lại là cái gì, hào kỳ quái. Đái trạch diễn ánh mắt từ thiếu niên chân bóng trên người sẽ qua, cuối cùng ngừng ở thiếu niên trên mặt, vội gật đầu, nói, là, chính là quỷ thú. Hắn quản hắn quỷ thú là cái gì, dù sao nghe tên cũng không giống người tốt. Đái trạch diễn ở trong lòng nói, đến nỗi cái này quần áo, là, là chúng ta bộ lạc đã có. Đái trạch diễn nói, thiếu niên lại dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nhìn đái trạch diễn, hắn tuy rằng vừa mới thành niên. Chính là hắn cũng biết quỷ thú là thập phần nguy hiểm, tuy rằng hắn ở cái này giống được trên người không cảm giác được nguy hiểm, nhưng là hắn cũng là muốn nhiều chú ý. Thiếu niên nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi cùng ta trở về đi, bất quá có thể hay không lưu ngươi liền phải xem thủ lĩnh. Đái Trạch diễn vừa nghe, lập tức tinh thần rất nhiều, nói, hảo hảo, ngươi dẫn ta trở về liền hảo, ta và các ngươi thủ lĩnh nói. Thiếu niên không để ý tới đái Trạch diễn mang theo một ít định mà cười, nói, kia đi thôi. Nói xong. thiếu niên liền lắc mình biến hóa biến thành một đầu đại lão hổ thiếu niên nghi hoặc mà nhìn đái trạch diễn tựa hồ ở dò hỏi hắn như thế nào còn bất biến thân đái trạch diễn xấu hổ cười cười nói ta không có phương tiện biến thân chúng ta cứ như vậy đi trở về đi thôi thiếu niên nhìn nhìn đái trạch diễn chân hắn cho rằng đái trạch diễn là bởi vì bị thương mới không muốn biến thân hắn trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn hướng đái trạch diễn bên người đi rồi vài bước hơi hơi thấp hèn thân mình đái trạch diễn có một ít chỉ đội thẳng đến thiếu niên quay đầu thúc giục mà nhìn hắn một cái hắn mới hiểu được thiếu niên ý tứ. 1208 chương 1208 bị thu lưu cảm giác thật tốt. Một Đái Trạch Diễn nết miệng cười cười, hắn tay chân cùng sử dụng bò lên trên thiếu niên bối, nói: cảm ơn ngươi à, tiểu huynh đệ, ngươi thật là quá thiện giải nhân ý. Thiếu niên không nói gì thêm, hắn hiện tại là hình thú, liền tính hắn nói Đái Trạch Diễn cũng nghe không hiểu. Hắn chở Đái Trạch Diễn, hướng hắn bộ lạc mà đi. Đái Trạch Diễn hơi hơi phục thấp thân mình. Ở hiện đại mã hắn không thiếu kỵ, bất quá này vẫn là hắn lần đầu tiên kỵ lao hổ đâu, hắn cảm giác lao hổ so cưới ngựa uy phong nhiều, khí phách nhiều. Đái trạch diễn ngay từ đầu còn đắm chìm ở kỵ lao hổ mỹ rượu trung, chậm rãi, hắn bắt đầu rác dạ dày bộ có một ít không thoải mái. Hơn nữa, trong rừng cây cỏ dại mọc thành cụm, nhánh cây cũng thập phần không có quy luật, không nhất định khi nào hắn đã bị nhánh cây cấp cắt một chút, có hai lần hắn thiếu chút nữa ngã xuống đi. Quả nhiên! Uy phong khí phách cái gì đều không phải người bình thường có thể thừa nhận. Rốt cuộc, ở bị sóc mắt đầy sao xẹt thời điểm, thiếu niên một cái xoáy khí phanh gấp đều trôi đi ngừng lại. Mà Đái Trạch Diễn tắc một cái không chú ý, bởi vì quán tính, từ hắn trên lưng vẫn là lăn đi xuống. Hắn bị quăng ngã đầu góc choáng váng, kia thiếu niên tắc đã biến thành hình người, nói: "Ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi hỏi hạ chúng ta tộc trưởng." Đái Trạch Diễn chỉ là theo bản năng gật gật đầu. Thiếu niên đi rồi, Đái Trạch Diễn đứng lên, Thân thể không khỏe cảm cũng hảo một ít. Trừ bỏ thai nạn xe cộ, thân thể hắn luôn luôn đều thực hảo. Tại thân thể khép lại sau, hắn càng là kiên trì rèn luyện, thân thể trạng thái càng hơn từ trước. Nhưng mà hôm nay hắn phải bị này đầu lão hổ lăn lộn phun ra, này nếu là ở hiện đại, hắn nếu là một người bình thường, hắn đã sớm tấu hắn một đốn. Đái trạch diễn hoán một hồi, cũng may hắn thân mình đấy hảo, thực mau thì tốt rồi. Lúc này, cái kia thiếu niên cũng đã trở lại. Thủ lĩnh đồng ý, bất quá ngươi không thể nhiều đãi. Đại mấy ngày muốn đi, thiếu niên nói, hắn hướng đái trạch diễn khoa tay muối chân một chút, làm hắn đi theo hắn tiến bộ lạc. ở tới trên đường đái trạch diễn thật đúng là lo lắng cái này bộ lạc không thu lưu hắn, muốn thật là như vậy, hắn liền lại muốn ở trên cây ở. Hơn nữa, hắn hôm nay một ngày đều không có như thế nào ăn cái gì, lúc này đã đói không được, thật tốt quá, cảm ơn các ngươi a. Đái trạch diễn nói, kia thiếu niên vẫn là không có gì biểu tình, hắn xoay người hướng bộ lạc đi. Đi qua một mảnh cao cao bụi cỏ, Đái Trạch diễn thấy cao cao dùng cục đá lũy lên tường vây, ngoài ra, còn có một cái dùng đầu gỗ làm thành đại môn, lúc này đại môn mở ra, còn có mấy cái thú nhân đứng ở bên cạnh. Đái Trạch diễn có một ít giật mình. Không nghĩ tới thú nhân thế giới thế nhưng cũng như vậy có quy luật. Hắn một bên đánh giá chung quanh, cùng cái kia thiếu niên vào bộ lạc. Trong bộ lạc hoàn cảnh vẫn là thực nguyên sinh thái, chỉ là có thể thấy một ít thạch ốp hoặc là nhà gỗ. ngẫu nhiên có thể thấy một hai cái thú nhân trải qua lúc này đái trạch diễn lực chú ý đều bị trước mắt xa lạ lại mới lạ cảnh vật hấp dẫn ngươi liền ở nơi này đi ở đái trạch diễn đánh giá thời điểm thiếu niên đã đem hắn đưa tới một cái nhà gỗ trước cái kia nhà gỗ cũng không lớn bởi vì tiểu cho nên không có thú nhân trụ liền vừa lúc cấp đái trạch diễn ở cảm ơn a các ngươi thật là người tốt A. đái trạch diễn cười tủng tìm địa đạo thiếu niên biểu tình tựa hồ mang lên một ít sung sướng lời nói cũng nhiều một ít Nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, không có gì sự tỉnh ta liền đi rồi, trong bộ lạc có thu ý ý ngươi có thể cho hắn giúp ngươi nhìn xem thương. Hảo. Đái trạch diễn vội gật đầu. Thiếu niên thấy hắn không có việc gì, xoay người muốn đi. Ai, chờ một chút. Hắn mới vừa đi hai bước, đái trạch diễn lại đột nhiên gọi lại hắn. 1209 chương 1209 bị thu lưu cảm giác thật tốt. Hai. Thiếu niên quay người lại nhìn hắn. Có ăn sao? ta đã cả ngày không ăn cái gì đói đều phải trước ngực dán phía sau lưng đái trạch diễn nói thiếu niên lại có một ít kinh ngạc bọn họ giống được không đến bạn bất đắc dĩ là sẽ không ở mặt khác giống được trước mặt yếu thế giống như vậy hướng mặt khác giống được muốn đồ ăn càng là thiếu thiếu niên tưởng tượng xem ra hắn chân thương còn rất trọng ta nơi đó có ăn ta cho ngươi lấy một ít thiếu niên nói nói xong hắn mới đi đái trạch diễn tự nhiên không biết thiếu niên tâm lý hoạt động Hắn hiện tại chỉ nghĩ ăn non nê. E. Đái trạch diễn nhìn nhìn trước mặt nhà ở, vụ vô, vô trên người con cỏ, ở gậy gục vào phòng. Ở nhìn thấy nhà ở thời điểm hắn sợ ngây người. Nhà ở là không lớn, chỉ có một phòng, bất quá chính hắn một người trụ vẫn là đủ dùng, chủ yếu là trong phòng cái gì đều không có, giống tuyết, hơn nữa trên mặt đất còn rơi xuống thật dày một tầng hôi, treo đầy mạng nhện cùng bùi đất. Đái trạch diễn từ nhỏ ra cảnh hậu đãi, an trụ đều là tốt nhất, khi nào kiến thức quá cảnh tượng như vậy. Bất quá, ở kinh ngạc một chút sau, hắn thực mau liền bình thường trở lại. Nơi này rốt cuộc không phải hiện đại, có thể có một cái che mưa chắn gió lại an toàn địa phương đã thực không tồi. Tuy rằng hắn là vương tử mệnh, nhưng là cũng may, hắn không có vương tử bệnh Đái trạch diễn rất muốn hiện tại liền đem nhà ở thu thập hảo, sau đó thống thống khoái khoái mà ngủ một giấc. Bất quá hắn thật là quá đói bụng, đói đến hắn cái gì đều không muốn làm. Vì thế hắn lại ra nhà ở, ở bên ngoài tìm một cục đá ngồi xuống, chờ kia thiếu niên. mặc kệ chờ ăn tới lại nói thiếu niên tốc độ còn rất nhanh hắn trừ bỏ cầm một ít ăn còn cầm hai khối da thú thấy thạch trong chén thì nướng đái trạch diễn cảm thấy chính mình nước miếng đều phải chảy ra này da thú ngươi có thể làm quần áo cũng có thể đương chăn, ta đi rồi thiếu niên đem đồ vật đặt ở trên mặt đất đái trạch diễn thật sự rất muốn cấp kia thiện giải nhân ý thiếu niên một cái đại đại ôm bất quá hắn sợ hai thiếu niên bị hắn dọa đến lại cho hắn một ngụm cho nên hắn cũng chỉ có thể từ bỏ chỉ là cùng thiếu niên nói lời cảm tạ ta kêu đái trạch diễn ngươi kêu gì về sau liền phải phiền thoái ngươi chiếu cố đái trạch diễn nắm lên thì nướng tắt một ngục nói thiếu niên hơi hơi nhăn nhăn mày hắn nghĩ thầm cái này giống được thật đúng là đặc biệt hắn thế nhưng làm hắn chiếu cố hắn thiếu niên tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng hắn vẫn là nói ta kêu ạ và ta phúc đái trạch diễn đem trong miệng thịt lập tức phun ra hắn còn kém điểm bị sập đến khu khu đái trạch diễn ho khan hai tiếng Không biết là sặc tới rồi vẫn là nghẹn cười nghẹn, trên mặt đỏ bừng. Thiếu niên nghi hoặc mà nhìn đái trạch diễn, tên của hắn rất kỳ quay sao. Hắn chính là suy nghĩ đã lâu mới nghĩ đến này tên, chính hắn thức thích. Đái trạch diễn hướng về phía hắn vây vây tay, không có việc gì không có việc gì, phàm Đạt huynh, về sau liền phiền tói ngươi chiếu chiếu cố. Ạ vạ tạ có một ít không rõ nguyên do sờ sờ cảm, hắn nhìn nhìn đái trạch diễn, xoay người đi rồi. Ạ vạ tạ đi rồi, đái trạch diễn rốt cuộc cười lên tiếng. Nếu không phải ở thú nhân thế giới, hắn thật sự sẽ cho rằng thiếu niên này là tới khôi hải. Nói không chừng về sau hắn còn sẽ gặp được một cái kêu hổ lô hoa. Đái trạch diễn cười một lát, hắn lực chú ý liền lại lần nữa bị thịt nướng hấp dẫn, vì thế hắn liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Nói thật, nay thịt nướng cùng hắn phía trước ăn vô pháp so, nhưng là hắn hiện tại đói a, cho nên ăn cái gì đều là ăn ngon. 1.210 chương 1.210 bị thu lưu cảm giác thật tốt, 3. Đái trạch diễn mo mà vẫn cứ không mất ưu nhã đem ạ vạ tạ cho hắn lấy lại đây thịt nướng đều ăn, ăn no bụng, hắn ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi một chút, bắt đầu động thủ quét tức nổi lên nhà ở. Từ nhỏ đến lớn này đó sống hắn tuy rằng không có làm qua, nhưng là hắn cũng không phải cái loại này cái gì đều sẽ không công tử ca. Chờ đến hắn đem nhà ở quét tức sạch sẽ thời điểm trời đã tối rồi, trong phòng tuy rằng cái gì đều không có, lại còn có có một loại múc meo hương vị, nhưng là đối với tối hôm qua một đêm cũng chưa ngủ người tới nói. Đai trạch diễn vẫn là cảm thấy đã thực không tồi. Hắn đem ra thú phô trên mặt đất, cái chính mình tây trang áo khoác, ngủ nhiều lên. Ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, hắn còn tưởng rằng là ngủ ở hắn mềm mại giường lớn là, hắn trong lòng còn nghĩ như thế nào hắn giường trở nên như vậy ngạnh, xem ra hắn hẳn là đổi một cái hảo một chút nệm. Ngày hôm sau lên, đai trạch diễn tinh thần hảo rất nhiều, chỉ là lần đầu tiên ngủ như vậy ngạnh mặt đất, hắn bối có một ít không quá thoải mái. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi hắn chân hảo một ít, Bất quá vẫn là có một ít sưng, xem ra muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể hoàn toàn hảo. Đơn giản rửa mặt một chút, hắn sửa sang lại một chút quần áo của mình, hắn rất muốn đổi một thân sạch sẽ quần áo, chính là hiện tại không có điều kiện này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại một chút. Đái trạch diễn chuẩn bị đi tìm ạ vạ tạ, ở chỗ này hắn tạm thời còn chỉ nhận thức ạ vạ tạ. Đái trạch diễn ở trong bộ lạc khập khiễng mà đi, trên đường ngẫu nhiên sẽ gặp được mấy cái thú nhân, bọn họ đều có một ít tò mò mà nhìn hắn. đái trạch diễn cùng bọn họ phất tay chào hỏi còn hỏi bọn họ ạ vạ tạ chỗ ở những cái đó thú nhân tuy rằng ánh mắt kỳ quái nhưng là lại còn tính hữu hảo mà nói cho hắn ạ vạ tạ chỗ ở chỉ là đái trạch diễn cảm thấy có một ít kỳ quái nay dọc theo đường đi hắn cũng gặp mấy người phụ nhân chính là vì cái gì kia mấy người phụ nhân đều lớn lên như vậy khủng bố đái trạch diễn bên người vẫn luôn là mỹ nữ vân quanh cho nên dùng hắn ánh mắt tới xem thú nhân thế giới giống cái kia thật sự có thể nói là khủng bố Tới rồi ạ vạ tạ chỗ ở, lúc này ạ vạ tạ như là đang muốn ra ngoài. Ngươi có chuyện gì sao? ạ vạ tạ nói. Đái trạch diễn cười cười, nói, không có việc gì, ngươi đây là muốn đi đâu? Đi đi săn. ạ vạ tạ nhàn nhạt nói. Đái trạch diễn phát hiện, cái này ạ vạ tạ tựa hồ có một ít ông cụ non bộ dáng, rõ ràng nhìn qua tuổi không lớn, chính là lại tổng như là người đến trung niên giống nhau. Đúng rồi, ngươi biết hỏa thú sao? Đái trạch diễn nói. Đái trạch diễn nghĩ tới. Đàm tiểu thi chỉ là một cái ngoại lai người, nơi này người khả năng sẽ không nhận được nàng. Hơn nữa hắn biết đồ nhĩ tư là hỏa thú, nghe đàm tiểu thi nói, hỏa thú là hi hữu thú nhân, cho nên, này đó thú nhân có lẽ biết hỏa thú. Ạ vạ tạ nhìn nhìn đái trạch diễn, hơi hơi gật đầu một cái, nói, biết. Đái trạch diễn ánh mắt sáng lên, vậy ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Ạ vạ tạ xem đái trạch diễn ánh mắt giống như là đang xem một cái thần kinh không bình thường người, hỏa thú luôn luôn thần bí. Ta sao có thể biết hắn ở nơi nào? A, Đái trạch diễn hy vọng thất bại, trên mặt mang lên thất vọng. Không có gì sự ta đi trước, ở ngươi chân hảo phía trước, ta sẽ cho ngươi đi săn vật. À và ta nói. Kia thật là thật cảm ơn ngươi, à và ta, ngươi thật là quá đáng yêu. Đái trạch diễn cười tủm tỉm địa đạo. À và ta bị đái trạch diễn bộ dáng làm cho ngần ra, nghĩ thầm, cái này thú nhân không phải là đầu góc không bình thường đi. Chẳng lẽ là bị quỷ thú cấp dọa tới rồi? 1211 chương 1211 bị thu lưu cảm giác thật tốt, 4. Ạ vạ tạ mang theo trong lòng nghi hoặc đi rồi, đái trạch diễn còn cười tủm tỉm mà hướng về phía hắn phất tay từ biệt. Chờ đến Ạ vạ tạ đi rồi, đái trạch diễn mới nhớ tới, hắn còn có một vấn đề muốn hỏi. Hắn muốn hỏi một chút, bọn họ đều là ngủ ở trên mặt đất sao? Hoặc là, hắn có thể lại muốn mấy chương gia thú sao? Chính là, Ạ vạ tạ đã đi rồi. Đái trạch diễn nhìn nhìn Ạ vạ tạ nhà ở, nghĩ thầm. hắn muốn nhìn mặt khác thú nhân nhà ở đều là bộ dáng gì hắn đối thế giới này vẫn là tràn ngập tò mò đái trạch diễn đẩy ra ạ vạ tạ nhà ở cửa gỗ ạ vạ tạ vừa mới thành niên không bao lâu hắn nhà ở vẫn là tân kiến nhìn qua muốn sạch sẽ một ít hắn nhà ở cũng rất là đơn giản đái trạch diễn chỉ nhìn thoáng qua đã bị một thứ cấp hấp dẫn ở ánh mắt hắn thấy một đại đoàn mềm mại tinh tế thảo nhìn dáng vẻ thú nhân là ngủ ở cái kia mặt trên đái trạch diễn chụp một chút tay hắn cũng phải đi tìm loại này thảo từ hạ vạ tạ chỗ ở ra tới đái trạch diễn liền tìm một cái thú nhân cùng hắn miêu tả một chút hắn muốn tìm thảo hắn liền nói mang khoa tay múa chân nói thời gian rất lâu kia thú nhân mới hiểu được lại đây cấp đái trạch diễn chỉ một phương hướng đái trạch diễn đi rồi trong chốc lát rốt cuộc thấy một tảng lớn hắn muốn tìm mềm thảo hắn rất là cao hứng bắt đầu hái lên lúc này có mấy cái giống cái cũng lại đây thải cỏ dại các nàng nói nói cười cười tựa hồ không có thấy đái trạch diễn ở trong bụi cỏ nhã thật là quá trắng ghét Nàng chính mình đã có một cái như vậy tuấn mỹ bạn lữ, lại còn bà chiếm tiếu, chính là lại cố tình bất hòa tiếu kết lữ, ngươi nói có tức hay không người. Một cái giống cái nói, nàng tiếng nói có một ít thô, nghe đi lên thập phần khó nghe. Đúng vậy đúng vậy, chính là tiếu chính là thích nàng, chúng ta lại có thể thế nào, nhưng thật ra ngươi, mọi người đều biết ngươi thích tiếu, ta xem ngươi vẫn là từ bỏ đi. Một cái khác giống cái nói, dù sao hiện tại tiếu còn không có bạn lữ, ta vì cái gì muốn từ bỏ. Nói không chừng ngày nào đó tiếu liền thích ta, quyết định làm bạn lữ của ta. Cái thứ nhất nói chuyện giống cái lại nói. Đái trạch diễn không biết các nàng nói chính là người nào, nhưng là hắn mơ hồ có thể nghe ra tới, này đó nữ nhân là ở vì nam nhân tranh giành tình càng đâu. Chỉ là, các nàng phía trước nói nữ nhân kia, đã có một cái bạn lữ, chẳng lẽ còn có thể lại tìm bạn lữ. Đái trạch diễn có một ít mê hoặc. Hắn ở nơi đó hái được rất nhiều thảo, chính là lúc này hắn phát hiện, hắn một lần căn bản lấy không được quá nhiều. xem ra hắn muốn nhiều chạy vài lần mới được hắn lại một ít khổ sở bực ôm vào trong ngực mềm thảo cũng luôn là rớt tựa hồ là bộ dáng của hắn có một ít buồn cười lại còn có bị người thấy bởi vì hắn nghe thấy được nữ nhân tiếng cười ngươi là ai a như thế nào chưa thấy qua ngươi a một cái giống cái nói nàng thanh âm còn tính dễ nghe chỉ là diện mạo vẫn là có một ít không dám khen tặng ta là cùng ạ vạ tạ trở về đái trạch diễn nói kia giống cái gật gật đầu nàng nhìn nhìn đái trạch diễn trong lòng nữ thảo Nói, ngươi như thế nào không lấy một cái túi a, như vậy muốn lộng tới khi nào? Đái trạch diễn lúc này mới thấy, cái kia giống cái trong tay cầm một cái rất lớn ra thú làm túi. Hắn đứng ở nơi đó kéo kéo khỏe miệng, nơi này thú nhân vẫn là thực thông minh, hơn nữa, hắn như thế nào cảm thấy chính hắn biến xuân đâu? Ngươi đã là mới tới, vậy ngươi nhất định không có ra thú túi đi, nhạ, cái này cho ngươi dùng đi. Cái kia rông cái cười cười, đem một cái trống không ra thú túi đưa cho đái trạch diễn. 1.212 chương 1.212 bị thu lưu cảm giác thật tốt, nam. Giờ khác này Đái Trạch Diễn cảm thấy cái này giống cái lớn lên tựa hồ đẹp một ít. Cảm ơn ngươi, mỹ nữ. Đái Trạch Diễn nở nụ cười, hắn lớn lên vốn dĩ liền có vài phần phóng đẳng không kềm chế được, lúc này cười càng là thập phần hấp dẫn người. Cái kia giống cái bị Đái Trạch Diễn cười lung lay một chút đôi mắt, nàng mặt hơi hơi đỏ hồng, tươi cười cũng mang theo vài phần ngượng ngùng. Đái Trạch Diễn cũng không có nhìn ra kia giống cái biến hóa. Hắn tiếp nhận túi, đem mềm thảo tắc đi vào. Loại này thảo thực nhẹ thực mềm, cái này túi có thể tắc rất nhiều. Đái trạch diễn tâm tình lập tức liền sung sướng lên, hắn cảm thấy, thế giới này thú nhân còn đều là thực thiện lương sao. Mặc dù có túi, đái trạch diễn vẫn là chạy bốn tranh, mới rốt cuộc cho chính mình lộng một cái thoải mái mềm mại giường. Hắn đem ra thú phô ở kia thảo thượng, lúc này lại nằm, chỉ cảm thấy không biết thoải mái nhiều ít lần. Một buổi sáng đều ở bận rộn lộng giường, tới rồi giữa trưa. Đái trạch diễn cũng cảm thấy có một ít nói bụng, hắn liền vẫn luôn ở nhà chờ ạ Vạ tạ. Chỉ là hắn đợi đã lâu ạ Vạ tạ cũng không có tới, hắn chờ chờ liền ngủ rồi, chờ đến hắn tỉnh lại, đã là buổi chiều 3 giờ. Đái trạch diễn ở trong phòng nhìn nhìn, không có nhiều ra tới đồ vật, xem ra ạ Vạ tạ không có tới. Hắn chân thật sự là không nghĩ lại đi động, hắn liền không có đi tìm ạ Vạ tạ, mà là tiếp tục chờ. Mãi cho đến chẳng vạng, ạ Vạ tạ mới đến. Hắn có một đầu lợn dừng lại đây. phanh một tiếng đem lợn rừng phóng tới trên mặt đất ta đều đói bụng một ngày ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta đâu đái trạch diễn vây quanh kia lợn rừng xoay chuyển hắn lúc này thấy đã là đủ loại mỹ vị thịt thịt à và ta lại nghi hoặc mà nhìn nhìn đái trạch diễn nói chúng ta nơi này giống được giống nhau đều là buổi tối mới ăn cơm giống cái nhưng thật ra ăn số lần sẽ nhiều một ít chẳng lẽ các ngươi bộ lạc không phải như vậy sao đái trạch diễn hơi hơi dương miệng một bộ giật mình bộ dáng Nguyên lai like bọn họ một ngày liền ăn một đốn A. Hắn cười cười, là, là như thế này, bất quá ta tương đối dễ dàng đói. Ạ vạ tạ không nói gì thêm, hắn buông lợn rừng liền đi rồi. Đái trạch diễn nhìn nhìn ạ vạ tạ bóng dáng, hắn này liền đi rồi, chẳng lẽ hắn muốn chính mình lộn ăn. Hắn có thể chính mình quét tức phòng, có thể đi thải cỏ dại, chính là nấu cơm hắn là thật sự sẽ không A. Đái trạch diễn có một ít khó xử, bất quá từ ạ vạ tạ một ít biểu hiện. Còn có hôm nay hắn nhìn thấy mặt khác thú nhân tới xem, giống như nơi này giống được đều là toàn năng, bọn họ không thích làm những người khác rút, càng không thích thì lại những người khác. Cho nên, ạ vạ tạ có thể giúp hắn đi săn vật đã xem như thực không dễ dàng đi. Lúc này đái trạch diễn có một ít lo lắng, nếu là chờ hắn chân hảo, chẳng lẽ muốn chính hắn không dừng rậm đi săn. Xác định không phải dã thú bắt hắn. Đái trạch diễn ở nơi đó suy nghĩ một lát, liền lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở cực đại lợn rừng trên người. Cái này lợn rừng đủ hắn ăn được mấy ngày, ít nhất mấy ngày nay đồ ăn không cần sầu. Đái trạch diễn vô vô tay, chuẩn bị bắt đầu động thủ. Chính là hắn vây quanh lợn rừng tả nhìn xem hữu nhìn xem, không biết muốn từ nơi nào xuống tay. Hắn muốn tay không xé lợn rừng sao. Ta đi, hắn này như thế nào ăn một bữa cơm đều một bước ba cái chém nhị A. Hắn hiện tại hảo tưởng nghiệm hắn lúc trước cấp đàm tiểu thi bọn họ cái kia bao. Hắn nhớ rõ, cái kia trong bao có thượng đẳng thủy sĩ quân đao. Đái trạch diễn tưởng. Hắn hiện tại bộ dáng nhất định là chật vật cực kỳ. Hiện tại, hắn ngay cả một đầu heo đều giải quyết không được. Hắn cái dạng này, thật là làm người cảm thấy bất đắc gì à. 1213 chương 1213 bị thu lưu cảm giác thật tốt. 6. Đang ở đáy trạch diễn vây quanh lợn rừng phát sầu thời điểm, ạ vạ tạ đi mà quay lại. Hắn vì đáy trạch diễn một vại muối nói, cái này muốn tỉnh điểm ăn. đái trạch diễn tiếp nhận tới, gật gật đầu. Tiếp theo, hắn nhìn nhìn lợn rừng, lại nhìn nhìn ạ vạ tạ dùng ánh mắt hướng ạ vạ tạ xin giúp đỡ ạ vạ tạ không quá minh bạch đái trạch diễn ánh mắt hắn cảm thấy một cái giống đực sẽ không liền lợn rừng đều sẽ không ăn đi hơn nữa vẫn là hắn đã bắt tốt đã chết lợn rừng nhưng mà sự thật chính là hắn tưởng tượng dáng vẻ kia cái kia ngươi có đau sao đái trạch diễn có một ít thật cẩn thận địa đạo hắn không biết nơi này thú nhân đều có cái gì kỳ kỳ quái quái thói quen hắn lo lắng khiến cho bọn họ quá nhiều hoài nghi ạ vạ tưởng Cái này giống cái nhất định là không bình thường. Hắn âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm, nếu là hắn đem hắn mang về tới, hắn liền giúp hắn rốt cuộc đi. Rốt cuộc, hắn cũng là bị quỷ thú hãm hại người đáng thương. Nghĩ đến đây, ạ vạ tạ tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng là hắn lại hướng lợn rừng đi qua. Hắn biến thành hình thú, phía trước thiếu niên lập tức liền biến thành một đầu hùng mánh lao hổ. ạ vạ tạ đem sắc bén hổ chảo rỗi ra tới, tiếp theo đái trạch diễn liền thấy hắn ở lợn rừng trên người cắt vài cái, lại nhìn lên. lợn rừng đã chia năm sảy bảy không chỉ có như thế ạ vạ tạ còn đem lợn rừng ra cùng thịt cấp chia liệt hai rốt cuộc lợn rừng ra rất dày, an bất động đái trạch diễn nhìn trước mặt một màn này vẻ mặt bội phục bởi vì đái trạch diễn ánh mắt ạ vạ tạ cảm thấy thập phần hưởng thụ tuy rằng bị một cái giống được sùng bái có một ít quái quái nhưng là loại cảm giác này cũng không làm người chán ghét dư lại ngươi biết đi ạ vạ tạ nói đái trạch diễn chớp trước mắt cái gì thịt nướng a A vạ tạ nói, Đái trạch diễn lắc đầu, diêu rất là nghiêm túc. A vạ tạ cảm thấy lúc này hắn đã không giật mình, cái này giống đực đã cho hắn quá nhiều kinh ngạc, hắn cái gì đều không có nói, bắt đầu động thủ nhặt củi lửa, nhóm lửa, thịt nướng, động tác liền mạch lưu loát. Đái trạch diễn nhìn hắn động tác, yên lặng ở một bên học tập. Thằng đến thịt nướng nướng hảo, A vạ tạ mới chuẩn bị đi, đi phía trước hắn nói, ngày mai ta cho ngươi mang lại đây một phen cốt đao còn có đá lấy lửa, về sau chính ngươi hẳn là biết đi. Đái trạch diễn nhìn nhìn hương khí bốn phía thịt, hướng về phía ạ vạ tạ gật gật đầu. ạ vạ tạ lúc này mới xoay người đi rồi. Đái trạch diễn một bên ăn thịt nướng một bên tưởng, xem ra, hắn muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Hơn nữa, ở học được ở chỗ này sinh tồn đồng thời, hắn còn muốn tìm đàm tiểu thi. Chờ đến tìm được rồi đàm tiểu thi, hắn ở chỗ này sinh hoạt liền có bảo đảm. Chính là, muốn tìm được đàm tiểu thi tựa hồ không phải một việc dễ dàng. Đi vào thú nhân thế giới ngày thứ ba. Đái Trạch diễn lại an toàn vượt qua, hơn nữa quá còn tính phong phú. Buổi tối, ngủ ở mềm mại trên giường, Đái Trạch diễn không cần lại lo lắng ngày hôm sau bối đau. Hôm sau, Đái Trạch diễn buổi sáng nơi nào đều không có đi, hình như là ngày hôm qua lăn lộn thảm, hắn chân đau lợi hại hơn, cho nên hắn liền ở chỗ ở dưỡng thương. Giữa trưa thời điểm, chính hắn nướng thịt, tuy rằng nướng bộ dáng khó coi một ít, khẩu vị kém một ít, nhưng là ai làm hắn đói đâu. Buổi tối thời điểm, ạ vạ tạ lại lại đây. Lần này hắn mang đến một con thực phi điểu. Ở ạ vạ tạ thấy kia dư lại lợn rừng khi hắn rất là giật mình, bọn họ thú nhân sức ăn đều là rất lớn, chính là này một đầu lợn rừng đái trạch diễn lại căn bản không có ăn nhiều ít. 1.214 chương 1.214 bị thu lưu cảm giác thật tốt, 7. Đái trạch diễn nhìn nhìn ạ vạ tạ cầm điểu, nói, này đầu heo có thể làm ta ăn mấy ngày, ngươi mấy ngày nay có thể không cần lại đây đưa ăn. ạ vạ tạ tuy rằng có một ít giật mình, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói. vẫn là đem đại điểu cấp buông xuống đây là cho ngươi đá lấy lửa còn có cốt đao ạ vạ tạ đem đá lấy lửa cùng cốt đao đưa cho đái trạch diễn cảm ơn đái trạch diễn nhận lấy thưởng thức cốt đao nhìn kỹ xem người chân hảo chút sao ạ vạ tạ nhìn về phía đái trạch diễn chân nhàn nhạt nói đái trạch diễn hoạt động một chút hảo chút hai ngày này hắn thật đúng là nghĩ tới có lẽ hắn hẳn là làm này chân tốt chầm một chút và không đến lúc đó đã có thể muốn lộ tẩy ạ vạ tạ không nói gì Sau một lúc lâu, hắn nhớ tới một sự kiện, nói, ngươi lần trước không phải hỏi ta hỏa thú sự tình sao, ta hỏi một chút trong bộ lạc lớn tuổi thú nhân, liền ở phía trước hai năm, thật đúng là có một cái hỏa thú ở chúng ta bộ lạc đãi quá, bất quá hắn không đái bao lâu liền đi rồi. Đái trạch diễn vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn tên gọi là gì? À vạ tạ nhíu lại mi nghĩ nghĩ, giống như kêu đồ nhi tư. Đái trạch diễn không nghĩ tới thật là đồ nhi tư, kinh hỉ tới quá đột nhiên, làm hắn lập tức lâm vào mừng như điên Cùng hắn ở bên nhau có phải hay không còn có một nữ nhân kêu đảm tiểu thi? Đái trạch diễn nói. Cái này ạ vạ ta nhưng không hỏi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, ta chỉ nghe nói. Cùng cái kia hỏa thú ở bên nhau giống cái thập phần đẹp. Đến nay trong bộ lạc còn có rất nhiều thú nhân nhớ rõ nàng. Đái trạch diễn có một loại cảm giác. Bọn họ nói cái kia giống cái chính là đảm tiểu thi. Ta có một vấn đề. Các ngươi trong bộ lạc giống cái, lớn lên đều như vậy sao? Đái trạch diễn nói. ạ vạ ta có một ít khó hiểu Bọn họ bộ lạc giống cái làm sao vậy, các nàng đều thực bình thường à? Đái trạch diễn tuy rằng cảm thấy nói như vậy trắng ra có một ít hơi xấu hổ, chính là hắn vẫn là nói, chính là lớn lên có một ít không quá đẹp. ạ, vạ tạ minh bạch lại đây, hắn cười một chút, đây là hắn khó được lộ ra cười biểu tình. Hắn nói, không phải chúng ta bộ lạc giống cái không quá đẹp, là sở hưu giống cái đều không quá đẹp. Nga, có lẽ là trừ bỏ cái kia hỏa thú bạn lữ. Chỉ là khi đó ta còn nhỏ, cũng không có nhìn thấy nàng. đái trạch diễn sửng sốt một chút thế nhưng thật là như thế nói cách khác thế giới này nữ nhân đều trưởng thành như hoa cho nên đàm tiểu thi ở chỗ này tự nhiên liền thành khó được đại mỹ nhân kia bọn họ đi nơi nào đái trạch diễn nghĩ tới chính sự ạ vạ tạ lắc lắc đầu ngươi có thể đi hỏi một chút nhã lúc ấy chính là nhã dẫn bọn hắn trở về đái trạch diễn bàn tay to đột nhiên chụp ở ạ vạ tạ bả vai nói cảm ơn ngươi phàm đạt huynh hắn hành động làm ạ vạ tạ sửng sốt một chút Kia lại phiền toái phàm đạt huynh nói cho ta một chút nhã đang ở nơi nào ta ngày mai liền đi tìm nàng đái trạch diễn lại nói ạ vả tạ chỉ chỉ một phương hướng bộ dáng nhìn qua có một ít ngốc lăng đái trạch diễn không nghĩ tới hắn lại là như vậy mau liền có đàm tiểu thi tin tức hắn chỉ hy vọng ngày mai tìm được cái tiêu nhã sẽ không làm nàng thất vọng mới hảo sáng sớm hôm sau đái trạch diễn liền tỉnh hắn thu thập một chút đêm qua hắn đem quần áo của mình cấp giặt sạch buổi sáng vừa vặt làm Hắn đem chính mình trang điểm thập phần trình tề, lại khôi phục phía trước khí phách hăng hái bộ dáng, ngay cả hai ngày này mọc ra tới dâu hắn đều dùng cốt đao miễn cưỡng cấp dịch. Chỉ là trừ bỏ kia thọt chân có một ít trứng mắt. 1.215 chương 1.215 bị thu lưu cảm giác thật tốt. 8. Đái trạch diễn một đường hỏi thăm tìm được rồi nhã chỗ ở, chỉ là hắn tới có một ít sớm, nhã còn không có lên. Mẹ nhĩ ân lúc này mới vừa mới rời giường, đang chuẩn bị cấp nhã chuẩn bị cơm sáng, hắn vừa ra nhà ở liền thấy một cái trang điểm kỳ kỳ quái quái giống được đứng ở nhà bọn họ trong viện. Người là ai a? Mẹ Nhi Ân nói, ngư khí có một ít không tốt. Ta tìm Nhã. Đái Trạch Diễn nói. Mẹ Nhi Ân vừa nghe, càng thêm cảnh giác lên. Người là ai? Vì cái gì muốn tìm ta bạn lữ? Mẹ Nhi Ân nói, ngư khí có một ít không tốt. Mẹ Nhi Ân vẫn là bộ dáng cũ, chỉ là mấy năm nay hắn cũng thành thục rất nhiều, còn có, Nhã cũng cho hắn sinh một toa khổng tức ngay con, hắn hiện tại cũng là đương ba ba người. đái trạch diễn cảm giác được mẹ nhị ân để ý mấy ngày nay hắn đối nơi này thú nhân nhận thức vẫn là đề cao rất nhiều hắn biết nơi này là một thê nhiều phu như vậy trước mặt cái này thú nhân nhất định này đây vì hắn muốn cùng hắn đoạt giống cái đi đái trạch diễn cười cười làm chính mình nhìn qua không có uy hiếp tính nói ta tới tìm nhã muốn hỏi một câu đàm tiểu thi sự tình ngươi yên tâm ta không phải phải làm nhã bạn lữ đái trạch diễn nhắc tới đến đàm tiểu thi mẹ nhị ân biểu tình tắc lại là đổi đổi tiểu thơ ngươi tìm tiểu thơ làm cái gì mẹ nhĩ ân nói hắn cảnh giác không có nửa phần giảm bớt đái trạch diễn vừa nghe xem ra người nam nhân này cũng nhận thức đàm tiểu thi hơn nữa nhìn qua hắn hòa đàm tiểu thơ quan hệ còn không bình thường đâu ta là đàm tiểu thi bằng hữu ta tìm nàng có chuyện rất trọng yếu đái trạch diễn nói bởi vì kích động hắn còn tiến lên hai bước mẹ nhĩ ân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiếp theo cười nhạo một tiếng nói thích tiểu thơ giống được nhiều đi ta xem ngươi chính là muốn theo đuổi tiểu thơ đi Đái trạch diễn biết hắn cái dạng này thực dễ dàng làm người hiểu lầm, hắn có một ít bất đắc dĩ, ai làm ở chỗ này đàm tiểu thi như vậy được hoan lên đâu. Ta chỉ là muốn biết nàng ở nơi nào. Đái trạch diễn nói, mẹ nhĩ ân liếc liếc đái trạch diễn, ta sẽ không nói cho ngươi nàng ở nơi nào, ngươi đi nhanh đi, ngươi nếu là lại dây dưa, ta đã có thể động thủ. Nếu bọn họ biết đàm tiểu thi rơi xuống, đái trạch diễn tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta thật sự không có ác ý, bằng không ngươi có thể cùng ta cùng đi thấy đàm đến lúc đó ngươi sẽ biết đái trạch diễn nói mễ nhĩ ân bị đái trạch diễn dây dừa có một ít phiền hơn nữa nhã cũng mau tỉnh hắn nhưng không nghĩ chính mình bạn lữ chịu đói vì thế hắn hướng về phía đái trạch diễn vây vây tay nói đi thôi ngươi đi nhanh đi bằng không ta liền không khách khí đái trạch diễn còn muốn nói lời nói mẹ nhĩ ân biểu tình tắc hung lên nếu là mặt khác giống được có lẽ sẽ không sợ mẹ nhĩ ân còn sẽ cùng hắn đánh một trận chính là đái trạch diễn căn bản không phải thú nhân lại còn có bị thương tự nhiên sẽ không cùng mẹ nhị ân cứng đối cứng hắn nghĩ lần này thất bại không quan trọng hắn còn sẽ đến vì thế đái trạch diễn lần đầu tiên tìm nhã hành động thất bại hắn thậm chí liền nhã mặt đều không có nhìn thấy đái trạch diễn tưởng nếu bọn họ biết đàm tiểu thi tin tức như vậy hắn cũng không cần quá sốt ruột còn có cái kia giống được nhìn dáng vẻ không phải thực dễ chọc hắn muốn một chút một chút tới mới lả vì thế ngày hôm sau đái trạch diễn cũng không có đi tìm nhã hắn ở nhà lại nghỉ ngơi một ngày Đái Trạch Diễn chuẩn bị tuần tự tiệm tiến. Cái kia giống được khó mà nói lời nói, có lẽ cái kia nhã không giống nhau đâu. Cho nên, hắn chuẩn bị ở nhã cửa thủ, chờ đến cái kia giống được khi nào ra cửa, hắn lại qua đi tìm nhã. 1216 chương 1216 bị thu lưu cảm giác thật tốt, 9. Qua 2 ngày, Đái Trạch Diễn thật sự trộm sờ đến nhã cửa nhà, tránh ở một bên trong bùi cỏ. Kỳ thật mê nhị ân mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài đi săn, hắn giống nhau đều là buổi chiều thời điểm đi. vì thế đái trạch diễn liền vẫn luôn ở trong bụi cỏ đái một cái buổi sáng hắn trên người đã sắp bị mỗi cấp cắn thành tổ ong chờ đến mễ nhị ân ra cửa đái trạch diễn lập tức từ bụi cỏ vật ra hắn một bên gãi trên người màu đỏ bao một bên mắng những cái đó đáng chết môi chờ đến ngứa cảm giác hảo một ít hắn mới vào nhà sân mễ nhị ân mang theo hải tử đi ra ngoài đi săn lúc này trong nhà chỉ còn lại có nhã một người nàng chính mình không có gì sự tình nhưng làm liền chuẩn bị ngủ trưa nàng vừa mới nằm xuống liền thấy trong viện có một bóng hình trước hai ngày buổi sáng nàng nghe thấy được mẹ nhị ân cùng một cái giống được nói chuyện mẹ nhị ân nói cái kia giống được muốn tìm đàm tiểu thi hơn nữa vừa thấy hắn như vậy liền không giống như là người tốt lúc này nhìn trong viện đái trạch diễn nhã lập tức liền nghĩ tới mẹ nhị ân trong miệng cái kia không giống như là người tốt giống được nàng buồn ngủ lập tức đã không có nàng toàn bộ bò xuống giường tả hữu nhìn nhìn cầm lấy một bên một cây đầu gỗ tránh ở cạnh cửa Chuẩn bị ở kia giống được lại đây thời điểm cho hắn xuất kỳ bất ý một kích Trong phòng này hết thảy Đái Trạch Diễn cũng không biết. Có người sao? Nhã ở nhà sao? Đái Trạch Diễn thập phần có lễ phép, hắn cũng không có trực tiếp vào nhà, mà là đứng ở cửa lễ phép mà dò hỏi. Nhã tự nhiên là không có đáp lại hắn. Có người ở nhà sao? Đái Trạch Diễn lại hỏi một lần, chỉ là vẫn là không có người đáp lại hắn. Trong phòng chậm chạp không có động tĩnh, Đái Trạch Diễn lúc này mới cất bước, muốn đi vào nhìn một cái. chỉ là hắn vừa mới rảo bước tiến lên nhà ở hắn liền cảm thấy đầu đau xót hắn thấy một nữ tử cầm một cây cây gậy đứng ở hắn sườn phía sau hắn chỉ chỉ cái kia nữ tử một chữ đều không có nói ra liền hôn mê bất tỉnh thấy đái trạch diễn ngã xuống trên mặt đất nhã vẫn là bị dọa tới rồi rốt cuộc này vẫn là nàng lần đầu tiên động thủ đánh người lại còn có đánh đến thập phần chuẩn nhìn vẫn không nhúc nhích đái trạch diễn nhã lại dùng gậy gộc chạm chạm hắn hắn sẽ không cứ như vậy đã chết đi nhã có một ít sợ hãi Nàng còn không có giết qua người, tuy rằng hắn nhìn qua giống như là người xấu, chính là này cũng làm nàng có một ít vô thố. Uy Nhã lại lấy gậy gộc chạm chạm đái trạch diễn, đái trạch diễn vẫn là vẫn không nhúc nhích. Nhã hướng hắn đến gần rồi một bước nhỏ, nàng chậm rãi ngồi sổm xuống, mà lúc này, đái trạch diễn lại đột nhiên nâng lên tay. a, Nhã dọa lập tức ngồi xuống trên mặt đất. Đái trạch diễn nâng lên tay, sờ sờ đầu mình. Hắn còn chưa chết sao? hắn cảm thấy có rất nhiều ngôi sao ở trước mắt hắn xoay quanh hắn che lại đầu mình ngồi dậy vừa lúc thấy nhã vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn bọn họ hai cái nhìn nhau một lát nhã đột nhiên có phản ứng lại sờ hướng một bên gậy gộc đái trạch diễn phản ứng lại đây nhã muốn làm cái gì hắn dành trước một bước một tay đem kia gậy gộc cấp để lại này nếu là lại đánh một chút hắn mạng nhỏ đã có thể thật sự muốn xong rồi uy đại tỷ có chuyện hào hào nói không cần đi lên liền đánh người a ta thật sự không có ác ý Đái Trạch diễn nói, nhã hung hăng tún tún gậy gộc, bất đắc dĩ hắn sức lực không có Đái Trạch diễn đại, nàng tún vài hạ cũng không có túng động, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngươi tìm ta rốt cuộc muốn làm gì? Ta cái gì đều sẽ không nói cho ngươi, hơn nữa ta căn bản cái gì cũng không biết. Nhã nói, 1217 chương 1217 bị thu lưu cảm giác thật tốt. 10. Đái Trạch diễn dùng mặt khác một bàn tay xoa xoa đầu, cũng may nữ nhân này sức lực không phải rất lớn, bằng không hắn liền phải phế đi. Ta thật là đàm tiểu thi bằng hữu, ta tìm nàng có chuyện quan trọng, ngươi biết nàng ở nơi nào đi, phiền thoái ngươi nói cho ta đi. Đái trạch diễn nói, hắn ngữ điệu ẩn ẩn mang theo vài phần khẩn cầu. Nhã về phía sau lui lui, khoảng cách đái trạch diễn xa một ít, nói, ta thật sự không biết nàng ở nơi nào, ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Ngươi bạn lữ ngày đó còn nói hắn biết đàm tiểu thi tin tức đâu, ngươi không hảo cả ta. Đái trạch diễn nói, nhã nghĩ nghĩ, nàng biết mê nhị ân là cố ý như vậy nói, nhưng là trên thực tế. Bọn họ thật sự không biết đàm tiểu thi đi nơi nào. Chúng ta thật sự không biết đàm tiểu thi đi nơi nào, bọn họ từ chúng ta bộ lạc đi rồi chúng ta này không còn có gặp qua. Nhã nói, đái trạch diễn nhăn nhăn mày, hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi biết đàm tiểu thi bên người có hỏa thú bạn lữ đi. Nhã không biết hắn vì cái gì đột nhiên nhắc tới đồ nhị tư, nàng nghi hoặc mà nhìn đái trạch diễn. Hỏa thú như vậy lợi hại, cho nên ngươi yên tâm, liền tính ta thật sự tưởng đối đàm tiểu thi làm cái gì cũng là làm không được. đái trạch diễn nói nhã biết hắn y tứ chính là nàng là thật sự không biết đàm tiểu thi ở nơi nào còn có ngươi nhìn xem ta ta lớn lên giống người xấu sao ngươi không có cảm giác ta hòa đàm tiểu thơ rất giống sao đái trạch diễn nói nhã hơi hơi nghiêng đầu nhìn đái trạch diễn ta không phải nói diện mạo ta là nói khí chất đái trạch diễn lại bồi thêm một câu nhã vẫn là nhìn đái trạch diễn không có phản ứng kỳ thật trải qua đái trạch diễn như vậy vừa nói Nàng lại cẩn thận nghiên cứu một chút đái trạch diễn, nàng thật sự cảm giác được, hắn trên người tựa hồ hòa đàm tiểu thơ thật sự có chút giống nhau địa phương, mà kia giống nhau đồ vật là cái gì nàng lại cụ thể không thể nói tới, có lẽ chính là kia giống được theo như lời khí chất đi. Đái trạch diễn chờ mong nhìn nhã, hy vọng nhã có thể tin tưởng hắn nói. Bọn họ hai cái cứ như vậy ngồi dưới đất đối diện, sau một lúc lâu, đái trạch diễn chất động, hắn cầm gậy gộc đứng lên. Nhã cũng đứng lên. Ta nói chính là lời nói thật. chúng ta thật sự không biết đàm tiểu thi hiện tại ở nơi nào nhã nói lúc này nàng biểu tình có một ít nghiêm túc nàng bộ dáng cũng như là đang nói nàng nói đều là lời nói thật đái trạch diễn nhìn nhã hắn cảm giác nói cho hắn nhã không có nói sai xem ra hắn lại phải thất vọng đái trạch diễn hơi hơi thở dài một hơi lúc này nhã xem đái trạch diễn không có uy hiếp tính nàng cũng không có như vậy sợ hãi bất quá nàng vẫn là đem đái trạch diễn về tới rồi đàm tiểu thi người theo đuổi hàng ngũ Tiểu thơ đã có vài cái ưu tú bạn lữ, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ đi tìm khác giống cái đi. Nhã nói. Đái trạch diễn không nghĩ lại giải thích, dù sao hắn nói cái gì bọn họ đều là sẽ không tin. Hắn nhìn nhã liếc mắt một cái, lúc này hắn nhìn qua hơi hơi có như vậy một chút thất hồn lạc phách, này ở nhã xem ra càng như là tình trường thất ý bộ dáng. Đái trạch diễn xoay người ra nhà ở, hắn đem cây gậy tùy tay ném cho ở trong viện, chuẩn bị đi rồi. Chờ một chút. Nhã lại đột nhiên gọi lại hắn. Đái trạch diễn quay đầu lại, kinh hỉ mà nhìn nhã. Nhã bị đái trạch diễn ánh mắt xem đến có một ít hơi xấu hổ. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta là ở nam vực bờ biển rùa biển bộ lạc nhìn thấy đàm tiểu thi. Sau lại ta nghe nói bọn họ ở quỷ đảo đuổi đi nơi đó quỷ thú. Đái trạch diễn biểu tình một chút sáng lên. Thực hảo, có tin tức tổng muốn so không có tin tức tới hảo. 1.218 chương 1.218 quỷ đảo không có quỷ. Một. Tuy rằng thấy nhã quá trình thập phần khúc chiết. Nhưng là cũng may hắn từ nhã nơi đó đã biết đàm tiểu thi một ít tin tức. Ở trên đường trở về, Đái Trạch Diễn cảm thấy chính mình chân tựa hồ đều hảo rất nhiều, đi đường đều nhẹ nhàng. Buổi tối thời điểm ạ vạ tạ vẫn là lại đây, lần này hắn không có mang ăn, chỉ là tới Đái Trạch Diễn nơi này nhìn một cái. Hắn một lại đây, liền thấy Đái Trạch Diễn một bên ở nơi đó thịt nướng một bên cười ngốc hề hề. ạ vạ tạ vẫn luôn cảm thấy Đái Trạch Diễn có một ít kỳ quái, cùng bọn họ nơi này thú nhân không quá giống nhau. Đái Trạch diễn thấy ạ Vả Tạ, hắn cười tiếp đón ạ Vả Tạ, nói: Ngươi đã đến rồi. Vừa lúc, ta hôm nay buổi tối thỉnh ngươi ăn thịt. Ạ Vả Tạ nhìn nhìn hỏa thượng tiêu biến thành màu đen thịt nướng, trên mặt là ghét bỏ, nội tâm là cự tuyệt. Đái Trạch diễn cũng không có thấy ạ Vả Tạ trên mặt ghét bỏ biểu tình, vẫn cứ tiếp đón ạ Vả Tạ lại đây ăn thịt. Chính hắn trước xé một miếng thịt, ăn một ngụm, kia thịt nướng có chút tiêu, hắn ăn ở trong miệng, lúc sau lại phun ra, còn phi phi. Ạ Tạ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Ngươi đứng làm gì, mau tới đây a! Đái trạch diễn lại tiếp đón hắn. À vạ tạ vẫn là đứng không nhúc ních, nói, ta ăn qua. Đái trạch diễn chọn tốt địa phương ăn một khối, cũng không có cưỡng cầu nữa à và tạ. Đúng rồi, ngươi biết quỷ đảo ở nơi nào đi, chờ ta chân hảo, ta muốn đi quỷ đảo. Đái trạch diễn một bên ăn thịt, một bên nói. À vạ tạ sửng sốt một chút. Quỷ đảo. Hắn thế nhưng muốn đi quỷ đảo. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Nơi đó đều là quỷ thú, rất nguy hiểm. A vạ tạ nói, ta đi tìm người. Đái trạch diễn nói, chỉ là nghe được cả vạ tạ nói quỷ đảo nguy hiểm, Đái trạch diễn vẫn là có một ít lo lắng. Bất quá, có lẽ là bởi vì hắn vận khí tương đối hảo, đi vào nơi này liền gặp A vạ tạ, bọn họ bộ lạc còn thu lưu hắn, làm hắn cũng không có thật sự tao ngộ nguy hiểm, cho nên hắn vẫn là có một ít may mắn tâm lý ở. A vạ tạ nhũ nhữ mày, hắn cho rằng Đái trạch diễn là đi tìm bị quỷ thú bắt đi giống cái. chính là hắn giống như căn bản là không biết quỷ đảo đó là một cái cái dạng gì địa phương từ nhỏ đến lớn trong bộ lạc trưởng bối liền nói cho hắn quỷ thú là thập phần nguy hiểm hơn nữa đáng giận mặc dù mấy năm nay quỷ thú không có trở ra nguy hại nơi này bộ lạc nhưng là đối với bọn họ tới nói quỷ thú vẫn là một loại không tốt tồn tại người đi nơi đó khả năng liền không về được a vạ tạ nói hắn vẫn là tưởng khuyên một khuyên đái trạch diễn rốt cuộc kia cũng là sống sờ sờ một cái mệnh đái trạch diễn ăn thịt động tác ngừng lại Hắn nghĩ thầm, hắn lưu lại nơi này, có lẽ cũng sống không được bao lâu. Không nói đến bọn họ phát hiện hắn sẽ không thay đổi phía sau sẽ là thái độ như thế nào, chính là hắn không thể chính mình đi ra ngoài đi săn điểm này, liền khả năng sẽ bị đói chết, hoặc là, bị bọn họ coi như phế vật giống nhau dưỡng. Tưởng tượng đến nơi đây, đai trạch diễn liền nhịn không được đánh dùng mình một cái. Tổng hợp đủ loại tình huống tới nói, hắn tìm được đàm tiểu thi vẫn là an toàn nhất. Ta nhất định phải đi. Đai trạch diễn thập phần kiên định địa đạo À vạ tạ sẽ không cưỡng cầu Đái Trạch Diễn, hắn chỉ là khuyên hắn một chút, nếu hắn không nghe, kia hắn cũng không có cách nào. Chính ngươi sự tình chính ngươi nhìn làm đi. À vạ ta nói. Đái Trạch Diễn tiếp tục ăn thịt, chỉ là lúc này hắn đã không có ngay từ đầu như vậy tốt ăn uống. Ngươi chân ta xem một chút. À vạ tạ nhìn về phía Đái Trạch Diễn bị thương chân. Nga, ta chân đã không có gì sự, hai ngày này hảo rất nhiều. Đái Trạch Diễn nói. 1.219 chương 1.219 quỷ đảo không có quỷ. Hai, Đái trạch diễn mấy ngày nay vẫn luôn ở trụ địa phương ngoan ngoan dưỡng thường, địa phương nào đều không có đi, cũng chỉ có ạ vạ tả ngẫu nhiên sẽ qua tới xem hắn. Hôm nay, mẹ Nhĩ ân đột nhiên lại đây, hơn nữa vẫn là nổi giận đùng đùng. Ngày đó đái trạch diễn đi tìm nhã sự tình nhã cũng không có cùng mẹ nhị ân nói, chỉ là hôm nay buổi sáng nàng nói lậu miệng, mẹ nhị ân thế mới biết chuyện này. Mẹ Nhĩ ân tới thời điểm chính là hình thú. hắn là buôn cùng đái trạch diễn đánh nhau tới, đái trạch diễn chân đã tốt không sai biệt lắm, đi đường đã không có ảnh hưởng, chỉ là hắn vẫn là bị mẹ nhị ân cấp khi dễ không có đánh trả đường sống. mẹ nhị ân không phải dùng móng nuốt chảo hắn, chính là dùng miệng mổ hắn, đái trạch diễn chỉ có thể trốn, sau lại cho hắn bức nóng nảy, hắn liền cầm lấy một bên cốt đao bắt đầu phản kích. đái trạch diễn nếu là ở hiện đại đánh nhau, tuy rằng hắn không có học quá cái gì, nhưng là bởi vì thân thể tố chất hảo, có lẽ thật sự sẽ không bị đánh. chính là ở cường tráng vẫn là sẽ phi thú nhân trước mặt hắn liền có vẻ thập phần bị động mê nhĩ ân thấy đái trạch diễn cơ hồ không có gì sức chiến đấu hắn có một ít rào rạt đắc ý ở bắt đái trạch diễn vài cái sau hắn rốt cuộc đình chỉ hắn biến thành hình người vẻ mặt châm trọng nói ngươi chân không phải hảo sao như thế nào không biến thành hình thú cùng ta đánh một trận ngươi như vậy nhược còn muốn theo đuổi đàm tiểu thi đái trạch diễn biết hắn bị một con khổng tức cấp xem thường chính là ai làm hắn sẽ không thay đổi thân đâu Ta không nghĩ đánh nhau làm sao vậy? Hôm nay Hoàng Lịch nói, không thích hợp đánh nhau." Đái Trạch Diễn Nghiêm trắng nói. Mẹ Nhĩ Ân không biết cái gì là Hoàng Lịch, nhưng là hắn vẫn là đối Đái Trạch Diễn lý do thoái thác vẻ mặt khinh thường. "Ngươi có theo đuổi Đàm Tiểu Thi quyền lợi, bất quá ta còn là khuyên ngươi một câu, vì không cho chính mình chết quá khó coi, ngươi vẫn là không cần đi trêu chọc Đàm Tiểu Thi. Còn có, về sau ngươi cũng ly nhà xa một chút." Mẹ Nhĩ Ân nói. Đái Trạch Diễn chỉ là buông tay, tỏ vẻ hắn không có gì nhưng nói Mễ nhĩ ân cũng ra một hơi, nên nói cũng đều nói, hắn liền cuối cùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đái trạch diễn, lại biến thành hình thú bay đi. Đái trạch diễn tỏ vẻ hắn thập phần vô tội. Vẫn là không có tìm được sao. Một cái đại người sống, cứ như vậy đột nhiên không thấy. Trần giáo sư tìm được đái trạch an, mấy ngày nay bởi vì đái trạch diễn sự tình, đái trạch an nhìn qua có vẻ thập phần mỏi mệt. Bọn họ tìm vài thiên, trước sau không có tìm được đái trạch diễn. Đái trạch an nghĩ tới. có lẽ Đái Trạch Diễn lúc này đang ở một thế giới khác, chính là này cũng làm hắn thập phần lo lắng, hơn nữa hắn còn không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Ân. Đái Trạch Gan lên tiếng, nghe đi lên có một ít không có tinh thần. Trần giáo sư thấy Đái Trạch Đan bộ dáng, hắn hơi hơi thở dài một hơi, vô vô Đái Trạch Đan vai, nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Đái Trạch Diễn có lẽ không có gì sự tình, kỳ thật, kỳ thật ta mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ Đái Trạch Diễn là đi kêu cây tồn tại không gian. đái trạch gan ngẩng đầu nhìn về phía trần giáo sư con người hơi hơi mang theo vài phần kinh ngạc bất quá hắn trong ánh mắt kinh ngạc chỉ là chợt lóe rồi biến mất trần giáo sư cho rằng đái trạch gan là bởi vì hắn suy đoán mà giật mình nhưng là đây là nhất có thể giải thích đái trạch diễn mất tích chuyện này rốt cuộc hắn là đột nhiên biến mất thấy đái trạch gan không nói gì trần giáo sư lại nói cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng tuy rằng nói như vậy không có gì căn cứ nhưng là ta có một loại cảm giác đái trạch diễn là an toàn Hơn nữa, hắn còn có thể đủ tự mình để ý tới mặt khác không gian, đây là một kiện cỡ nào mới lạ sự tình. 1.220 chương 1.220 quỷ đảo không có quỷ, ba Trần giáo sư nói như vậy cũng không hoàn toàn là vì an ủi đáy trạch an bởi vì đối với hắn tới nói, hắn thật sự cảm thấy đó là một cái khả ngộ bất khả cầu kỳ ngộ. đái trạch an hơi hơi con con môi nói, ta biết, hắn cũng nghĩ tới loại này khả năng. Chính là kia dù sao cũng là một cái không biết lại nguy hiểm thế giới, hắn vẫn là sẽ lo lắng đái trạch diễn. Lúc này, bị đái chạch gan lo lắng đái trạch diễn đang ở trong phòng thu thập chuẩn bị xuất phát hành lễ. Hắn kỳ thật không có gì đồ vật, chỉ là ra cửa bên ngoài, hắn vẫn là muốn mang lên một ít đồ vật. Mấy ngày nay, hắn thông qua học tập, học xong làm ra thu váy, còn cho chính mình làm hai điều, chỉ là hắn không thói quen luôn là trần trụi thượng thân, hắn còn làm hai kiện không có tay hào áo trên. Hắn đem ạ và tạ cho hắn đổ vật đều đánh bao, trừ cái này ra, hai ngày này hắn còn làm a phát đạt nhiều cho hắn bắt một ít con ngồi, hắn dùng muối đem thịt xử lý một chút, lại phơi khô, như vậy có thể cho hắn ăn nhiều một ít nhật tử. Đái trạch diễn rất muốn ạ vạ tạ có thể cùng hắn cùng đi quỷ đảo, chính là hắn cũng không có gì lý do làm a phát đạt cùng hắn cùng đi. Vài ngày sau, đái trạch diễn cảm thấy tồn chữ thịt khô đủ rồi, hắn mới bắt đầu lên đường. Ngay từ đầu hai ngày hắn vẫn là thập phần thuận lợi, chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy giã thú tiếng kêu làm hắn thập phần sợ hãi. Ngoài ra, chính là hắn gặp được quá một ít xả còn có mặt khác tiểu động vật. bất quá kia cũng không có cái gì nguy hiểm. bất quá ngày thứ ba thời điểm, hắn gặp được phiền thoái. lần này hắn không phải nghe thấy giã thú tiếng kêu mà là cùng giã thú oan gia ngõ hẹp. đương hắn ở bờ sông uống nước thời điểm, một đầu đại sư tử từ một bên bụi cỏ đột nhiên chạy trốn ra tới, hướng hắn nhào tới. cũng may hắn vẫn luôn cảnh giác, hơn nữa động tác nhanh nhẹn. hắn hướng bên cạnh một lần, miễn cưỡng trốn rồi qua đi đái trạch diễn lúc này còn có một ít hoài nghi có lẽ trước mặt sư tử vẫn là thú nhân đâu hắn hơi hơi nằm ở trên mặt đất đối với kia sư tử cười nói vị này huynh đệ ngươi là sư tử tộc thú nhân sao sư tử hướng về phía hắn thử nhai răng mở ra màu đỏ tươi miệng rộng hướng về phía hắn giống giận một tiếng nó này một giống thiếu chút nữa đem đái trạch diễn giống đến trên mặt đất sư tử huynh đệ ta cũng là thú nhân đái trạch diễn nói Lúc này hắn trong lòng đã có một ít trột dạ, Sư tử rõ ràng có một ít sinh khí, nó qua lại đi dạo dạo bức tử, như là tùy thời chuẩn bị nào lên tới giống nhau. Đái trạch diễn lúc này phát hiện, này đầu sư tử cùng thú nhân không giống nhau, nó trong ánh mắt không có một chút nhân tính. Không xong, thường ở bờ sung đi, luôn là sẽ ướt dày. Hắn trước hai ngày may mắn không có gặp được giã thú, hôm nay vẫn là bị hắn cấp gặp. Đái trạch diễn ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng, tiếp theo hắn hướng bên cạnh nhìn nhìn. hắn đi ra chuẩn bị công kích bộ dáng ở kia sư tử liền phải công kích thời điểm hắn hướng một phương hướng làm ra một cái hư hoàng tư thế kia sư tử quả nhiên bị lừa cho rằng hắn muốn hướng cái kia phương hướng chạy vì thế toàn lực nhào tới mà đái trạch diễn thì tại sư tử nhào qua đi thời điểm kịp thời thay đổi phương hướng hướng về một cái khác phương hướng chạy tới hắn chạy thập phân mau lúc này hắn chân hảo không có mặt khác trở ngại thực mau hắn thân ảnh liền biến mất ở trong bụi cỏ kia sư tử bị đái trạch diễn cấp chơi nó ở phát hiện đái trạch diễn thay đổi phương hướng khi cũng tưởng dừng lại chỉ là phía trước nó lực đạo quá lớn nó hình thể lại đại cho nên không có thu được một cái té ngã tài qua đi nhìn qua thập phần chật vật lại khôi hài chỉ là một màn này đái trạch diễn tự nhiên là không có tâm tình thưởng thức 1221 chương 1221 quỷ đảo không có quỷ 4. sư tử lần này quăng ngã không nhẹ nó bò lên cơ cơ đầu tiếp theo giống giận một tiếng hướng về đái trạch diễn biến mất phương hướng đuổi theo qua đi đái trạch diễn biết sư tử sẽ truy hắn cho nên hắn không có dựa theo thẳng tốc chạy mà là thay đổi một ít phương hướng chỉ là hắn còn xem nhẹ sư tử thính lực cùng cứu giác sư tử thực mau liền thấy đái trạch diễn nó lại giống lên một tiếng cũng nhanh hơn tốc độ ta đi đái trạch diễn cảm giác được sau lưng có một trận gió lạnh thổi tới hắn về phía sau mặt vừa thấy liền thấy sư tử đỏ bừng đôi mắt đái trạch diễn vừa mới đã là hết toàn lực chỉ là lúc này bị đuổi theo hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì rốt cuộc chạy một đoạn đường sau hắn rốt cuộc chạy bất động mà lúc này sư tử đã khoảng cách hắn thập phần gần đái trạch diễn tưởng chẳng lẽ hắn hôm nay liền phải đường sư tử mỹ thực sao giống lúc này sư tử lại là gầm lên giận dữ hướng đái trạch diễn đánh tới đái trạch diễn biết hắn tránh không khỏi vì thế hắn đơn giản nhắm hai mắt lại chỉ hy vọng này đầu sư tử kỹ thuật tốt một chút đừng làm hắn quá thống khổ nhưng mà không có chờ tới bị sư tử phát gục hắn lại đột nhiên cảm thấy chính mình bả vai bị thứ gì bắt được mà hắn cả người đều bay lên trời. Đái Trạch Diễn đột nhiên mở mắt ra, quả nhiên, hắn hiện tại thật là ở trên trời. Đái Trạch Diễn nhìn sư tử trên mặt đất không cam lòng lại phẫn nộ ánh mắt, cảm giác được một loại kiếp sau trọng sinh hạnh phúc, hắn còn nhịn không được hướng về phía sư tử thổi một cái tràn ngập khiêu khích huyết sáo. Thẳng đến bọn họ phi cao một ít, nhìn không thấy trên mặt đất sư tử, Đái Trạch Diễn mới nhớ tới nhìn xem là ai cứu hắn. Hắn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy hôi thình thịch đều bụng. Hắn nghĩ có lẽ là đi ngang qua thú nhân cứu hắn cảm ơn ngươi a điều huynh đệ đái trạch diễn nói kia điều chỉ một lòng nghĩ phi hành không có phát ra bất luận cái gì thanh âm lúc này bọn họ đã phi thật sự cao đái trạch diễn chỉ nhìn thấy trên mặt đất thành phiến cây xanh lúc này hắn đột nhiên cảm thấy không đúng rồi lúc này nguy hiểm đã giải trừ vì cái gì này chỉ điều còn không đem hắn buông xuống đâu uy điều huynh đệ ngươi ở chỗ này phóng ta xuống dưới là được lại hướng bên kia đi liền xa Đái Trạch Diễn hô, kia điểu vẫn là không động tĩnh, cũng không có giảm xuống ý tứ. Đái Trạch Diễn có loại không tốt cảm giác. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy chính mình bả vai bị trảo đến càng ngày càng đau. Xong rồi, xong rồi, nay điểu không phải muốn cứu hắn a, nó đây cũng là muốn ăn hắn đi. Đái Trạch Diễn có một ít nóng nảy, nay ở trên trời, hắn muốn như thế nào trốn a? Hắn đầu góc nhanh chóng mà chuyển, lúc này, kia đại điểu rốt cuộc hạ thấp phi hành độ cao. Ở bọn họ hạ thấp cây cối độ cao khi, đái trạch diễn bắt đầu lớn tiếng hô lên cứu mạng a cứu mạng hắn chỉ hy vọng nơi này sẽ có mặt khác thú nhân tới cứu hắn một mạng chỉ là hắn hô hảo một trận cũng không có gì hảo hán lao tới cứu hắn mà kia đại điểu tựa hồ cũng tới rồi chính mình cư trú mà đó là ở trên núi một chỗ trong sơn động kia sơn động thập phần đại đại điểu vào sơn động sau đem đái trạch diễn đột nhiên ném tới trên mặt đất mà lúc này đái trạch diễn mới thấy rõ kia đại điểu bộ dáng nô nó lớn lên thật đúng là hung có một chút dầu lưng. Đại điểu trên mặt đất ma mải móng vớt nó cũng nhìn đái trạch diễn, hắn ánh mắt tựa hồ đều lộ ra nó rất đói bụng này một tin tức. Đái trạch diễn về phía sau lui lui, hắn đứng lên, hắn biết, cái này sơn động ở vào giữa sơn núi, liền tính hắn nhảy xuống đi, cũng chỉ có tử lộ một cái. 1.222 chương 1.222 quỷ đảo không có quỷ, nam. Điều đại ca, chúng ta có việc hảo hảo nói, ta thịt thật không tốt ăn, hơn nữa thịt còn thiếu. Nếu không ngươi đi tìm những người khác nhìn xem." Đái Trạch Diễn đôi mắt một bên hướng mặt khác trên mặt đất, lưu, một bên ý đồ phân tán đại điểu lực chú ý. Thâm thi đại điểu liên tục kêu vài tiếng, nó giọng nói có một ít khẳng nghe đi lên có một ít khủng bố. Lúc này, đại điểu bước ra bước chân, hướng về Đái Trạch Diễn đã đi tới. Nó dùng cánh hung hăng đem Đái Trạch Diễn phiến ngã xuống đất, tiếp theo vẫn luôn móng đuốt dấm lên Đái Trạch Diễn chân, mặt khác một móng đuốt hướng về Đái Trạch Diễn ngực mà đi. Điều móng đuốt thập phần sắc bén. Nó đây là muốn giết Đái Trạch Diễn, lúc sau lại ăn luôn hắn. Đái Trạch Diễn nâng lên tay, hai tay cùng nhau bắt được đại điểu hướng ngực hắn mà đến kia chỉ móng ướt. Chỉ là, đại điểu sức lực quá lớn, hắn căn bản là không có chống cự đường sống. Tưởng hắn Đái Trạch Diễn một đời anh danh, thế nhưng sẽ chết ở điều khẩu, kỳ thật như vậy một đối lập, hắn thả rằng là bị sư tử cấp ăn luôn. Thức mau, hắn cảm giác được thân thể thượng đau đớn, điểu móng tay đâm xuyên qua hắn làn ra. Liên ở hắn cho rằng chính mình hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này thời điểm, kia đại điểu thế nhưng đột nhiên ngã xuống một bên, hơn nữa nó tựa hồ quăng ngã rất nghiêm trọng, đứng vài cái đều không có đứng lên. Sau đó, đái trạch diễn lại bị mặt khác một con chim cấp bắt đi, mang theo hắn bay ra sơn động. Đái trạch diễn không cấm cảm thán, ngươi nói này thú nhân thế giới dễ dàng sao, ăn một bữa cơm đều khả năng bị đoạt rất nhiều lần. Hắn nhìn nhìn lần này chảo hắn đại điểu, không biết này lại là một cái cái gì chủng tộc điểu, dù sao. mặc kệ là chủng tộc gì hắn đều phải chết thẳng cẳng. làm đái trạch diễn giật mình chính là bay một đoạn đường sau Tia Đại Điểu thế nhưng mang theo hắn ngừng ở trong rừng cây. hơn nữa nó còn đem đái trạch diễn cấp thả xuống dưới. đái trạch diễn tưởng nó đây là quá đói bụng đi muốn ở chỗ này bắt đầu động thủ đi. nhưng mà thế giới này vẫn là chiếu cố hắn. Tia Đại Điểu lắc mình biến hóa biến thành một cái tuấn mỹ nam tử. nam tử đem đái trạch diễn đánh giá một liền có một ít khó hiểu nói đều phải bị ăn. ngươi như thế nào không biến thành hình thú phản kích lập tức bị đã hỏi tới mẫn cảm đề tài đái trạch diễn sửng sốt một chút hắn vừa mới từ kia thú nhân biến thân kinh hỉ chung lấy lại tinh thần liền lại bị vấn đề này cấp khó ở hắn kéo ra khoe miệng cười đến có một ít cứng đờ bởi vì bởi vì ta biến thành hình thú cũng đánh không lại nó hơn nữa như vậy càng linh hoạt dễ dàng đào tẩu hắn lý do có một ít gượng ép cũng may kia thú nhân không có lại dối dắm vấn đề này ngươi là nơi nào nhìn dáng vẻ của ngươi là ở lên đường đi. Đái Trạch diễn trên người còn hệ tay mải, vừa thấy chính là đường dài lên đường. Đái Trạch diễn vội gật đầu, nói, đúng vậy đúng vậy, ta muốn đi quỷ đảo tìm người, ngươi biết quỷ đảo ở nơi nào sao? Kia thú nhân biểu tình đổi đổi, tựa hồ càng thêm nghĩ hoặc. Chính ngươi một người đi quỷ đảo, ngươi không sợ hãi? Kia thú nhân nói, sợ a? Đái Trạch diễn nói, chính là, tìm không thấy người, ta sẽ sống càng thêm thống khổ. Kia thú nhân vừa nghe liền cho rằng Đái Trạch diễn bạn lữ bị quỷ thú bắt đi. Tuy rằng hiện tại quỷ đảo không phải phía trước quỷ đảo, nhưng là hắn như vậy dám tự mình một người đi quỷ đảo vẫn là quá không dễ dàng. Kia thú nhân vô vô Đái Trạch diễn bay, nói: Ta vừa lúc muốn đi trên biển một cái tiểu đảo, cùng quỷ đảo tiện đường. Muốn hay không ta mang người đoạn đường. Đái Trạch diễn vừa nghe, ánh mắt đều sáng lên. Hắn đây là lại gặp được quý nhân Tiết Tấu A. 1223 chương 1223 quỷ đảo không có quỷ. 6. Hảo A hảo A, kia thật là thật cảm ơn ngươi. Đái trạch diễn thập phần cao hứng, thậm chí đều có một ít nho nhỏ kích động. Kia thú nhân khẽ cười cười, không nói gì. Đúng rồi, ta kêu đái trạch diễn, ngươi kêu gì? Đái trạch diễn nói. Ta kêu rực. Thú nhân nói. Đái trạch diễn gật gật đầu, nhớ kỹ dực tên. Ngươi bộ lạc liền ở cái này phụ cận sao? Bằng không ngươi như thế nào sẽ đi cứu ta? Đái trạch diễn nói. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi này. nghe thấy được ngươi tiếng kêu, cho nên liền nghĩ tới đi xem vì thế liền thuận tay đem ngươi cứu Dược nói nhìn qua hắn cứu đái trạch diễn chỉ là thực nhẹ nhàng một việc đái trạch diễn có chút trột dạ mà cười cười chúng ta đây đi thôi đái trạch diễn nói thuận tiện thay đổi một chút đề tài hảo Dược gật gật đầu tiếp theo biến thành hình thú đái trạch diễn bò lên trên hàn gối bọn họ hai cái lại lần nữa bay lên Dược rõ ràng quỷ đảo lộ đái trạch diễn có thể gặp được hắn không thể không nói thật là quá may mắn cứ như vậy không chỉ có hắn an toàn được đến bảo đảm hắn còn sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng bọn họ bay nửa ngày buổi tối thời điểm bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày này đái trạch diễn ăn đều là thịt khô hắn lần này rốt cuộc có thể ăn thượng mới mẻ thịt nướng nhìn đái trạch diễn một hơi ăn vài khối thịt dựng chỉ là khẽ cười cười hắn thuận tiện tìm một cái để tải cùng đái trạch diễn nói chuyện thiếm. ngươi là chủng tộc gì chỉ là dự tìm được cái này để tải tựa hồ quá sắc bén làm đang ở ăn thịt đái trạch diễn đều ngây ngẩn cả người đái trạch diễn nhấm nuốt thịt động tác đều chậm lại hắn nghĩ nghĩ nói ta là hùng tộc ta hình thú quá xấu hơn nữa thực cổng kển cho nên ta không thích biến thành hình thú dự cũng không có hoài nghi hắn cười cười nói kỳ thật hùng tộc thú nhân thực uy mãnh ngươi lại có thể không cần sợ kia chỉ điều ngươi hoàn toàn có thể xé nát nó đái trạch diễn rừng ăn thịt động tác làm ra có một ít ủy khuất biểu tình nói Kỳ thật ta từ nhỏ liền ở ở trong bộ lạc đợi, này vẫn là ta lần đầu tiên ra tới, cho nên, vẫn là có một ít sợ. Đái trạch diễn tưởng, hắn đi vào nơi này, nhiều nhất chính là trang hùng tới, cho nên, dứt khoát hắn liền thành hùng thú được. Dư không có gì hoài nghi, hắn bắt đầu ăn xong rồi thì nướng, hai người đều không nói chuyện nữa. Mà Dư suy nghĩ tắc dần dần phiêu xa. Không biết đàm tiểu thi đã trở lại không có, hắn cũng rời đi mấy tháng, lần này hắn đi tiểu đảo, chính là muốn nhìn một chút có hay không đàm tiểu thi tin tức. Mà Đái Trạch Diễn tắc cũng nghĩ đến đàm tiểu thi. Hắn nghĩ, mấy ngày nay hắn gặp cực khổ, nhất định phải làm đàm tiểu thi cho hắn hảo hảo bổ trở về. Ai, ngươi còn không thể tưởng, này tưởng tượng hắn liền cảm thấy chính mình trên người thương lại đau một ít. Buổi tối Đái Trạch Diễn cùng rực ở trong rừng cây ngủ cả đêm, sáng sớm hôm sau bọn họ tiếp tục xuất phát. Bởi vì gặp rực duyên cớ, lúc này Đái Trạch Diễn cũng không có cứ thế nóng nảy. Này dọc theo đường đi hắn có an toàn bảo đảm, hơn nữa chim bay cũng so với hắn đi mau. Hắn cũng không cần xuất ruột, chính hảo hảo đẹp vừa thấy này thú nhân thế giới phong cảnh. Dực cũng hoàn toàn không cấp. Nếu đàm tiểu thi đã trở lại, hắn sớm một chút đến vãn một chút đến đều có thể đủ thấy nàng, chính là nàng nếu là không trở về, hắn còn tưởng, có lẽ nhiều chờ mấy ngày nàng liền đã trở lại. Cũng hoặc là, là hắn sợ hai hắn vội vàng tiến đến, chính là vẫn là không có đàm tiểu thi tin tức. Vì thế, này dọc theo đường đi, bọn họ hai cái đảo cũng là thập phần thích ý. 1224 Chương 1224 Quỷ đảo không có quỷ. 7. Đái Trạch Diễn cùng rực hai người đi rồi một cái tuần, rốt cuộc mau đến bờ biển, Đái Trạch Diễn đã có thể xa xa mà thấy biển rộng. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ hai cái vây quanh đống lửa thịt nướng, Đái Trạch Diễn lúc này mới nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, quỷ đảo cũng là ở trong biển đảo phải không? Nếu là như vậy xem, nếu là không có ngươi ta thật đúng là không biết muốn như thế nào qua đi đâu. Đái Trạch Diễn nói. Dực cười cười chỉ cần ngươi một lòng muốn đi tổng hội tìm được biện pháp đái trạch diễn cảm thấy hắn nhất định là đụng phải đại vận hắn cười cười lại hỏi ngươi đi cái kia trên đảo làm cái gì đi gặp bằng hữu Dực dùng nhánh cây điền điền hỏa nhàn nhạt nói đái trạch diễn tưởng tượng đến đàm tiểu thi còn có hắn mấy ngày nay tao ngộ cũng đột nhiên có một ít cảm khái hắn trống cằm, nói ta cũng đi tìm bằng hữu chỉ là không biết còn có thể hay không tìm được đâu Dực nhìn nhìn hắn hắn cũng không biết Có thể hay không nhìn thấy. Bọn họ hai cái đều có tâm sự của mình, chỉ là bọn hắn cũng không biết bọn họ hai cái tìm người thế nhưng là cùng cá nhân. Ngay hôm sau, bọn họ bay đến trên biển, chiều hôm nay, bọn họ là có thể đến quỷ đảo. Tới rồi quỷ đảo sau, chính là bọn họ tách ra nhật tử. Mấy ngày nay cảm ơn ngươi, ngươi đi gặp ngươi bằng hữu đi, chúc ngươi vận may. Tới rồi quỷ đảo, đái chạch diễn từ rực trên lưng bỏ xuống dưới, cũng là bọn họ nên từ biệt lúc. Tài kiến. dự cũng cùng đái trạch diễn từ biệt lúc sau hắn liền biến thành hình thú bay đi chờ đến rực bay đi sau đái trạch diễn mới xoay người nhìn trước mắt xa lạ cảnh vật, hắn hít sâu một hơi sửa sang lại một chút trên người tay mải, bắt đầu hướng thế giới mới xuất phát ở trên trời thời điểm hắn nhìn ra được cái này quỷ đảo còn tính không nhỏ này vừa đi lên liền càng có vẻ lớn hơn nữa cái này trên đảo như thế nào một cái thú nhân cũng chưa gặp được hắn còn nghĩ tìm cá nhân hỏi một câu đâu đái trạch diễn đi tới trời tối hắn chỉ có thể chính mình ăn một ít thì khô tạm thời trước nghỉ ngơi một chút cái này trên đảo tựa hồ muốn so bên ngoài rừng rậm an tĩnh một ít buổi tối hắn không nghe thấy cái gì dã thú tiếng kê ngày hôm sau đái trạch diễn còn không có tỉnh lại đã bị thứ gì cấp từ trên cây hung hăng tốn đi xuống động đất đái trạch diễn chỉ nghe thấy phịch một tiếng hắn còn tưởng rằng là động đất qua đi hắn mới phát giác chính mình trên người đau lợi hại hắn một bên xoa mông một bên đứng lên cũng may hắn tuyển thụ không cao bằng không lần này đã có thể muốn hắn mệnh. Hắn vừa nghĩ, một bên xoay người, ở hắn phía sau, một cái nửa người nửa xà nam tử chính híp mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn. Ta đi! Đái trạch diễn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không, trên thực tế hắn đã nhảy dựng lên. ngươi là thứ gì? Hắn nhìn nhìn thân cây, lại nghĩ nghĩ phía trước cảm giác, nói, là ngươi đem ta tốn xuống dưới. Nửa người nửa xà thú nhân bị đái trạch diễn lúc kinh lúc giống bộ dáng cũng làm cho ngần ra. Hắn chỉ là cảm thấy hắn ở chỗ này ngủ rất có ý tứ, chính là thấy thế nào đi lên hắn thực sợ hại bộ dáng của hắn đâu. Ta như thế nào không có ở bộ lạc gặp qua ngươi. Ngươi là mới tới. Kia nam tử nói. Đái trạch diễn vừa nghe, mãng gật đầu không ngừng. Đúng vậy đúng vậy, ta là mới tới, còn không quen thuộc cái này đảo, cho nên là đường, ta và ngươi cùng nhau đi thôi. Kia nam tử không có bất luận cái gì hoài nghi, hắn nói. Hảo, chờ ta vào thực chúng ta liền trở về. Đái trạch diễn gật đầu. Đôi mắt đều sáng lên, lúc này hắn tựa hồ đều đã đã quên trên người bị thương. 1.225 chương 1.225 quỷ đảo không có quỷ, 8. Vì thế, Đái Trạch Diễn liền đi theo cái kia xả thú nam tử, hơn nữa, còn tận mắt nhìn thấy hắn ăn cơm, tiếp theo, Đái Trạch Diễn cảm thấy hắn cả người đều không tốt lắm. Nếu thấy một cái bình thường mãng xà ăn cơm hắn còn cảm thấy không có gì, chính là đương kia mãng xà biến thành hình người, hắn vẫn là có một ít không thể tiếp thu. Kêu nam tử đem con mồi toàn bộ nuốt vào bụng sau một lúc lâu hắn biến thành hình người nhìn qua có có chút lười biếng hắn đối đái Trạch diễn nói đi Di thôi có thể hồi bộ lạc đái Trạch diễn nuốt một ngụm nước bọn có một ít ngốc lang gật gật đầu đi rồi trong chốc lát hắn đã hoàn toàn quên mất vừa mới kia Nam tử ăn cơm cảnh tượng bởi vì hắn đã vài lần bị kia Nam tử cấp rơi xuống rất xa hắn đều nhìn không thấy kia Nam tử thân ảnh này xa đi cũng quá nhanh đái Trạch diễn mệt rửa vào trên cây phì phò không được Hắn chạy bất động, nay dọc theo đường đi, kia nam tử một đường vân đạm phong khinh, mà hắn tắc như là lao động giống nhau ở phía sau đau khổ đuổi theo, thật là quá thống khổ. Sau một lúc lâu, xa nam tử lại lần nữa phản trở về. Hắn nhìn đái trạch diễn, trong ánh mắt mang theo một ít khiếp sợ, ngươi như thế nào như vậy chậm. Đái trạch diễn mặt chạy đỏ bừng, hắn có một ít suy yếu nói, ta đã tận lực, thật sự. Xa nam tử xem kỹ một phen đái trạch diễn, nói, vậy được rồi, ta tận lực chậm một chút. Sa Nam Tử sắc thật thả chậm tốc độ, lần này hắn là một bên nhìn Đái Trạch Diễn vừa đi. Cùng ngươi hỏi thăm một người, các ngươi trên đảo có một cái kêu Đàm Tiểu Thi giống cái sao? Bọn họ tốc độ chậm lại, Đái Trạch Diễn cũng có nói chuyện sức lực. Sa Nam Tử nghĩ nghĩ, chưa từng nghe qua. Vậy các ngươi trên đảo người nhiều sao? Đái Trạch Diễn lại nói, không nhiều lắm, chúng ta bộ lạc mấy năm nay là một lần nữa thành lập. Sa Nam Tử nói, nghe Sa Nam Tử như vậy vừa nói, Đái trạch diễn có một ít không tốt lắm dự cảm. Bọn họ bộ lạc người không nhiều lắm, đàm tiểu thi ở chỗ này lại tuyệt đối là xinh đẹp giống cái, nếu nàng ở nói, hắn nhất định sẽ biết. Cho nên, Đang tiểu thi vẫn là không ở nơi này sao? Tính, thế nào hắn đều phải đi bọn họ bộ lạc nhìn một cái? Bọn họ hai cái đi rồi đại khái có hai cái giờ, mới đến bọn họ bộ lạc. Cái này bộ lạc xây dựng thực hảo, cao cao chỉnh tề tương vây, trong bộ lạc hoàn cảnh cũng thực hảo, đặc biệt là cái kia nhà cao tầng. làm hắn rất là kinh ngạc chỉ là trong bộ lạc người tựa hồ thật sự không nhiều lắm hắn một đường đi tới chưa thấy được mấy cái thú nhân các ngươi bộ lạc thủ lĩnh ở nơi nào ta muốn trông thấy hắn đái trạch diễn nói xa nam tử nhìn nhìn cái kia cao tầng kiến trúc hơi hơi nâng nâng tinh xảo cảm nói chúng ta quỷ vương liền ở tại nơi đó chỉ là hắn là sẽ không gặp ngươi đái trạch diễn có hiểu vì cái gì hắn sẽ không thấy ta mấy năm nay quỷ vương đều rất ít ra tới Có thể nhìn thấy hắn chỉ có cùng hắn thân cận nhất thủ hạ, ta đều đã tới hai năm, chính là một lần đều không có gặp qua hắn. Sa Nam tử nói, hai năm một lần đều không có gặp qua, kia cái này quỷ vương có phải hay không lớn lên thập phần dọa người a? Đái trạch diễn ở chửi thầm một câu. Ngươi có chuyện gì liền đi tìm mã ngươi đi, hắn là thủ lĩnh thân cận nhất thủ hạ, ngươi muốn thấy thủ lĩnh cũng muốn thông qua hắn. Sa Nam tử nói, nói xong, hắn liền bãi thật dài cái đuôi đi rồi. Đái Trạch diễn hướng về phía kia xả nam tử vây vây tay, kia nam tử đi xa, hắn mới xoay người hướng bốn phía nhìn nhìn, hắn vừa mới hẳn là hỏi một chút lộ. Tính, hắn vẫn là trước tìm xem người đi. 1226 chương 1226 quỷ đảo không có quỷ, 9. Đái Trạch diễn ở trong bộ lạc khắp nơi tìm người, tìm được một người, hắn đều sẽ hỏi hai vấn đề. Một là, ngươi biết đàm tiểu thi sao? Nhị là, mã ngươi đang ở nơi nào? Làm hắn thất vọng chính là... Cái thứ nhất vấn đề những cái đó thú nhân cũng không biết, cũng may, cái thứ hai bọn họ còn biết. Rốt cuộc, hắn tìm được rồi mã ngươi. Mã ngươi tuổi tác nhìn qua không tính tuổi trẻ, nhìn qua có 40 tuổi tả hữu bộ dáng, bộ dáng của hắn rất là nghiêm túc, ánh mắt cũng thập phần sắc bén, hắn xem đến đái trạch diễn thập phần chuẩn dạng. Đái trạch diễn trên mặt tận lực mang theo hữu hảo cười, nói, ta có thể thấy thủ lĩnh sao. Mã ngươi trên mặt không có gì biểu tình, nói, ngươi là hôm nay mới đến. Ngươi có thể lưu tại trong bộ lạc, không cần tìm thủ lĩnh. Ta tìm các ngươi thủ lĩnh có chuyện rất trọng yếu. Đái trạch diễn nói. Mã ngươi vẫn là một tiêu biến hóa đều không có. Hắn thanh âm cũng lanh lanh đạm đạm, nói, thủ lĩnh sẽ không gặp ngươi, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói. Đái trạch diễn tưởng, hắn nhìn qua là trực tiếp quản lý bộ lạc, như vậy bộ lạc có người nào hắn nhất định cũng biết. Ta muốn tìm một cái giống cái, nàng kêu đàm tiểu thi, lớn lên thập phần đẹp. Đái Trạch diễn nói. Mã ngươi cũng không có biểu hiện ra cái gì giật mình, hắn cũng không tưởng bao lâu thời gian, nói, không có, cũng chưa từng nghe qua. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, thật sự không có sao. Đái trạch diễn lúc này đã bắt đầu thất vọng rồi. Mã ngươi giữa mày hơi hơi giật giật, không có. Đái trạch diễn tiết khí, vậy được rồi, ta khả năng muốn ở bộ lạc trụ một đoạn thời gian. Mã ngươi hơi hơi gật gật đầu, như vậy như là không muốn nhiều lời giống nhau. Đái trạch diễn cũng không có lại phiền hắn, cùng hắn nói tạ liền đi rồi. Cái này bộ lạc có một chút thực hảo, chính là trụ địa phương rất nhiều. Nơi này ít người, nhưng là nhà ở cũng rất nhiều, hắn tùy tiện liền tìm tới rồi một cái không phòng ở. Tuy rằng phòng ở hoàn cảnh kém một ít, hắn đơn giản thu thập một chút vẫn là có thể ở. Đái trạch diễn tưởng, hắn vẫn là muốn ở chỗ này hảo hảo tìm một chút, rốt cuộc hắn là thật vất vả mới lại đây. Hơn nữa, hắn hiện tại liền tính muốn chạy cũng đi không được. Ngay hôm sau, đái trạch diễn liền bắt đầu ở trong bộ lạc tìm đàm tiểu thi, bộ lạc giống cái cũng không nhiều lắm. hắn chuẩn bị từng bước từng bước xem đái trạch diễn không thể đi ra ngoài đi săn nhưng là hắn phát hiện một loại ăn ngon có thể không cần ra bộ lạc liền lấp đầy bụng đó chính là trong sông cá tôm đây là hắn ở bờ sông thời điểm đột nhiên sinh ra ý tưởng vì thế hắn cùng ngày liền bắt đầu động thủ biến võng hạ hà đi vớt cá ngay từ đầu vớt lên cá tới cũng thập phần không dễ dàng cũng may nơi này cá tựa hồ tương đối ngốc hắn nhiều tiếp theo chút công phu liền có thể bắt được vì thế từ kia bắt đầu hắn liền bắt đầu ăn xong rồi cá Cá nướng, hầm cá thay phiên ăn. Mười ngày sau, hắn rốt cuộc đem trong bộ lạc sở hữu dông cái đều thấy một lần, lúc này hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nơi này không có đàm tiểu thi. Đái trạch diễn không biết hắn kế tiếp hẳn là đi nơi nào tìm. Nơi này người căn bản là không có gặp qua đàm tiểu thi, hơn nữa hắn còn không ra đi, chẳng lẽ hắn liền phải bị nhốt ở chỗ này. Đàm tiểu thi tin tức ở chỗ này cũng hoàn toàn chặt đứt. Còn có, hắn ăn cá mau ăn đủ rồi, hắn hảo muốn ăn thịt. Ở bị cá cha tấn nhật tử. Đái trạch diễn một chút một chút gầy xuống dưới, hơn nữa hắn mỗi ngày cũng không có gì tinh thần, lúc này hắn cái dạng này làm đảm tiểu thi thấy đảm tiểu thi cũng không nhất định có thể nhận được hắn. Còn có, nơi này người đều không tốt lắm thân cận, không giống ạ vạ tạ như vậy, cho nên ở chỗ này hắn liền một cái có thể nói chuyện phiếm người đều không có. 1.227 chương 1.227 quỷ đảo không có quỷ, 10. Ở đái trạch diễn chán đến chết mau ăn cá ăn thành miêu khi, hắn rốt cuộc quyết định chủ ý. Hắn muốn trộm đi gặp quỷ vương. Tuy rằng nơi này người cũng không biết đàm tiểu thi, nhưng là Đái Trạch Diễn cũng phát hiện một sự kiện, chính là nơi này người đều là gần hai năm mới đến, chỉ có quỷ vương ở chỗ này thời gian dài nhất, cho nên, hắn hay là nên gặp một lần quỷ vương. Chỉ là, muốn gặp quỷ vương thật sự không có như vậy dễ dàng. Quỷ vương sân là độc lập, nhà ở là ba tầng kiến trúc, nhìn qua phòng rất nhiều. Tuy rằng nơi này không có thú nhân gác, nhưng là hắn đi vào, Chỉ sợ cũng sẽ ở tìm được quỷ vương phía trước bị phát hiện Hơn nữa, quỷ vương trong viện là đen tuyền một mảnh Như là bị lửa đốt quá Tổng làm người có một loại cảm giác không rét mà run Đái trạch diễn ngày đầu tiên trước quan sát hảo nơi đó tình huống Hôm nay hắn cũng không có đi vào Vốn dĩ hắn muốn nhìn một chút có hay không những người khác đi vào Chính là hắn đợi nửa ngày Một bóng người đều không có thấy Ngày hôm sau, hắn quyết định thử một lần Hắn vào cái kia đen tuyền sân Thẳng đến đi đến kiến trúc trước cửa chung quanh vẫn là một người đều không có xuất hiện. Hắn phía trước còn lo lắng sẽ có mai phục, xem ra cũng không có. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón ra rón rén mà đi vào, tiếp theo lại tướng môn nhẹ nhàng đóng lại. Kiến trúc tình cảnh cùng hắn tưởng tượng có một ít không lớn giống nhau, này lâu một phòng cũng không nhiều, chỉ có tăm gian, chỉ là nhà ở môn đều gắt gao đóng lại, hắn cần thiết muốn một gian một gian tìm. Đái trạch diễn cũng có một ít lo lắng, hắn sợ hãi cái này quỷ vương có cái gì đặc thù đam mê, liền tính hắn tìm được hắn. Bị hắn dưới sự giận dữ cấp giết làm sao bây giờ? Đái trạch diễn vẫn là có một ít sợ hãi, liên quan hắn động tác đều phóng nhẹ. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi đến cái thứ nhất nhà ở trước cửa, đem kia giày nặng cửa gỗ chậm rãi đẩy ra. Nay gian trong phòng trống trơn, cái gì đều không có. Hắn ở trong phòng nhìn một vòng, chỉ có thể ra nhà ở, lại tướng môn nút lại. Tiếp theo, hắn mở ra cái thứ hai nhà ở môn. Chỉ là, hắn còn không có tới kịp đi vào, nhà ở đại môn đã bị mở ra. Hắn cả người đều bại lộ ở người tới ánh mắt dưới. Ngươi muốn làm gì? Đái trạch diễn đôi mắt bị Thái Dương lung lay một chút, hắn không có thấy rõ người tới bộ dáng, nhưng là nghe thanh âm hắn nghe ra người nọ là mã ngươi. Hắn lập tức đôi thượng hữu hảo cười, nói, ta cái gì đều không có làm, ta chỉ là muốn gặp quỷ vương. Mã ngươi lần này ánh mắt càng thêm sắc bén, còn mang theo một tia để phòng cùng sắc ý. Quỷ vương sẽ không gặp ngươi, ngươi về sau không cần lại đến, bằng không liền đem ngươi đuổi ra quỷ đảo. Mã ngươi nói, hắn thanh âm lạnh băng, chút nào không lưu tình. Đái trạch diễn biết hiện tại không thể lại chọc giận hắn, vì thế hắn bội nói, hảo, ta đây liền đi. Nói xong, đái trạch diễn liền thỉnh thoảng dùng đôi mắt nhìn lén mã ngươi, biên hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Về tới chỗ ở, đái trạch diễn tưởng, hai ngày này hắn không thể tái hành động, hai ngày này mã ngươi nhất định sẽ toàn lực đề phòng, hắn đi, chính là chui đầu vô lưới. Cho nên, hắn tốt nhất vẫn là chờ mấy ngày. Vì thế. Đái trạch diễn mỗi ngày lại không có gì sự tình làm. Mấy ngày nay hắn lại là ăn cá, Đái trạch diễn đã là chịu không nổi. Chiều hôm nay hắn rốt cuộc đi ra bộ lạc, muốn đi ra ngoài chảo một ít tiểu động vật ăn. Hắn mang theo một cái biên sọt tre cùng một ít thịt khô, dùng để chảo những cái đó tiểu động vật. Hắn không có đi quá xa, chỉ là tìm một cái cảm thấy thuận mắt địa phương, đem ấy dập cấp bố trí hảo, mà hắn tắt tránh ở một bên trong bụi cỏ. 1228 chương 1228 loài chim sợ hai trứng. Một một bên ghé vào trong bụi cỏ đái Trạch Diễn một bên ở trong lòng phun nước đắng. Hắn phía trước trước nay đều là bị người hầu hạ, chính là hiện tại hắn muốn ăn một chút thịt thế nhưng muốn ở chỗ này bỏ buổi sáng, lại còn có có khả năng không thu hoạch được gì. Đái Trạch Diễn không cấm âm thầm cảm khái. Hắn vẫn luôn nhìn bụi cỏ chung rọ che, chỉ hy vọng có kia chỉ mắt mù con thỏ hoặc là điều có thể thượng câu. Hắn ở nơi đó bỏ thời gian rất lâu, rốt cuộc có động tính. Đái Trạch Diễn trong lòng một ít, hắn kiềm chế kích động tâm tình. nhìn kia động vật từ trong bụi cỏ đi ra. Nhưng mà ở nhìn thấy kia động vật khi đái trạch diễn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn không có đưa tới một con thỏ, ngược lại đưa tới một con lang. Đái trạch diễn nhìn kia lang ngửi khí vị phát hiện thì khô, tiếp theo chui vào hắn giỏ che. Này hắn nhưng không thể treo vào. Đái trạch diễn nghĩ, hắn liền ở chỗ này thành thành thật thật đợi, chờ kia lang đi rồi hắn lại đi ra ngoài, cũng may hắn còn có dư lại thì khô, có thể lại lộng một lần. Chỉ là... kia lang ở nơi đó ăn cái gì, nó còn cảnh giác mà nhìn về phía trung quanh, hơn nữa, nó vừa lúc thấy đái trạch diễn, đái trạch diễn chớp chớp mắt, cùng lang màu xám đôi mắt không hẹn mà gặp, hắn ở trong lòng mắng một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, hắn đột nhiên lôi kéo trong tay dây thừng, mà thông qua dây thừng liên tiếp chống đỡ lên giỏ che tắc đem kia còn không có tới kịp ra tới lang cấp khấu đi vào, cùng nay đồng ý, đái trạch diễn nhanh chóng đứng dậy, hắn dùng thân thể của mình hung hăng ngăn chặn giỏ che, không cho nơi đó mặt lang ra tới. Cũng may hắn hôm nay lấy chính là một cái đại giỏ che, bằng không hiện tại bị phát gục chính là hắn. Chỉ là, cảm thụ được dưới thân dã lang nhảy lên, đái trạch diễn không biết kế tiếp muốn như thế nào làm. Hắn hiện tại nếu là bông ra, này dã lang nhất định sẽ ra tới, lại còn có sẽ công kích hắn, nhưng hắn cũng không thể như vậy vẫn luôn ở chỗ này hơn cái này giỏ che a Đái trạch diễn ở nơi đó suy nghĩ một lát, sau lại hắn rốt cuộc quyết định một cái chủ ý. Dù sao hắn cũng là ra tới đi săn vật. này dã lang cũng là thú nhân con ngồi, hắn liền cũng ăn một lần dã lang kỳ thật đái trạch diễn cũng không biết hắn phía trước cùng rực ở bên nhau thời điểm cũng ăn qua dã lang chỉ là khi đó rực đem dã lang đều thu thập phân lột sạch sẽ hắn nhìn không ra đó là cái gì động vật mà thôi đái trạch diễn dùng thân mình đè nặng giỏ tre từ trên người đem cốt đao hái được xuống dưới ạ vạ tạ đưa hắn cốt đao từ trải qua sư tử cùng đại điểu lúc sau hắn liền vẫn luôn mang ở trên người để tránh bất cứ tình huống nào hắn một tay cầm đao Ở giỏ tre thượng tìm một chỗ, một bên để nặng giỏ tre, một bên đem cốt đao từ giỏ tre cái đấy cắm đi vào. Hắn nghe thấy dã lang thống khổ chu lên thanh, còn có nó động tắc cũng càng ngày càng kích liệt, hắn có thể cảm giác được nó như là muốn nhảy ra giống nhau. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được cốt đao tiến vào ra thịt cảm giác. Sau một lúc lâu, dã lang không hề dãy rủa, tiếng kêu cũng không có. Đái trạch diễn một chút một chút đem giỏ tre mở ra, quả nhiên, dã lang đã chết, sắp trở thành hắn đêm nay cơm chiều. đái trạch diễn thập phần cao hứng hắn vô vô tay xem ra hôm nay cũng không tính đến không buổi tối có thể ăn thịt hắn lôi kéo dã lang tìm một cái phụ cận bờ sông đem dã lang cấp thu thập sạch sẽ cái này công tác hắn phía trước thật sự không có làm qua cho nên hắn cảm thấy này làm lên tựa hồ muốn so chảo con mồi còn muốn khó hắn thu thập nửa ngày làm cho chính mình một thân dơ bẩn kết quả cũng không có như thế nào thu thập hảo sau lại hắn cũng thỏa hiệp cảm thấy không sai biệt lắm là được chỉ cần thịt có thể ăn là được 1229 chương 1229 loài chim sợ hãi trứng. 2. Đái Trạch diện thu thập hảo dã lang, lúc sau chính mình lại nhảy vào trong sông chuẩn bị tắm một cái lại trở về. Hắn không có đi xa, chỉ là ở bờ sông Tẩy, chỉ là này tựa hồ cũng gặp một chút phiền toái. Hắn thịt bị đoạn, hơn nữa lại là một con chim. Từ lần trước bị điểu từ sư tử khẩu bắt đi, Đái Trạch diện thật giống như mắc phải loài chim sợ hãi trứng, hắn vừa nhìn thấy điểu, liền cả người không thoải mái. Chỉ là liền tinh không thoải mái hắn nhìn chính mình cực cực khổ khổ lộng tới thịt liền phải bị đoạt đi rồi vẫn là không thể mắt thấy mặc kệ hắn nhanh chóng bò lên trên ngạn thuận tay nhặt một cục đá hướng về phía kia điểu liền hung hăng ném qua đi kỳ thật hắn không có nghĩ tới có thể đánh chúng chỉ là hắn khí bất quá tùy tiện ném một khối nhưng mà làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là thế nhưng thật sự đánh chúng hắn lực đạo không nhỏ cục đá còn vừa lúc đánh chúng kia điệu đầu đại điểu lung lay từ bầu trời rất xuống dưới nó rất tới rồi trên mặt đất Sau đó thế nhưng biến thành hình người. Ha, nguyên lai là một cái thú nhân. Một cái thú nhân thế nhưng còn trộm mặt khác thú nhân đồ ăn, thật là thật quá đáng. Đái trạch diễn vừa thấy kia đại điểu là thú nhân, hắn lập tức liền tới rồi tinh thần, hắn bước nhanh đi qua, đem kia nam tử tử trên mặt đất cấp nhắc lên. Ngươi là người nào, có biết hay không ngươi đây là đoạt người khác đồ ăn, ngươi như vậy là sẽ bị tấu ngươi có biết hay không. Đái trạch diễn hung tận địa đạo. Kia thú nhân bị hắn cấp đánh hôn mê. lúc này bị đái trạch diễn một giống, hắn mới có một ít tinh thần. hắn mơ mơ màng màng mà nhìn đái trạch diễn, xoa xoa đầu mình, nói: ta không có thấy ngươi, ta cho rằng đó là bị mặt khác động vật tan dư lại. ngươi xem, kia thịt rách tung tóe, như là bị cắn quá giống nhau. đái trạch diễn không cần xem hắn cũng biết, đó là hắn thu thật quá. lúc này nghe kia thú nhân vừa nói, xác thật có như vậy một chút giống. chỉ là hắn như vậy đại một người ở trong nước hắn thế, nhưng không có thấy, đương hắn là ngốc tử sao? Ngươi không phải điều sao, điều thị lực đều thực hảo, ta mới không tin ngươi không có thấy ta, ngươi chính là cố ý." Đái Trạch Diễn nói. Kia thú nhân trên đầu đau đớn hảo một ít, hắn có một ít bất đắc dĩ nói, "Ta thật sự không có thấy ngươi, chúng ta có thể chính mình đi săn, hà tất đi đoạt lấy ngươi đồ ăn." Đái Trạch Diễn còn muốn nói gì nữa, cái này thú nhân nói đích xác thật đối, chỉ là đi săn đối với hắn tới nói quá mức khó khăn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Lần này liền tính, tha cho ngươi một lần." Nói xong, Hắn từ trên mặt đất nhặt lên lăng thịt, đem ô Huế thịt bỏ vào trong nước rửa rửa, tiếp theo dùng đại lá cây bao hảo. Ở hắn làm này đó thời điểm, cái kia thú nhân vẫn luôn đang nhìn Đái Trạch Diễn. Đái Trạch Diễn vừa muốn đi, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Ngươi là cái này trên đảo. Đái Trạch Diễn nói. Kia thú nhân gật gật đầu. Đái Trạch Diễn nghĩ nghĩ, xoay người đến gần một ít, nói, chúng ta làm một giao dịch, chờ ta tưởng rời đi quỷ đảo thời điểm ta muốn ngươi hỗ trợ. đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì liền cùng ta nói, ta đem hết toàn lực cho ngươi, thế nào? Kia thú nhân sửng sốt một chút, như là không có nghe minh bạch đái trạch diễn nói chính là có ý tứ gì. Kỳ thật đái trạch diễn chỉ là khó được ở trên đảo gặp được sẽ phi thú nhân, hắn nghĩ này cơ hội thật là quá khó được, cho nên có thể tranh thủ vẫn là tranh thủ một chút. Kia thú nhân ngơ ngác mà nhìn đái trạch diễn, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên lắc đầu, hơn nữa ríu rất là kịch liệt. Chúng ta không thể rời đi cái này tiểu đảo. kia thú nhân nói, không thể rời đi tiểu đảo. Đó chính là nói cả đời đều phải ở cái này trên đảo nhỏ sinh hoạt, thiên A, kia sẽ là cỡ nào khủng bố một việc. 1.230 chương 1.230 loài chim sợ hai trứng, ba, Nơi này thú nhân không đều là tự do sao? Các ngươi như thế nào sẽ không thể đủ ra tiểu đảo? Đái trạch diễn nói, kia thú nhân có một ít tớp áp ứng, nói, chúng ta bộ lạc chính là như vậy quy định. Đái trạch diễn tưởng, Này một cái bộ lạc một cái quý củ, hắn cũng không có lý do gì đi quảng. kia nam tử có chút chột dạ nhìn nhìn đái trạch diễn, bọn họ là chân điểu tộc, tự nhiên không thể tùy tiện đi ra ngoài, chỉ là nhìn qua người này cũng không giống như biết hắn là chân điểu tộc. Tính, không thể liền thôi bỏ đi, đến lúc đó ta lại tìm xem mặt khác phương pháp. Đái trạch diễn nói. kia nam tử nhìn đái trạch diễn bóng dáng, môi nhấp nhấp. Kỳ thật, hắn đối bên ngoài thế giới thập phần tò mò, đã từng, hắn cũng động quá đi ra ngoài tâm tư chỉ là bên ngoài thế giới quá nguy hiểm đúng là bởi vì biết điểm này cho nên hắn mới vẫn luôn không có đi ra ngoài chính là đái trạch diễn nói rồi lại bốc cháy lên hắn đi ra ngoài dục vọng hắn không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía đái trạch diễn nói ta có thể đưa ngươi đi ra ngoài ta không cần mặt khác đồ vật chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ta an toàn đái trạch diễn vừa nghe vội xoay người vẻ mặt cao hứng chỉ là hắn cẩn thận tưởng tượng kia thú nhân nói hắn cũng cảm thấy có một ít khó khăn Chính hắn đều không thể bảo đảm chính mình an toàn, như thế nào có thể bảo đảm hắn an toàn đâu. Nhưng là hắn lại tưởng tượng, chỉ cần tìm được rồi Đàm tiểu thi, đến lúc đó Đàm tiểu thi bên người có đồ nhị tư, đồ nhị tư ở chỗ này như vậy lợi hại, nhất định có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Nghĩ đến đây, hắn hướng về phía kia thú nhân nói, Hảo, ta đồng ý, ngươi bộ lạc ở nơi nào, chờ ta bên này sự tình kết thúc liền đi tìm ngươi. Ta bộ lạc ở bên kia, khoảng cách các ngươi bộ lạc không phải rất xa, còn có ta kêu kia Đức. Thưa thú nhân nói, đái trạch diễn gật gật đầu, hắn thậm chí đều đã quên cùng người nọ nói tên của mình, chỉ là cùng hắn đem chuyện này ước định xuống dưới liền đi rồi. Vài ngày sau, đái trạch diễn lại trộm ẩn vào quỷ vương nhà ở, hơn nữa, lần này hắn thập phần thuận lợi, xem ra quỷ vương cũng không có tăng số người nhân thủ trong giữ. Chỉ là, ở thượng đến lầu hai khi, hắn đột nhiên liền cảm thấy phía sau lưng chật lạnh, mặc danh liền cảm thấy không khí có một ít quái quái, hắn cũng có một ít sợ hãi. cái này kiến trúc thật sự là quá an tĩnh hơn nữa cũng quá lớn cảm giác có một ít âm trầm khủng bố hắn biết kia chỉ là kia chính mình dọa chính mình thẳng đến hắn thấy quỷ vương hắn rốt cuộc biết kia không phải đe dọa mà là thật sự dọa người hắn là ở lầu ba một gian nhà ở tìm được quỷ vương căn nhà kia cửa sổ bị phong kín toàn bộ nhà ở cảng có vẻ âm lánh hát cám mà hắn liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở cái bàn trước quỷ vương quỷ vương hẳn là đã sớm biết hắn vào được bởi vì hắn thấy đái trạch diễn thời điểm một chút giật mình đều không có Hơn nữa, quỷ vương đang xem hắn, ánh mắt kia thật là làm người không rét mà run. Đái trạch diễn biết chính mình bị phát hiện, hắn cũng không hề trốn trốn tránh tránh, trực tiếp đi vào. Quỷ vương, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, không phải muốn cố ý quấy rời ngươi. Đái trạch diễn đón nhận quỷ vương lạnh nhạt mặt, nói. Quỷ vương vẫn là một chút phản ứng đều không có, chỉ là hắn cầm lấy cái ly uống một ngụm khí. Vẻ mặt của hắn đạm mạng, hơn nữa nhìn qua so với phía trước gầy một ít. Làm hắn cao lớn thân hình xem trên núi không có như vậy cường tráng, ngược lại nhiều vài phần tiêu điều cảm giác. Hắn buông ly nước, rốt cuộc đã mở miệng, hướng về phía Đái Trạch diễn nói, Ngươi hiện tại đi ra ngoài, ta có thể không so đo, nhưng ngươi nếu là dám đến lần thứ ba, ta liền không khách khí. Đái Trạch diễn bị trên người hắn kia lạnh leo khí chất làm cho ngẩn ra. 1.231 chương 1.231 loài chim sợ hai trứng 4. Nơi này thú nhân không đều là tự do sao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 Ta liền không khách khí. Đái Trạch diễn bị trên người hắn kia lạnh leo khí chất làm cho ngẩn ra. 1.232 chương 1.232 loài chim sợ hai trứng, nam, nô. Kia Đức, ngươi nướng thịt tan ngon thật, là ta đi vào nơi này ăn qua ăn ngon nhất, mặt khác thú nhân thịt nướng thời điểm nhiều lắm phóng một ít muối, ngươi có thể phóng mấy thứ này, thật là quá thông minh. Đái Trạch diễn một bên ăn thịt nướng, một bên khen Kia Đức. Kia Đức cười cười, hắn một bên phiên động cháy thượng thịt nướng, một bên nói. ta đây cũng là cùng một cái bằng hữu học, nàng làm đồ ăn đều thập phần ăn ngon. ngày mai ta cho ngươi làm một loại đồ ăn, nhất định không có ăn qua. Đái Trạch diễn đem trong miệng thịt nuốt xuống, nói, cái gì đồ ăn? Kia Đức nghĩ nghĩ, giống như kêu, gà ăn mày. Đái Trạch diễn vừa muốn cắn tiếp theo khẩu, hắn miệng liền đặt ở thịt thượng định trụ. gà ăn mày, nơi này thú nhân còn không biết gà ăn mày. Đái Trạch diễn nghĩ nghĩ vừa mới Kia Đức thịt nướng phương pháp, còn có hắn nói cái kia bằng hữu. Ngươi bằng hữu không phải là một cái giống cái đi. Đái trạch diễn hỏi, nhìn qua có một ít thật cẩn thận. kia đức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi làm sao mà biết được, thật đúng là một cái giống cái. Nàng rất đẹp đi. Đái trạch diễn lại nói, chỉ là, hắn bộ dáng có một ít ngốc lăng. kia đức càng giật mình, hắn ngơ ngác gật gật đầu. Đái trạch diễn đằng một chút đứng lên. Ngươi cái kia bằng hữu kêu đàm tiểu thi đúng hay không? Đái trạch diễn lần này cơ hồ là khẳng định ngữ khí Kia Đức nhìn Đái Trạch Diễn kích động bộ dáng, lại ngơ ngác gật gật đầu. Thấy Kia Đức gật đầu, Đái Trạch Diễn một phen ném trong tay thịt, hắn tiến lên bắt lấy Kia Đức bả vai, đàm tiểu thi ở nơi nào, ta tìm người chính là nàng, ngươi dẫn ta đi gặp nàng đi. Kia Đức không có phản ứng. Đái Trạch Diễn có một ít nóng nảy, nói, ngươi biết đàm tiểu thi hiện tại ở nơi nào đi, ngươi biết đến, đúng không? Kia Đức lúc này phản ứng lại đây, hắn lấy ra Đái Trạch Diễn tay, nói, ngươi như thế nào nhận thức đàm tiểu Thi? Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Kia Đức nhất định là lại đem Đái Trạch Diễn trở thành Đàm Tiểu Thi người theo đuổi. Ta là nàng bằng hữu." Đái Trạch Diễn nói. Kia Đức nhìn Đái Trạch Diễn, đôi mắt mang theo tràn đầy nghi ngờ. "Ngươi dẫn ta đi tìm nàng, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Đái Trạch Diễn nói, hắn hiện tại gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến Đàm Tiểu Thi. Vốn dĩ hắn chạy tới Quỷ Đảo là hoài rất nhiều kỳ vọng tới, chính là cuối cùng vẫn là thất vọng. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng lại tới một cái như vậy đại biến chuyển. Nay con muốn cảm tạ đàm tiểu thi ở chỗ này nhận thức người thật nhiều. Kia Đức cũng không sợ Đái Trạch Diễn đối đàm tiểu thi làm cái gì, rốt cuộc đàm tiểu thi bên người có như vậy lợi hại bạn lữ, Đái Trạch Diễn là không thể thế nào. Chỉ là, hắn cũng không có đi quá cái kia đảo, hắn không biết bọn họ có thể hay không qua đi. Bọn họ ở một cái trên đảo, ở quỷ đảo thời điểm khoảng cách nơi đó còn tương đối gần một ít, lúc này khoảng cách nơi đó có một ít xa, ngày mai lại đi đi. Kia Đức nói, Đái Trạch Diễn lúc này phản ứng lại đây. Hắn vừa mới tựa hồ quá kích động, quá không bình tĩnh. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Hảo, chúng ta ngày mai lại đi. Ngay hôm sau, kia đức trở đái trạch diễn đường cũng phản hồi. Từ bờ biển đi đến đàm tiểu thi trụ tiểu đảo, cùng ngày là có thể đủ đến. Chỉ là, bọn họ vừa mới ở trên đảo nhỏ rất xuống, đã bị mấy cái thú nhân cấp vây quanh. Những cái đó thú nhân trong tay cầm sắc bén cốt đao, bọn họ dùng cốt đao chỉ vào bọn họ, trong ánh mắt mang theo tràn đầy đề phòng cùng cương ngạnh. các ngươi là người nào đến nơi đây làm cái gì trong đó một cái thú nhân nói đột nhiên xuất hiện thú nhân làm cho bọn họ hai cái đều là ngẩn ra này đó thú nhân nhìn qua là ở chỗ này thủ thật lâu 1233 chương 1233 loài chim sợ hai trứng 6. chúng ta tìm người tìm đàm tiểu thi đái trạch diễn nói kia mấy cái thú nhân cho nhau nhìn nhìn bọn họ tìm tả vương bạn nữ các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta đi tìm tả vương Một cái thú nhân cùng đái trạch diễn bọn họ nói, nói xong, hắn tưởng mặt khác người tốt xử một cái ánh mắt, lúc sau hắn liền đi rồi. Lúc này ta không có ở đáy biển, mà là ở nhà. Bọn họ người một nhà lúc này vừa mới chuẩn bị hảo cơm chiều, đang chuẩn bị ăn cơm. Cái kia thú nhân cùng ta nhỏ giọng nói một câu, ta lông mày hơi hơi một trọn, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn không có ra tiếng, trực tiếp cùng cái kia thú nhân đi rồi. Trong nhà người khác cũng không có để ý. bọn họ chỉ là cho rằng ta bộ lạc có chuyện gì muốn hắn xử lý. Ta cùng kia thú nhân đi đái chạch diễn nơi đó, ta là nhớ rõ kia đức, ở nhìn thấy kia đức thời điểm hắn còn có một ít giật mình. Hắn cho rằng tới sẽ là lần trước những cái đó thú nhân, chỉ là ở nhìn thấy kia đức thời điểm hắn liền phủ định cái này phỏng đoán. Ta nhìn về phía đái chạch diễn. Người nam nhân này nhìn qua quái quái, xuyên cũng rất kỳ quái, bất quá lại hòa đảm tiểu thơ ăn mặc có vài phần tương tự chỗ. Ngươi là Đàm tiểu thi bằng Hữu đi? Ta cũng là đảm tiểu thi bằng hữu, ta kêu đái trạch diễn, ngươi vừa nói tên của ta nàng sẽ biết. Đái trạch diễn vừa thấy ta liền biết đến ta thân phận nhất định không đơn giản, hơn nữa, hắn không thể không thừa nhận, nơi này thú nhân giống được thật là lớn lên thật tốt quá. Ta hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, nói, ta cũng không phải là tiểu thơ bằng hữu. Đái trạch diễn ngay từ đầu còn có một cái ngốc lăng, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, nơi này đều là một thê nhiều phu. Chẳng lẽ người này cũng là đàm tiểu thi bạn nữ Tiểu thơ hảo phúc khí a Đái trạch diễn hướng về phía ta cười cười, nói, phiền thoái ngươi giúp chuyển cáo một chút đàm tiểu thi đi. Ta thần thái nhìn qua có một ít lười biếng, hắn sờ sờ tinh xảo cảm, nói, thế nhưng ngươi là tiểu thơ bằng hữu ta đây liền đem ngươi mang về. Đái trạch diễn vừa nghe thập phần cao hứng, hắn rốt cuộc muốn gặp đến đàm tiểu thi. Mà ta tắc đem đái trạch diễn hương phấn nhất nhất thu vào đáy mắt. Ta thật sự mang theo đái trạch diễn bọn họ trở về bọn họ chỗ ở. Ở nhìn thấy trước mặt kiến trúc khi đái trạch diễn cũng đã xác định Đàm tiểu thi liền ở nơi này, mà bọn họ còn không có đi vào, liền nghe thấy được bọn nhỏ chơi đùa thanh âm. Đái trạch diễn nhìn cái kia màu vàng nhạt kiến trúc xem đến có một ít phát ốc, hoàn toàn không có phát giác có một cái màu trắng mãng xà đã hoạt tới rồi hắn lòng bàn chân. Mãng xà màu đen đôi mắt cho xoe, hắn nhẹ nhàng vươn tin tử, đụng vào một chút đái trạch diễn lộ ở bên ngoài mắt cá chân. đái trạch diễn lúc này mới có một ít cảm giác bất quá hắn chỉ là tưởng tiểu sâu linh tinh không để ở trong lòng thằng đến mắt cá chân chỗ lại lần nữa nổi lên ngơ ý hắn nhịn không được nâng lên chân gãi gãi chỉ là trừ bỏ chính mình chân hắn còn sờ đến một cái lạnh lạnh vật thể đái trạch diễn chậm rãi xoay người xuống phía dưới mặt nhìn lại lúc sau ở nhìn thấy trên mặt đất xà hậu đái trạch diễn cả người đều không tốt có xà a có xà đái trạch diễn một bên nhảy lên một bên hô chỉ là Bộ dáng của hắn ở các thú nhân xem ra rất là buồn cười. Còn không phải là xà nhãi con sao, đến nơi đem hắn dọa thành cái dạng này. Đái trạch diễn tiếng kêu rất đại, trong phòng đàm tiểu thi cùng những người khác cũng nghe tới rồi. Mà bên này, tiểu tám dọa đái trạch diễn một chút, hắn tựa hồ biết chính mình gặp rắc rối, vì thế lại bất động thanh sắc mà đi rồi. Đái trạch diễn dọa trốn đến kia nước mặt sau, như vậy nhiều động vật, hắn sợ nhất chính là xà. Nếu có thể, hắn thật sự hy vọng xà từ trên đời này vĩnh viễn biến mất 1234 chương 1234 loài chim sợ hai trứng 7. đái trạch diễn tiếng kêu rất lớn đem trong phòng mặt người đều dẫn ra tới trước hết ra tới chính là đàm tiểu thi ngay từ đầu đàm tiểu thi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm nàng chỉ là cảm thấy thanh âm kia cùng ngữ khí thập phần quen thuộc nàng trong đầu mới vừa hiện lên đái trạch diễn thân ảnh nàng liền theo bản năng phủ quyết chỉ là ở nhìn thấy trước mặt nam từ khi nàng liền ngây ngẩn cả người không nghĩ tới. trước mặt người thật là Đái Trạch Diễn. Đái Trạch Diễn tử kinh hách chung lấy lại tinh thần, lúc này hắn cũng thấy đàm tiểu thi, hắn kích động mà hướng về phía đàm tiểu thi phát tay, hô, tiểu thơ, tiểu thơ, là ta, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không biết mấy ngày nay ta là như thế nào lại đây. Đồ Nhĩ Tư, lại gặp mặt. Đồ Nhĩ Tư đang nói tiểu thơ lúc sau ra tới, Đái Trạch Diễn thấy Đồ Nhĩ Tư, cũng xua tay cùng Đồ Nhĩ Tư chào hỏi. Bất quá Đồ Nhĩ Tư biểu tình nhưng thật ra nhạt. nhạt. Đam Tiểu Thi thực mao hồi qua thần, đi đến đái trạch diễn bên người. Ngươi như thế nào lại đây? Đàm Tiểu Thi nghi hoặc hỏi. Đái trạch diễn sửa sửa chính mình có một ít thật dài đầu tóc, nói: "Ta cũng không biết, chính là đột nhiên liền đến nơi này, ta là trải qua trăm cây ngàn đắng mới tìm được ngươi, về sau ta liền trông cậy vào ngươi." Đàm Tiểu Thi giữa mày giật giật, cũng không phải bởi vì lúc sau muốn chiếu cố đái trạch diễn, mà là bởi vì hắn nói hắn đột nhiên đi vào nơi này nguyên nhân. Chẳng lẽ còn là Thái Dương hoạt động? Đái trạch diễn nói xong này một phen lời nói, hắn thấy đàm tiểu thi như là nghĩ đến cái gì, vì thế hắn liền bắt đầu đại lượng đàm tiểu thi bên người người. Đồ nhĩ tư hắn là nhận được, trừ bỏ đồ nhĩ tư, đàm tiểu thi bên người còn có ba nam tử, xem ra, này mấy cái đều là đàm tiểu thi bạn nữ. Chật chật chật, nơi này nữ nhân thật là quá hạnh phúc, nơi này đối nam nhân tới nói cũng thật là quá không công bằng. Đái trạch diễn âm thầm chửi thầm nói, còn có còn có, này đó lớn lớn bé bé kia nam nữ nữ. còn có động vật sẽ không đều là đàm tiểu thi hải tử đi từ từ nơi đó còn có xà thật lớn xà đái trạch diễn thấy xà nhảy con nhóm âm thầm nuốt một ngụm nước miếng ngươi yên tâm về sau ngươi liền cùng chúng ta ở nơi này bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn đàm tiểu thi nói đái trạch diễn cười cười hắn chỉ chỉ một bên người tuy rằng trong lòng đều đoán một lần hắn vẫn là nói không giới thiệu giới thiệu đàm tiểu thi biết đái trạch diễn tính tình nàng nói đồ nhị tư ngươi nhận thức ta liền không giới thiệu Tiếp theo, nàng phân biệt chỉ chỉ hưu bọn họ, nói, đây là hưu, lọ cờ, còn có tà. Đái trạch diễn gật đầu, đưa bọn họ tên nhất nhất ghi nhớ. Đây là đái trạch diễn, ta cùng đồ nhĩ tư ở hiện đại nhận thức bằng hưu. Đàm tiểu thi hướng hưu bọn họ giải thích. Ngay từ đầu hưu bọn họ cũng không biết đàm tiểu thi vì cái gì như vậy giật mình, thẳng đến đàm tiểu thi nói như vậy, bọn họ mới hiểu được lại đây. Người này là đàm tiểu thi thế giới kia người. Hán hòa đàm tiểu thơ giống nhau, không phải thú nhân Còn có, có phải hay không cũng có mặt khác nhân loại tới rồi bọn họ thế giới, cứ như vậy, bọn họ nơi này trật tự có thể hay không bị phá hư. Ở nhìn thấy đái trạch diễn kia một khắc đàm tiểu thi liền suy nghĩ vấn đề này, chỉ là hiện tại bọn họ chỉ nhìn thấy đái trạch diễn, chuyện khác thật đúng là nói không chừng. kia này đó đâu? Không phải là ngươi hài tử đi. Đái trạch diễn chỉ chỉ con rắn nhỏ nhóm. Đàm tiểu thi hào phóng gật đầu. Đái trạch diễn lại nuốt một ngụm nước miếng. Hắn ánh mắt lại lần nữa hướng chung quen quét. Ở nhìn thấy lao đại cùng tiểu Gia lợi khi, hắn vẫn là nhịn không được muốn cảm thán. Nếu là làm nhị ca biết đàm tiểu thi hài tử đều lớn như vậy, hắn không biết sẽ là cái gì biểu tình. 1.235 chương 1.235 loài chim sợ hai trứng, 8. Người cùng kia đức là như thế nào nhận thức? Đàm tiểu thi đã sớm thấy kia đức, tự cấp bọn họ giới thiệu song sau, đàm tiểu thi liền nhìn về phía kia đức. Kia đức cũng cảm thấy chuyện này kỳ thật đỉnh xảo, hắn cười cười, hướng đàm tiểu thi nói. Chúng ta là ở quỷ trên đảo gặp được, vốn dĩ ta nghĩ cùng hắn đi ra ngoài nhìn xem, sau lại trong lúc vô ý nhắc tới ngươi, mới biết được hắn người muốn tìm chính là ngươi. Đàm Tiểu Thi gật gật đầu, nay thật đúng là đính xảo. Bất quá nàng cũng không biết, mấy ngày hôm trước lại đây rực, đúng là mang theo đái trạch diễn đi quỷ đảo người. Ngươi khó được ra tới một lần, ở chỗ này chơi mấy ngày đi. Đàm Tiểu Thi cùng kia đức nói. Kia đức thật cao hứng gật gật đầu, hắn thật đúng là tưởng nghiệm bọn họ làm ăn ngon. Chúng ta vào đi thôi. Vừa lúc là cơm chiều thời điểm, chúng ta đi vào ăn cơm đi. Đàm tiểu thi vỗ nhẹ nhẹ một chút đái trạch diễn vai hắn đôi mắt vẫn luôn ở nhãi con nhóm trên người ngó, nàng đều có thể đủ đoán được hắn lúc này nghĩ đến cái gì. Đái trạch diễn cùng kia đức cũng đói bụng, bọn họ liền cùng nhau vào phòng. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ không có đi ra ngoài, bởi vì buổi tối đàm tiểu thi làm các nàng thích ăn mì sợi, bên ngoài động tĩnh cũng không có hấp dẫn các nàng, đang nói tiểu thơ bọn họ sau khi rời khỏi đây. Các nàng hai cái vẫn cứ ngồi ở chỗ kia ăn mì sợi. Đái Trạch Diễn cùng kia Đức thấy nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ khi đều là sửng sốt, đặc biệt là kia Đức. Đái Trạch Diễn thấy nhiều đẹp Tiểu hài Nhi, chính là kia Đức vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy phấn điêu ngọc trác tiểu giống cái, hắn thậm chí đều xem đến ngây dại. Không hổ là Đàm Tiểu Thi sinh thư nhãi con, cùng các nàng mụ mụ giống nhau đẹp. Xem các ngươi hai cái ăn, ăn một thân đều là. Đàm Tiểu Thi thấy nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ ăn tướng, nhẹ giọng quát lớn một câu. chỉ là thanh âm cũng không phải như vậy nghiêm khắc nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ đều ăn no hai người sờ sờ bụng nhỏ chính mình hạ tiểu băng ghế tò mò nhìn đái trạch diễn cùng kia đức này hai cái sinh gương mặt đều thúc thúc đàng tiểu thi nói thúc thúc hảo hai cái tiểu ra hỏa thập phần ngoan ngoan nghe lời kia đức cười cười tuy rằng hắn không có động nhưng là từ hắn ánh mắt có thể thấy được hắn thập phần yêu thích các nàng mà đái trạch diễn tắc không giống nhau hắn ngồi xổm xuống, xuống đem nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ ôm ở trong ngực nói Thật nghe lời, các ngươi tên cứ gọi là gì à? Đái trạch diễn cười đôi mắt đều mị lên, nhìn qua rất giống cái loại này hư đại thúc. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ cũng không sợ, ta kêu nhẹ nhẹ. Ta kêu Mỹ Lệ. Hai cái tiểu ra hỏa một miệng rõ ràng mà nói ra tên của mình. Đái trạch diễn lại nhéo nhéo các nàng khuôn mặt, thật sự là quá thích các nàng. Chỉ là, hắn hành động ta cùng đồ nhĩ tư lại nhìn không được. Đồ nhĩ tư đem nhẹ nhẹ ôm lên, hắn nhàn nhạt quét đái trạch diễn liếc mắt một cái, nói. đừng loạn chạm vào tai nhãi con. Đái trạch diễn sửng sốt một chút, bên kia tả cũng đem mỹ lệ tiếp qua đi, tuy rằng không nói gì, nhưng là như vậy lại cũng là cùng đồ nhĩ tư một cái uy tứ. Đái trạch diễn thích một tiếng, nhỏ giọng nói một câu keo kiệt. Hảo đi, hắn thừa nhận, hắn thật đúng là không dám chọc đồ nhĩ tư, gia hỏa này chính là sẽ phun hỏa, tuy rằng tóc của hắn hiện tại là lớn lên có một ít ngại người, nhưng là hắn còn không nghĩ làm đồ nhĩ tư tới cấp hắn sửa sang lại kiểu tóc. Châu nay cơm. Đái Trạch Diễn là ở đại gia nhìn chăm chú hạ ăn xong, chỉ là hắn ra mặt độ dày trước nay đủ dùng, mặc dù bị như vậy nhiều đôi mắt nhìn, hắn cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì không được tự nhiên, vẫn cứ ăn uống thỏa thích, ăn uống thỏa thích. 1236 chương 1236 loài chim sợ hai trứng, 9. Tiểu gia lợi nhìn Đái Trạch Diễn giống sói đói giống nhau bộ dáng, nhịn không được tiến đến Đàm Tiểu Thi bên hai, nói, "Mụ mụ, ngươi cái này bằng hữu có phải hay không bị đói chết quá?" đàm tiểu thi cười cười nàng sờ sờ tiểu gia lợi đầu nàng biết tiểu gia lợi đôi khi vẫn là thực độc miệng bất quá này cũng không thể quái tiểu gia lợi đái trạch diễn như vậy xác thật giống một cái đói chết quỷ tiểu thơ ngươi không biết ta ở chỗ này quá có bao nhiêu thống khổ bởi vì ta không thể đi ra ngoài đi săn khoảng thời gian trước ta ăn thật nhiều thiên cá ăn đến ta nhìn đến cá liền tường phun còn có trừ bỏ cá ta cũng chỉ có thể ăn thịt nướng đái trạch diễn một bên hướng trong miệng tắc ăn một bên mơ hồ không rõ địa đạo Đàm tiểu thi đại khái có thể biết được đái trạch diễn cảm giác, nàng cười cười, ta biết, về sau ngươi đi theo ta, bảo đảm làm ngươi có rất nhiều ăn ngon. Đái trạch diễn vội gật đầu không ngừng. Đúng rồi, cùng ta nói nói ngươi mấy ngày nay tao ngộ đi. Đàm tiểu thi bọn họ đã ăn xong rồi, chỉ là ở một bên nhìn đái trạch diễn ăn. Đái trạch diễn gật gật đầu, bắt đầu cùng bọn họ nói lên hắn tới rồi nơi này sau tao ngộ. Đái trạch diễn miêu tả năng lực luôn luôn thực hảo, lại nói đến hắn gặp được dã thú mạo hiểm thời khắc khi. thật đúng là rất mạo hiểm kích thích ta cho tới nay sợ nhất chính là xà hiện tại lại nhiều giống nhau ta thấy điều liền cảm thấy choáng váng đầu đái trạch diễn nói đàng tiểu thi chỉ là ở một bên nhàn nhạc cười bất quá đâu ta kế tiếp đã bị mặt khắc một con chim cấp cứu vẫn là hắn mang theo ta đi quỷ đảo đái trạch diễn tiếp tục nói lúc sau chính là ở quỷ đảo thời điểm cùng gặp được kia đức sự tình đái trạch diễn đều nói đơn giản một chút cuối cùng đương đái trạch diễn ăn xong thời điểm hắn nhớ tới cái gì Nói, đúng rồi, cái thứ nhất thu lưu ta trong bộ lạc cái kia nói cho ta tin tức thú nhân kêu nhã, các ngươi hẳn là nhận thức đi. Đàm tiểu thi mới vừa còn muốn hỏi là ai biết bọn họ tin tức, lúc này vừa nghe Đái Trạch diễn nói, nàng liền minh bạch. Nguyên lai like là nhã. Nàng cùng mẹ nhị ân thế nào? Đàm tiểu thi nói, các nàng cũng thật lâu không thấy. Ngươi nói kia chỉ không tước. Đái Trạch diễn bị mẹ nhị ân khi dễ quá, cho nên hắn không thế nào thích mẹ nhị ân, hắn không có gì tức giận nói. bọn họ đã có một oai nhai con đàm tiểu thi gật gật đầu tưởng tượng đến mẹ nhị ân tự luyến bộ dáng nàng khoe miệng liền nhịn không được ngéo một cái ăn xong rồi cơm đàm tiểu thi đem đái trạch diễn an bài ở lầu 3 một phòng đái trạch diễn đối bọn họ phòng ở thập phần vừa lòng, đặc biệt là trong phòng thập phần sạch sẽ ngăn nắp phương tiện phương tiện đầy đủ hết chính là mặt khác thú nhân nhà ở không có mấy ngày nay đái trạch diễn vẫn luôn đều ở vào cảnh giác trạng thái hiện tại tìm được rồi đàm tiểu thi hắn lập tức liền thả lỏng xuống dưới giặt sạch một cái tắm sau hắn liền lên giường ngủ đi chỉ là hắn ngủ đến tiếng hô liên tục thời điểm đàm tiểu thi lại nằm ở trên giường ngủ không được đái trạch diễn xuất hiện đối đàm tiểu thi tới nói có thể nói là một cái không nhỏ kinh hách nàng suy nghĩ nếu là có người khác tới rồi nơi này sẽ phát sinh sự tình gì đái trạch diễn nàng nhưng thật ra yên tâm hắn người này tuy rằng đôi khi không có gì chính hành nhưng là nhân phẩm vẫn là có thể bảo đảm hơn nữa nàng còn có thể bảo đảm hắn an toàn nhưng là nếu là người khác tới Nàng lo lắng bọn họ sẽ ham hại nơi này thú nhân, nếu là bọn họ có thể đi tới đi lui với thế giới này cùng hiện đại xã hội chi gian, như vậy đối thế giới này càng là không nhỏ uy hiếp. 1237 chương 1237 loài chim sợ hãi trứng, 10. Ngày hôm sau đái trạch diễn vẫn luôn ngủ đến giữa trưa mới lên, hơn nữa vẫn là bị đói tỉnh. Hắn nuốt thầm thì kêu bụng đi xuống lầu, chuẩn bị đi tìm chút ăn, mà lúc này hưu vừa lúc ở trong phòng bếp nấu cơm. Đái trạch diễn cười ha hả mà cùng Hữu nói, sớm a Hữu nhàn nhạt mà nhìn đái trạch diễn liếc mắt một cái, nói, không còn sớm, ta đi săn đều bắt hai lần. Đái trạch diễn nhìn nhìn bên ngoài cao cao thái dương, có chút hơi xấu hổ cười cười. Lúc sau, hắn nghe thấy từ trong nồi phát ra mùi hương, hắn liền muốn cởi bỏ nắp nồi nhìn một cái, bất quá lại bị Hữu cấp ngăn cản. Đây là ta cấp tiểu thơ làm. Hữu nói, hơn nữa ngữ điệu cũng không có như vậy thân thiện. Đái trạch diễn tự nhiên có thể nhìn ra được tới, hắn cũng không nốc, tự nhiên biết hiệu không phải là bởi vì ăn mà đối hắn sinh ra để ý, có thể làm nơi này thú nhân như vậy cảnh giác, chỉ sợ cũng là cùng giống cái có quan hệ. Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn đối đàm tiểu thi có ý tứ, cũng muốn làm đàm tiểu thi bạn lữ? Đái trạch diễn nghĩ đến đây, âm thầm cười cười. Hắn thật đúng là chưa từng có như vậy tâm tư, rốt cuộc từ lúc bắt đầu hắn liền đem đàm tiểu thi coi như tẩu tử, sau lại tẩu tử đường không được? hắn liền đem đàm tiểu thi đương bằng hữu cho nên hắn thật đúng là không có nghĩ tới mặt khác chính là chính là nhìn hưu không hữu không hiếu hảo bộ dáng đái trạch diễn đột nhiên tới hứng thú hắn nghe xong hữu nói làm bộ không chút nào để ý nói đây là cấp tiểu thơ làm a kia càng không có gì tiểu thơ nhất định sẽ cho ta ăn ngươi cũng nhìn ra được tới tiểu thơ đối ta như vậy hảo đương nhiên cái gì thứ tốt đều sẽ cho ta hữu vừa nghe đái trạch diễn nói đôi mắt nguy hiểm mị mị huynh đệ ngươi không biết Ở hiện đại thời điểm đàm tiểu thi đối ta liền thập phân hảo, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn nàng đều trước cho ta, nếu không phải ta khi đó. Ai, tính tính, sự tình trước kia liền không nói, dù sao ta hiện tại lại đây. Đái trạch diễn diễn thập phần giống, hơn nữa hắn còn cố ý làm ra muốn nói lại thôi bộ dáng, càng là làm hưu khí ngứa răng. Hưu căm tức nhìn đái trạch diễn, hận không thể đem hắn cấp nuốt. Đàm tiểu thi sẽ thích hắn dáng vẻ kia sao? Hưu nghiến răng, nói, ngươi là nói tiểu thơ thích ngươi. Đái trạch diễn kỳ thật chỉ là muốn cố ý hướng dẫn hữu nhưng mà hắn không nghĩ tới Hiu sẽ hỏi như vậy trực tiếp, quả nhiên thú nhân đều là không ấn kịch bản ra bài. Hắn khỏe miệng cứng đờ mà xả một chút, bất quá nếu đều đã biên đến nơi đây, hắn cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Vì thế hắn lại làm ra vô hạn tiết hận bộ dáng, nói, ai, sự tình trước kia liền đừng nói nữa. Hắn cái dạng này tuy không có chính diện trả lời, lại càng thêm làm Hiu cảm thấy tâm ngứa. Đái trạch diễn như là không có thấy Hiu kia phẫn hận ánh mắt. hắn thẳng cầm một ít ăn, vừa ăn biên ra phòng bếp hơn nữa tâm tình còn thập phần hảo thú nhân nếu là đều hướng hữu như vậy hảo lựa thì tốt rồi chính là hắn biết trong thú nhân còn có giống đồ nhĩ tư như vậy thú nhân tồn tại trừ bỏ đồ nhĩ tư đái trạch diễn cảm thấy tả cùng lỏ cờ cũng không đơn giản hai người kêu nhìn qua đều tâm tư thâm trầm nhưng là có một chút bọn họ là giống nhau chính là bọn họ đối đàm tiểu thi chiếm hữu dục đều là tương đương mãnh liệt đái trạch diễn đơn giản điền vừa xuống bụng tử Hắn liền đi phòng tắm rửa mặt đi. Nơi này phương tiện đều là đảm Tiểu Thi nghiên cứu, tuy rằng không có hiện đại như vậy hảo, nhưng là lại cũng thập phần phương tiện. Rửa mặt xong, Đái Trạch Diễn thanh tỉnh rất nhiều, hắn ra phòng ở, thấy đảm Tiểu Thi đang ở trong viện mang bọn nhỏ chơi. 1238 chương 1238 thành tinh, một. Đái Trạch Diễn đi ra nhà ở, trước hết thấy hắn chính là nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ trong tay cầm cầu mây, nàng hô một tiếng thúc thúc, tiếp theo đem cầu mây hướng Đái Trạch Diễn ném qua đi. Đái trạch diễn cười đem cầu nhận lấy, hắn một bên qua lại vứt cầu mây, vừa đi đến đàm tiểu thi bên người, đang nói tiểu thơ bên người ngồi xuống, nói, ai, không biết ta còn có thể hay không đi trở về, bằng không, nhìn dáng vẻ về sau ta cũng chỉ có thể cùng ngươi mang hài tử chơi. Đàm tiểu thi đem trong tay hắn cầu cầm lại đây, cho nhẹ nhẹ, nàng trừng hắn một cái, nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta chính là lo lắng ngươi quá nhàn chán, cho nên cho ngươi tìm rất nhiều chuyện làm, bảo đảm làm ngươi mỗi ngày đều xuất sắc. Đái Trạch diễn chấp trước mắt, mang theo vài phần tò mò nói, sự tình gì. Đàm tiểu thi hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, mang theo vài phần giảo hoạt, nói, kỳ thật đi săn đâu là một kiện rất thú vị sự tình, chiều nay ta làm lỏ cờ mang ngươi đi đi săn, nói như vậy không chừng ngươi cũng luyện liền một thân bản lĩnh, về sau trở về ngươi liền có thể xưng bá vườn bách thú. Đái Trạch diễn trên trán hiện lên vài đạo hát tuyến, hắn liền biết đàm tiểu thi không có ý kiến hay. Còn xương bá vườn bách thú, chẳng lẽ hắn đi trở về phải cho mọi người biểu diễn một cái tay không xé lão hổ bất quá đàm tiểu thi nói cũng vẫn là có một ít đạo lý mặc kệ ở nơi nào lấp đầy bụng đều là hàng đầu cho nên hắn học học đi săn cũng là thứ tốt Hảo a vậy đi săn đái trạch diễn nói buổi chiều một thân lười biếng hơi thở lỏ cơ mang theo ba điều con rắn nhỏ cùng với đái trạch diễn đi ra ngoài đi săn đi kỳ thật đàm tiểu thi làm lỏ cờ mang đái trạch diễn đi ra ngoài là nàng cố ý an bài Đái trạch diễn như vậy sợ hãi xả không thể được, ở chỗ này trừ bỏ thú nhân, hoang dại xả cũng rất nhiều, nàng liền thừa dịp cơ hội này làm hắn cùng xả quen thuộc quen thuộc. Dọc theo đường đi, ba điều xả nhãi con đi tuốt đàng trước mặt, đái trạch diễn tắc đi theo bọn họ phía sau, hắn nhìn bọn họ ba cái vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mà nhanh nhất lỏ cỡ tắc chậm gì gì mà đi ở mặt sau cùng. Hôm nay thời tiết tương đối nhiệt, nếu không ra đi săn, lỏ cỡ giống nhau đều là ở nhà ngủ. Hắn cảm xúc không phải hào rất cao. Bất quá nếu là đảm tiểu thi công đạo nhiệm vụ, hắn vẫn là sẽ thực tốt hoàn thành. Kỳ thật toàn bộ đi săn quá trình lỏ cở cơ hồ không có cùng đái trạch diễn nói một lời, hơn nữa hành động cũng đều là con rắn nhỏ, đái trạch diễn cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể ngẫu nhiên thấy màu trắng xà ảnh chớp động. Con rắn nhỏ nhóm thực mau liền điền no rồi chính mình bụng, dư lại chính là vì buổi tối cơm chiều đi săn. Mà lúc này bọn họ vừa lúc trải qua một chỗ bờ sông, nhìn thanh triệt nước sông lỏ cờ nhịn không được kia mát lạnh rụt hoặc hắn trực tiếp chui vào trong nước. bên kia đái trạch diễn bị con rắn nhỏ nhóm làm cho hoa cả mắt, sau lại đơn giản hắn cũng không nhìn. hắn thấy lỏ cờ hạ thủy, hắn liền cũng nghĩ đi xuống du một du. hắn thởi quần áo, dùng một cái thực tiêu chuẩn nhảy cầu tư thế nhảy đi vào. đái trạch diễn ở trong nước bơi trong chốc lát, chính là nhưng vẫn không có thấy lọ cờ. thiên kia không phải là chết đuối đi. đái trạch diễn nghĩ như vậy, trên mặt còn treo lên vài phần nhàn nhạt đắc ý cười. đúng rồi. có một việc đái Trạch diễn còn không phải rất rõ ràng. Con rắn nhỏ nhóm bởi vì còn không có biến thành hình người, cho nên bọn họ cùng lỏ cờ đối thoại đái Trạch diễn nghe không hiểu, cho nên hắn cũng không biết con rắn nhỏ là lỏ cờ hài tử, nói cách khác hắn cũng không biết lỏ cờ cũng là xà, hơn nữa vẫn là lớn hơn nữa đối với hắn tới nói lớn đến dọa người xà. 1239 chương 1239 thành tinh 2. Đái chạch diễn đang ở trong nước du lịch Hắn chỉ cảm thấy phía trước khô nóng cùng choáng váng đầu đều trở thành hư không. Đang ở hắn du hưng thú đại trướng khi, hắn ở trong nước thấy một cái rất lớn màu trắng bóng dáng. Đái trạch diễn chấp trước mắt, cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi, hắn ở trong nước phiên một cái thân, lại vừa lúc cùng một cái thật lớn có được một đôi màu tím đôi mắt đầu rắn đối diện. Đái trạch diễn bị này một dọa, trong miệng ngẹn kia khẩu khí đột nhiên liền tiết đi ra ngoài, hắn lập tức liền rối loạn đầu trận tuyến, bắt đầu ở trong nước mãnh liệt mà vùng gây. Hắn đây là gặp được quái vật, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thủy quái? Ở dãy rủa thời điểm, Đái Trạch Diễn còn đang suy nghĩ thủy quái vấn đề. lọ cờ đâu, cái kia lỏ cờ ở nơi nào, hắn có phải hay không bị thủy quái cấp ăn? Xong rồi, hôm nay là không có người tới cứu hắn, hắn không phải phải bị chết đuối chính là phải bị thủy quái cấp ăn luôn. Lúc này, Đái Trạch Diễn cảm giác chính mình eo bị thứ gì cấp cuốn lấy. Hắn túi đầu vừa thấy, chỉ một cái màu trắng thật lớn cái đuôi. Mà ngay sau đó... đó là dầm một tiếng hắn bị kia thật lớn cái đôi cấp mang ra mặt nước đái trạch diễn ho khan vài tiếng đem sặc đi vào thủy cấp cụ ra tới chờ đến hắn có thể tự do hô hấp thời điểm hắn thấy kia thật lớn đầu rắn cũng từ trong nước nâng ra tới hơn nữa chính gần gũi nhìn hắn thân thể hắn bị đôi rắn quấn hắn còn bị đầu rắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào đái trạch diễn cảm thấy trường hợp này thật sự đủ kinh tủng chỉ là kia cự xa lại chỉ là nhàn nhạt mà nhìn hắn cũng không có mặt khác động tác đái trạch diễn không dám động Sợ chọc giận hắn, chính mình dây tiếp theo liền vào hắn bụng. Lò cờ có thể cảm thấy ra đái trạch diễn lúc này thập phần sợ hãi, hắn cảm thấy rất thú vị, hắn cũng nhớ lại đàm tiểu thi nói cho hắn muốn thích hợp kích thích, vì thế hắn liền không có lại tiếp tục, mà là đem nửa người trên biến thành hình người. Đái trạch diễn mắt thấy đáng sợ đại xà biến thành lò cờ kia trương khuôn mặt tuấn tú, hắn giật mình, vặn vẹo một chút vẫn bị lò cờ quân lấy thân thể, mang theo vài phần tức giận nói, nguyên lai là người, đúng vậy. ta như thế nào không nghĩ tới kia ba điều xài nhãi con chính là ngươi hải từ đâu? Lọ cờ nghe xong đái trạch diễn nói cũng không có dư thừa biểu tình, hắn cái đuôi vùng, đem đái trạch diễn lại ném vào trong nước. Lần này đái trạch diễn thực mau từ trong nước chui ra tới, hắn lau một phen trên mặt thủy, oán hận mà nhìn về phía lọ cờ, nhưng mà lọ cờ lại không có để ý đến hắn, mà là lại chui vào trong nước. Đái trạch diễn đổ một hơi mà không chỗ phát tiết, hắn nâng hai xuống tay chỉ chỉ lọ cờ vị trí. một bộ muốn nói cái gì lại nói không nên lời bộ dáng cuối cùng hắn chỉ có thể thật dài thở phào nhẹ nhõm đái trạch diễn tuy rằng đôi khi không có đứng đắn nhưng là hắn vẫn là thực thông minh lúc này hắn một chút liền nghĩ vậy là đảm tiểu thi cố ý làm lò cờ dẫn hắn ra tới Đàm tiểu thi nhất định là biết hắn sợ xả cho nên cố ý làm lò cờ tới chỉnh hắn bất quá lò cờ biến thành hình thú bộ dáng cũng là ở là quá dọa người hắn dáng vẻ kia nếu là phóng tới hiện đại nhất định sẽ bị cho rằng là bạch nương tử xuất hiện Dù sao là thành tinh. Đái trạch diễn vẫn cứ lòng còn sợ hãi, hắn vô vô chính mình tiểu ngực, du lên mờ. Nói đến cũng kỳ quái, từ bị lỏ cờ dọa một chút, hắn hiện tại lại nhìn thấy kia ba điều xà nhãi con thời điểm hắn thế nhưng cảm thấy bọn họ cũng không có như vậy do người. Kỳ thật kia ba cái xà nhãi con cái đầu cũng không nhỏ, chỉ là muốn so lỏ cờ kém nhiều. Ở đối mặt con rắn nhỏ khi, đái trạch diễn bình tĩnh rất nhiều, thậm chí bọn họ ở trên đường trở về còn gặp một cái hoang dại xà. bất quá đái trạch diễn cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua cảm thấy vậy như là một cái sâu lông 1240 chương 1240 kinh hỷ liên tục một về tới trong nhà đàm tiểu thi thấy đái trạch diễn sắc mặt liền biết nàng kế hoạch thành công mà đái trạch diễn nhìn cười tủm tỉm đàm tiểu thi khí lông mày đều nhảy nhảy đái trạch diễn trước đó vài ngày đối thế giới này đã có nhất định nhận thức nhưng là tới rồi đàm tiểu thi nơi này hắn đối thế giới này nhận thức liền lại gia tăng vài phần ngoài ra Ở nhìn thấy đàm tiểu thi mang đến những cái đó trí tuệ sau, Đái Trạch Diễn đối đàm tiểu thi liền càng thêm bội phục. Mà để cho Đái Trạch Diễn cảm thấy bội phục chính là bọn họ thế nhưng phát hiện thiết cùng bạn, còn có thể đủ chính mình chế tạo khí cụ. Đái Trạch Diễn trở về thời điểm kia Đức đang ở luyện thiết lều cùng hưu học tập luyện thiết, Đái Trạch Diễn cảm thấy hắn thập phần yêu cầu một cây đao, vì thế liền nghĩ đánh một cây đao. Chỉ là hắn ở bên trong lộng nửa ngày, làm cho một thân đổ mồ hôi, đừng nói là đao. Ngay cả thiết phiến hắn đều làm cho siêu siêu vẻ vẻo không thành bộ dáng. Đái trạch diễn vô pháp, chỉ có thể đang nói tiểu thân nơi đó tìm kiếm trợ giúp. Đàm tiểu thi buông tay, nói, ngươi nhìn xem ta, ngươi cảm thấy ta có thể giúp ngươi đánh ra đào tới sao. Đái trạch diễn để sát vào đàm tiểu thi, nhỏ giọng nói, vậy ngươi có thể cho ngươi bạn lữ giúp ta một chút sao. Đàm tiểu thi điểm điểm cảm như là ở tự hỏi.